chương hai mươi chín cứu cô gái da trắng chương hai mươi chín cứu cô gái da trắng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hoa hạ lòng ngươi có vợ hay chưa dầu một mặt thần bí hề hề hỏi dương thiên long lắc đầu một cái một mặt ngượng ngùng nói ta còn chưa có kết hôn không vợ dầu cuối cùng mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết dương thiên long s ư n g sốt một chút trong đầu nghĩ bà nội của ngươi bố không có vợ ngươi cao hứng làm gì rất nhanh hắn thì biết dùng cao hứng lý do nếu không ta đem trong thôn cô gái xinh đẹp giới thiệu cho ngươi làm vợ như thế nào dầu cười nói vớ nghe d ù n nói dương tiên h long thiếu chút nữa không phun l á o máu hắn nhanh chóng lắc đầu một cái cái này vẫn là được rồi thật rất đẹp dẫu vẽ mặt thành thật nói bất đồng quan điểm thẩm mỹ để cho dương tiên h long không dám đi tin tưởng dùng nói hắn vẫn là lắc đầu một cái khéo léo từ chối dùng ý tốt thấy hắn cũng không có ý đó dùng cũng chỉ được hầm h ự c xóa bỏ từ bên l ử a t r ạ i sau khi kết thúc dương thiên long cùng tộc trưởng bọn họ từng cái nói tạm biệt tộc trưởng kiên trì phải phái hai cái trẻ tuổi lực tráng chàng trai hộ tống hắn trở về dương thiên long vẫn là lắc đầu một cái từ chối bất đắc dĩ tộc trưởng chỉ đành phải nói cho hắn đường trở về lên chú ý an toàn đối với tộc trưởng nhắc nhở dương thiên long gật đầu một cái cảm kích sau đó liền cưới xe mang cụ v n hướng lánh địa đi tới ngắn ngủi ba cây số đường không tới mười phút đã đến nếu như đi bộ nói còn phải nửa giờ đây chính là dương thiên long từ chối tộc trưởng ý tốt nguyên nhân một đường cưới phải cái mông chịu đủ đường đất lắc lư mắt thấy sẽ đến ngay đột nhiên ngay tại lúc này đối diện bóng đêm yên tĩnh trong lại đột nhiên ở giữa thoáng hiện ra mấy cái chùm tia sáng tiếp trên trời liền chuyển tới bập bập bập mấy tiếng tiếng súng v a n g dương thiên long bị bất t ì n h lình tiếng súng băng kinh ngạt giật mình theo bản năng hắn lập tức liền tránh gọn đến một bên ô nhà nằm ở trong bụi cỏ dương thiên long thấy một chiếc bán tải xe từ trước mặt lái đi xe bán tải tốc độ không hề mau tựa hồ ở chỗ này có muốn chậm lại dừng lại khuynh ế hướng trên xe bảy tặng cái tay cầm vũ khí người d a đen mặt đ ầ y n h ạ y cấm hoan hô không ngoài sở liệu ở hắn phía bên phải hai mươi em ở địa phương bán tải xe ngừng lại tới đại ca chờ một chút chúng ta được thật tốt hưởng thụ một chút cô nàng này chúng ta thay p h i ê tới thoải mái hoàn sau đó đem nàng thi thể nhét vào thôn một một cái dâm đ ả n thanh â m ha ha vang r ộ i bọn họ nói bị dương thiên long nghe rõ ràng lần nữa ngẩm đầu vừa thấy chỉ gặp một cái cô gái da trắng bị trói gô ở trong đồn xe trên miệng bị vững vàng phong bế không nói ra lời chỉ đành phải phát sinh bi thảm thê lương thanh nơi này tại sao có thể có cô gái da trắng dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy chỉ cảm thấy trước mặt cô gái này giống như đã từng quen biết đông nhiên hắn lập tức công khai cái này đặc biệt không phải giáo sư bợ lạ kệ khoa kiểm tra đội cái đó nữ đội viên sao làm sao nàng sẽ bị đám này người da đen làm tới nơi này dương thiên long rất là không rõ ràng những cái kia người da đen cũng không có lập tức thì phải ấy ấy cô gái da trắng ý mà là hút thuốc uống rượu lớn tiếng trò chuyện nghe bọn họ ý tựa hồ còn không có quyết định tốt ấy ấy cô gái da trắng thứ tự cùng với phải t r ă n g đem cô gái đánh mất x ỉ u ấy ấy vẫn là chỉ như vậy trực tiếp tới làm thế nào dương thiên long lòng lập tức khẩn trương đến t r o n g rộng. dưới mắt không chỉ chỉ là quan hệ đến cô gái da trắng cánh mạng vấn đề đồng thời cũng quan hệ đến thôn b u ộ t rõ ràng vấn đề những thứ này người da đen thật là nát giữa lại nghĩ ra như thế âm hiểm chiều số tới mẹ sớm biết lưu một cái dùng số điện thoại lúc này quá nhiều hối hận căn bản không kịp đi nghĩ lại duy nhất biện pháp là chỉ có thể dựa vào mình dưới mắt phải nhanh chóng nghĩ cách đi ra nếu không, liền không còn kịp rồi hệ thống dương tiên long trong lòng gọi hệ thống một lúc lâu hệ thống lúc này mới lười biếng đáp lời làm gì dưới mắt ta gặp phải nguy hiểm quân sự hệ thống phòng vệ có thể không thể mở ra cái này không tính là nguy hiểm nguy hiểm là chỉ người ngươi sinh an toàn bị thời điểm nguy hiểm chửi thêm một tiếng vừa nghe hệ thống trả lời dương tiên long không nhịn được ở trong lòng mắng đây thật là một bẫy cha hệ thống xem ra trông cậy vào quân sự hệ thống phòng vệ mở ra là không thể nào dưới mắt duy có thể chính là mình cụ bệ nhà đứng rồi còn có thủ lĩnh thủ lĩnh đã bị thuần hóa dương tiên long trong lòng bắt đầu kêu gào lên thủ lĩnh tới b ấ t quá bằng cảm giác thủ lĩnh cũng không tại một khối này chí ít còn cách một đoạn dưới mắt mình còn phải chỉ h o a n thời gian xuyên tấu qua bội cỏ k h ẽ hở dương tiên long đã có thể thấy được một người da đen đã cởi bỏ quần nhìn dáng dấp hắn chuẩn bị xâm hại cô gái da trắng cụ b ệ người đi phân tán bọn họ sự chú ý dương tiên long sờ một cái cụ b ệ đầu nói cụ b ệ gật đầu một cái một cái đi nhanh liền từ đường đất lên lùi qua lập tức liền bọt vào đối diện rừng đùi gai bên trong bất thình lình bóng đen đem vậy mấy người da đen giật này mình mới vừa cởi quần xuống người da đen lập tức lại đem quần cho mặc đi lên mẹ thứ gì người da đen trong miệng la mắng không thấy được có thể là con chuột thấy chẳng qua là con chuột sau đó mới vừa rồi vậy người da đen lại thời r a quần cụ b ệ rất thông minh lúc này nó lại từ trong bụi cỏ bẩm ra bất quá nó cũng không có vọt tới dương thiên long nơi đó mà là đường xéo phương hướng mẹ kiếp là một con sói một người da đen q u á t to một tiếng thiếp lên cỏ chó sói những thứ khác người da đen sững sốt một chút không kiềm được lập tức cây thương cầm ở trên tay ở nơi nào t ớ i hết quần người một m ặ t hung tận nói là ở chỗ đó mới vừa rồi vậy người da đen ngón tay chỉ cụ bệ chạy đi phương hướng đi thủ tiêu nó cầm đầu người da đen ma lưu nhắc tới quần mang súng liền hướng cụ bệ chỗ ở vị trí đi tới đại ca chó sói là động vật ở chung có thể hay không hấp dẫn tới khác một người da đen yếu đ ấ t hỏi mẹ sợ cái gì tới đánh liền chết xong rồi bán cho những người ngoại quốc kia cầm đầu người một m ặ t hung tướng sai bước hướng cụ bệ vị trí chỗ ở đi tới những người khác theo sát phía sau dương thiên long vừa thấy không kiểm được vui mừng a cười một tiếng đám này đ e n đ ạ i ngốc đều đang đi chỉ đem cô gái da trắng ở lại hiện trường mới vừa cười xong hắn lại nhịn không được b ậ t cười nguyên lai、like、không biết lúc nào thủ lĩnh đã mang nó mấy cái các con dân chạy tới hiện trường đem cô gái da trắng kéo đi chú ý không nên để cho nàng bị bùi gai quát dương thiên long trong lòng lại hạ một món khác chỉ thị thủ lĩnh chúng hiểu ý tận lực không phát ra một chút thanh â m đám kia người da đen tìm tòi một lúc lâu cũng không có phát hiện cú bệ b n g dáng chỉ đành phải nhớn nhác hai b ậ y mới phát trong miệng hùng hùng hổ hồ hướng xe bán tải nơi đó đi tới một đến nơi đó bọn họ không kiềm được trận cho mắt mới vừa rồi cô gái da trắng lại vô căn cứ biến mất không thấy mẹ k i ế p nàng tại sao không thấy cầm đầu người một mặt nhốn n h á c nhìn thủ hạ hắn không thể nào chạy mất à người da đen mặt đầy buồn bực mới vừa rồi đem nàng trói nghiêm nghiêm thật thật động cũng không nhúc nít được đó là chuyện gì xảy ra cầm đầu người cũng là một mặt buồn dầu hiện trường cũng không có thất lạc sợi dây điều này nói rõ cô gái da trắng là không thể nào mình chạy trốn lục soát cho ta người da đen vung tay lên bọn thủ hạ của hắn liền bắt đầu ở vùng lân cận lục loại tìm một lúc lâu vẫn là không có tìm được đ ồ n g nhiên một người da đen nói, lại ca, có phải hay không là ác ma đem nàng ăn ác ma những thứ khác người da đen không kiềm được là người, rất nhanh, bọn họ liền liên tưởng đến lúc trước một loạt chuyện ly kỳ cổ quái t ỉ n h đi nhanh lên, cầm đầu người một mặt hết sức lo sợ phất phất tay. rất nhanh, đám người này liền lái xe hoảng hốt bỏ chạy. thấy vậy, dương thiên long cũng nhanh chóng hướng mình lãnh địa chạy đi. cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o g ạ c h ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vung chương ba mươi cô gái xa lạ tiến vào chương ba mươi cô gái xa lạ tiến vào cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trở lại lãnh địa không có một bóng người bất quá dương thiên long cũng không có chờ bao lâu cụ bệ cùng thủ lĩnh chúng đều rối rít trở về dương thiên long vừa gặp trước cái này cô gái da trắng lúc này chỉ gặp nàng mặt đầy kinh hoàng tựa hồ còn không có từ gặp vỡ mới vừa rồi trong tỉnh lại ken k é t sắp bén dao găm đem cô gái da trắng trên người dây thừng tức đoạn rất nhanh nàng liền từ kết kết thật thật trói buộc trong giải thoát ra là ngươi cô gái da trắng trận to hai mắt dương thiên long gật đầu một cái không sai là ta ngươi tại sao lại ở chỗ này ta lạc đường sau đó bị nhóm người kia bắt được cô gái da trắng một mặt bình tĩnh nhìn hắn nói ở trong rừng r ầ m lạc đường dương thiên long vừa nói vừa đưa cho nàng một ly nước cô gái da trắng gật đầu một cái nhận lấy hắn đưa tới nước nhẹ nhàng nói câu cảm ơn ta kêu dương thiên long bọn họ cũng gọi ta hoa hạ long dương thiên long cười nói ta kêu heba người pháp heba nói giáo sư b ợ là kẻ đâu hắn có phải hay không cũng lạc đường dương thiên long ân cần hỏi heba nhìn hắn một cái tiếp lắc đầu một cái không biết chúng ta là cách da khoa thi người nói không dương thiên long vừa nói vừa móc ra không thiếu ăn tới cái này làm cho e va rất là giật mình không nghĩ tới trong túi đ e o vai không lớn lại ẩn giấu nhiều như vậy thức ăn cảm ơn e va nhàn nhạt cười một tiếng lộ ra hai cái má lún đồng tiền ăn chút bánh mì đi dương thiên long vừa nói vừa đưa cho e va hai khối bánh mì có lẽ là rất lâu không có ăn cái gì e va nhận lấy bánh mì từng ngụm từng ngụm ăn xuống một lúc lâu lúc này mới dừng lại xin lỗi để cho ngài c h ê cười không việc gì còn cần sao dương thiên long cười hỏi e va lắc đầu một cái cảm ơn ta đã ăn no tối nay ở nơi này tạm ngủ một đêm đi dương thiên long chỉ chỉ nhà gỗ nhỏ nói ngươi ngủ bên trong vậy ngươi đâu e v a không kiềm được hỏi ta ta ở bên ngoài tạm một đêm dương thiên long cười nói e v a gật đầu một cái cảm ơn không k h á c h khí dương thiên long cười nói đúng rồi cái này khỉ goji la là ngươi ngôi mới vừa rồi khỉ goji la cực kỳ loại người cử động để cho e v a sợ hết hồn nàng đối với cái này cũng rất là tò mò đúng vậy ta cùng chúng cảm tình rất sâu nó kêu thủ lĩnh là các khỉ goji là thủ lĩnh giới thiệu xong thủ lĩnh sau đó dương thiên long trong lòng đối với thủ lĩnh bắt đầu phát ra chỉ thị thủ lĩnh khẽ m ỉ m cười lộ ra rộng rãi miệng to để cho e v a không tưởng được là thủ lĩnh lại dùng loài người phương thức cùng nàng t r à o hỏi e v a nhanh chóng cũng đưa tay ra tới cùng tù trưởng bắt tay nhau ngươi là một người hiền lành e v a rất nghiêm túc nhìn dương thiên long nói phải không dương thiên long hỏi ngược lại đúng vậy e v a mặt đầy nghiêm túc t u y ệ t không phải đùa giỡn dáng vẻ hoa hạ lòng ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không giúp ngươi cái gì rời đi công gỗ sao dương thiên long hỏi ra hắn dự liệu e v a cuối cùng lắc đầu một cái ta tạm thời không muốn trở về có thể hay không để cho ta ngủ ở ngươi nơi này ê ba trong sắc mặt mang theo mấy phần cầu xin cái này dương thiên long rất là do dự ê ba nếu như ở nơi này mình bí mật tuyệt đối sẽ bị phát hiện bất quá hắn rất có cũng có chủ ý nơi này quá vắng vẻ nếu không ta giới thiệu ngươi đi bạn ta nơi đó hắn ở nơi nào ê ba diễn cảm lập tức cảnh giác không thiếu bú nhị ạ bị quán trọ dương thiên long đem hiệu một quán trọ nói ra bú nhị ạ ê ba bộ mặt diễn cảm lập tức trở nên ngưng trọng dương thiên long cảm giác được nàng tựa hồ không muốn đi bù nhị ạ ngươi thật xác định phải ở chỗ này dương thiên long nói có thể không e v a rẻ r à hỏi dương thiên long gật đầu một cái tựa hồ dùng dũng khí rất lớn có thể vậy cảm ơn ngài e v a lúng túng cười một tiếng ta sẽ mo sớm giúp ngài tìm được giáo sư bợ lạc kẻ dương thiên long rất nghiêm túc nói e v a lắc đầu một cái giáo sư bợ lạc kẻ khẳng định lấy là ta chết hơn nữa ta một người lạc đường cũng liên lụy bọn họ van cầu ngài dù là nhìn thấy giáo sư bợ lạc kẻ cũng không muốn nhắc đến ta được không ê ba trả lời để cho dương thiên long cảm thấy đặc biệt bất ngờ nguyên bản lấy là e va không chịu trở về nước là phải đợi giáo sư bợ lạc kệ ai biết dưới mắt nàng lại đang trôn tránh thực tế cái này hắn nho nhỏ do dự một chút van xin ngại e va như mưa để cho người không kiềm được thương hại không dứt sau này có cơ hội ta sẽ cùng giáo sư bợ lạc kệ giải thích được rồi dương thiên long chỉ phải đáp ứng c ả m ơn e va mạnh gạt bỏ một nụ cười châm biếm ngay quần áo đã rách rưới nếu không trước xuyên ta đi e va quần áo đã sớm tạt ơ i liền đồ lót cũng lúc cần lúc hiện cái này h va do dự một chút tiếp gật đầu một cái thuận tiện hỏi hoa hạ lòng xin hỏi ngài nơi này có cây kéo sao cây kéo dương thiên long s ữ n g sốt một chút tiếp gật đầu một cái có có thể hay không mượn ta một chút hê ba hỏi không thành vấn đề dương thiên long khoái t r à nói rất nhanh hắn liền đem mình một bộ hơi nhỏ hình hào quần áo đưa cho hê ba thuận tiện cũng đem cây kéo cho nàng hê ba ở trong nhà gỗ nhỏ thay quần áo dương thiên long mang cụ b ệ cùng thủ lĩnh chúng c h ờ ở bên ngoài đối với cú b ệ cùng thủ lĩnh chúng mới vừa rồi anh dũng biểu hiện dương thiên long cao độ khẳng định hắn bên yêu bớt ve bọn chúng đầu bên từ trong túi móc ra mấy cây thị thun khói lai chúng mười phút sau đó e v a từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra mới vừa rồi còn tóc d à i phất phới nàng bây giờ đã biến thành tóc ngắn ngang hai đổi một kiểu tóc đổi loại tâm tình e v a ngượng ngùng nói dương thiên long khẽ mỉm cười gật đầu một cái bày tỏ đồng ý hoa hạ long ta trên người bây giờ cũng không có một phân tiền cái này sợi dây chuyền có thể hay không giúp ta bắt được chân trên đi bán nói xong e v a đem trên cổ dây chuyền giải thích một chút tới từ nàng vậy chậm rãi động tác có thể thấy được nàng tựa hồ đối với cái này sợi dây chuyền rất là tình yêu duy nhất dương thiên long gật đầu một cái nhận cái này cây nặng chữ hoàng dây chuyền vàng Phiền thoái ê m a i giúp ta mua cả nói g giúp ư ờ i dinh, đồ n sẽ ta mua một mua n l ư chai Eva nói. được không? Nói. dương thiên long s ứ n g sốt một chút hỏi tiếp cần phải mua vậy sao e v a lắc đầu một cái vậy cũng được đi ở chỗ này vẫn là trung tính hóa lối ăn mặc tương đối khá một chút dương thiên long ngược lại cũng rõ ràng n g u y ê n lai、like、đây là nàng một loại tự bảo vệ mình e v a ngài cần cho nhà gọi điện v ậ i sao dương thiên long nhìn nàng hỏi e v a suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói không cần ta yêu cầu thời điểm sẽ làm phiền n à i phải vậy ngài có thể đừng khắc phí dương thiên long nói cảm ơn ngài hoa hạ long hê ba vừa nói vừa hướng hắn khẽ mỉ m cười chiêu thức đi hết sau đó lại có thể lâm vào một mánh tính m ị c h là phòng ngựa lớn hơn l u n g túng sinh ra dương thiên long nói cho hê ba thời gian không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút thấy hắn đem gian phòng ngựa cho mình hê ba một trận cảm ơn sau đó lúc này mới trở lại bên trong nhà gỗ nhỏ hê ba ngay tại hê ba mới vừa mở cửa phòng một khắc dương thiên long đem nàng gọi lại chuyện gì hê ba bỗng nhiên quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng nói cho nước thuốc đổi mũi dương thiên long đem giáo sư vợ lạ kệ đưa cho hắn nước thuốc đổi mũi đưa cho hê a không có sao ta thiên nhiên có dũng khí kháng thể e v a khéo léo từ chối hắn ý tốt cầm đi nơi này con mũi rất lợi hại dương thiên long tiên chỉ cấp cho được rồi bất đắc dĩ e v a chỉ đành phải nhận chai này nước t h u ố c đ u ổ i mũi một thân một mình n g â y nô ở ngoài nhà nhớ tới mới vừa rồi một m à n kia dương thiên long kinh hồn không thôi nhìn dáng dấp mình là phải mua đem súng tốt phòng thân cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t ô g ạ c h ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng chương ba mươi mốt bãi mìn gỗ lim chương ba mươi mốt bãi mìn gỗ lim cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tuy nói ở ở ngoài nhà trong lều nhưng là lều bãi cũng không thể hoàn toàn bị kín những con mũi kia tuy nói không cắn hắn nhưng là đúng t ú c cũng ở bên cạnh vo ve giường như băng r ộ i ồn ào dương thiên long cho đến d ạ n g sáng hai ba hát chân thực k h ố n không chịu được lúc này mới mơ mơ màng màng tiếp đi cùng dương thiên long tỉnh lại thấy được e va lúc này nàng đang rèn luyện thân thể Buổi sáng khỏe dương thiên long xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ ế va gật đầu một cái vừa sáng khỏe hoa hạ long tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào cũng không t h lắm e v a có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi tối hôm qua hẳn là không có nghỉ ngơi được nhiều. dương thiên long lắc đầu một cái, rất tốt à. thấy hắn một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, ê ba biết hắn đang nói láo, hoa hạ lòng, nếu không tối nay ngài ngủ bên trong nhà gỗ nhỏ. không, không. vẫn là ngươi ở bên trong tương đối khá. dương thiên long nhanh chóng lắc lắc đầu nói. vậy chúng ta một người một đêm thay phiên trước tới như thế nào. e v a nghiêm túc nhìn hắn nói. không có sao, bên ngoài tốt vô cùng. dương thiên long cười nói. nhưng mà bên ngoài trời mưa làm thế nào. ê ba rất nghiêm túc hỏi ngược lại. ta có liều b dương thiên long chỉ chỉ bên người lều bài nói ta ý là mưa lớn làm thế nào e v a không chớp mắt nhìn hắn cái này đến lúc đó rồi hay nói được rồi gặp hắn chân thực cố chấp e v a cầm hắn cũng không có biện pháp chỉ đành phải xóa bỏ an rồi điểm tâm dương thiên long mang e v a lại đến trong ruộng vòng vo một vòng thấy một mảng lớn xanh u n tươi tốt cây nông nghiệp e v a một mặt khâm phụ không nghĩ tới bụng ni ạ vẫn còn có như thế đất nai phì nhiêu e v a vừa nói vừa bắt một nắm đất bùn cầm ở trong tay nhẹ nhàng đổi u bởi đi cho nên ta chỉ để ý tới nước là được rồi dương thiên long cười nói mặc cũng không t h lắm p h ò n g đoán còn một tháng là có thể thu hoạch. Heva nói không sai, nhiệt đới địa khu không chỉ người trưởng thành sớm, liền liền cây nông nghiệp cũng so với chi ấm hẳn mang địa khu trưởng thành sớm không ít thời gian. đúng vậy, cho nên ta phải coi được. dương thiên long suy nghĩ một tháng sau đó, mình bán đi những thứ này rau, liền có thể đạt được hệ thống thăng cấp. ta bây giờ dù sao cũng không có việc, giúp ngươi theo còn đi. Heva nghiêm túc nói. được. dương thiên long một hợp đồng ý vậy chất vật liệu gỗ cũng là ngươi. Heva đ ỗ n g nhiên chỉ, chỉ trong góc vậy chất vật liệu gỗ. không sai, gỗ đàn hương đen cùng gỗ lin đi. ê ba vừa nói vừa đi liền đã qua ngươi không phải nhà động vật học sao làm sao cảm giác ngươi đối với thực vật cũng rất thành thạo dương tiên long theo sát phía sau nhà động thực vật học ê ba quay đầu nói vậy ngươi giúp ta xem xem những thứ này gỗ đều là nhiều ít vợ tây dương tiên long một mặt mong ngợi không thành vấn đề ê ba vừa nói vừa ngồi trồn một xuống đưa ra nhỏ dài ngón tay ở vật liệu gỗ lên bớt ve lên một lúc lâu nàng mới nói cho dương tiên long chỉ ít đều là năm sáu chục năm chất lượng không t ệ chứ dương tiên long vừa nói vừa g ó một cái những thứ này cứng rắn gỗ t ặ n được e v a nhàn nhạt cười một tiếng ở phụ cận đây có một mảng lớn công gô g ô lim so ngươi cái này khỏe mạnh nhiều à dương thiên long kinh ngạc không thôi có thật không e v a gật đầu một cái lựa gạt ngươi làm gì ở vị trí nào dương thiên long lúc nói lời này tựa như cũng có thể nghe gặp mình tiếng nuốt nước miếng nam vĩ tây kinh e v a không hổ là nhà động thực vật học một hơi nói phi châu g ô đỏ vị trí chính xác dương thiên long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử chính xác c h u y ể n vào kinh độ và vĩ độ rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một mảng lớn rầm rạp gỗ lim lâm kỳ quái chính là cái này mảnh gỗ lim lâm cách hắn nơi này cũng không xa khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn hai mươi cây số bất quá nơi đó khắp nơi đều làm ị n rất nguy hiểm ê ba lại bổ sung một câu chửi thêm một tiếng vừa nghe nơi đó cũng khắp nơi đều làm ị n dương tiên h long thất vọng không dứt cùng ê ba hàn huyên một hồi thấy lúc trời cũng không còn sớm dương tiên h long nói cho nàng mình ngày hôm nay phải đi bù nhị ạ tham gia một cái hoạt động còn phải đi chợ lên mua quần áo ê ba gật đầu một cái nói cho hắn nơi này hết thệ có nàng ở đây yên tâm cũng được bất quá nhớ tới tối hôm qua đám kia người da đen dương tiên long vẫn là không yên lòng b ụ trộm đem thủ lĩnh chúng t ê u gọi đến rừng bụi gai vùng lân cận hắn cũng không có mang c u bệ để cho nó đi theo hệ và c h ù n g một chỗ trước khi đi cho hệ và dặn dò một ít chuyện vụn bặt sau đó lúc này mới cơi xe đạp i ê n tâm rời đi đi qua thôn một lúc này ven đường mấy người thôn dân dối d í t cùng hắn chào hỏi hoa hạ long n g ư ờ i khỏe n g ư ờ i khỏe dương tiên h long cười từng cái đáp lại một đường chậm phải một tiếng sau đó dương tiên h long đi tới chợ lên chợ bên trong bán đồ gìn tiểu thương phiến rất nhiều nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với người da đen đối với đồ gìn tình yêu duy nhất một là hiện thân tài hai là đồ chơi này mà bền rất nhanh hắn thuận tiện lấy hơn hai chục ngàn đồng giảm giá cả mua một bộ đồ cạo và cùng một nón lưỡi chai bỏ vào vị diện kho hàng sau đó lại đang trợ lên cho hiệu mọt ba đứa bé mua chút quà nhỏ sau đó cái này mới đi tới hiệu mọt q u á n trọ vừa thấy là bạn cũ hiệu mọt theo thường lệ nhiệt tình tiến lên cho hắn một cái ôm chằm thật chặt hai người hàn huyên một hồi với nhau tình huống sau đó dương thiên long liền đem lời để kéo đến tối hôm qua kinh hồn một màn bất quá đang nói chuyện trời đất trong hắn đem e ba nói thành một cái người đàn bà da đen thôn một là người ham ạ tối hôm qua vậy một nhóm người có thể là người lạy đủ tàn sát lớn đã qua lâu như vậy cái này hai cái bộ lạc bây giờ còn có thủ dương thiên long nhữ mày nói bị u mắc gật đầu một cái thù là nhất định là có bất quá bây giờ thế cục coi như ổn định bọn họ cũng không dám làm vậy thấy người lén đủ cũng không dám làm vậy sau đó dương thiên long lòng lúc này mới an ổn không thiếu bất quá ngươi còn chưa muốn cùng người lén đủ chống đối đám người này rất hùng nhiệt bị u mắc k huyên bảo dương thiên long gật đầu một cái ta cũng không có thực lực đó cùng bọn họ chống đối như vậy đi ta cái này cây súng lục ngươi cầm trước n g vị m ọ t nói xong cũng mở ra sau lưng bảo hiểm dương từ bên trong móc ra một cây súng lục tới dương thiên long vừa thấy nguyên lai、like、là súng ngắn rợ dị cổ 941. b ă n g đạn bên trong chứa đầy viên đạn tổng cộng là mười phát đạn n g vị m ọ t một mặt nghiêm túc nói dương thiên long gật đầu một cái thuận thế nhận lấy c h í nhớ của hắn rất mạnh mở chốt an toàn nhẹ nhàng kéo một cái viên đạn lập tức lên n ò n g chú ý an toàn n g vị m ọ g i à n dò không thành vấn đề dương thiên long gật đầu một cái tháo xuống băng đạn nhẹ nhàng kéo một cái lên lòng viên đạn liền rơi vào lòng bàn tay đem bảo hiểm tắt sau đó dương thiên long lúc này mới đưa súng lục bỏ vào trong kho hàng đi thôi ngày hôm nay chúng ta đội đột kích ở trong rừng cây hoạt động bị mặc vô vai hắn một cái nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ võng du chi mạt n h ậ t kiếm tiền nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang m ạ t g ạ c h ngang nhát gạch ngang kị em gạch ngang s ẻ n g c ư ơ n g ba mươi hai thần kỳ bản đồ điện tử chương ba mươi hai thần kỳ bản đồ điện tử chương ba mươi hai thần kỳ bản đồ điện tử chương ba mươi hai thần kỳ bản đồ điện tử cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bọn một đ n g hướng đông đi tới bằng cảm người cộng tác chúng ta địa phương muốn đi ở nơi nào dương thiên long vừa nói vừa mở ra bản đồ điện tử mãn giờ rô mãn giờ rô ở bản đồ điện tử lên dương thiên long rất nhanh liền tìm được mục tiêu bất quá ở đi thông mãn giờ rô đường đất lên dương thiên long vẫn là phát hiện một kia dị thường người cộng tác có còn hay không đường khác có thể đi vòng qua vị m ặ t sửng sốt một chút hỏi tiếp thế nào trước mặt đường trận dương thiên long không ngừng ở trên bản đồ phóng đại tỷ lệ chỉ gặp mấy cây đại thụ tre trời mảnh đồ ở giữa đường đường trận vị mặc đầu góc mơ hồ ngươi đã tới cái này hoa hạ long dương tiên long lắc đầu một cái nghe ra đi ô biết không thể nào n g vị mọc tựa hồ không quá tin tưởng đ ộ g nhiên ngay tại lúc này điện thoại di động hắn văng lên cúc điện thoại xong n g vị mọc cười khổ nói người công tác khá tốt n g ư ờ i kịp thời nói cho ta trước mặt quả thật c h ậ t đường n g vị mọc nói xong liền thẳng ngừng xe ở liền bên đường hắn nói cho dương tiên long nơi này có con đường mọn có thể đi vòng qua bất quá hắn cũng không nhận ra con đường kia không quan hệ ta biết dương tiên long cười vỗ vai hắn một cái vị mọc kinh ngạc không thôi người công tác người biết dương tiên long gật đầu một cái c ư i cho hắn chỉ điểm ở dương thiên long dưới sự chỉ điểm hữu mọt dựa theo đường đi đi chạy quả nhiên một tiếng sau đó bọn họ rốt cuộc kẹo vào liền trên đại lộ ta được nhanh lên một chút đám người kia nhất định là chờ đợi gấp gáp hữu mọt vừa nói vừa một cất cần ga đánh tới hoa hạ long ngươi nghe cái gì ra đi ô lại chính xác như vậy xác thực ở bùi nỉ h ạ sinh sống thời gian rất lâu hữu mọt đối với người phi châu hiệu suất làm việc rất có ý kiến nhưng là ra hắn dự liệu hôm nay ra đi ô cung cấp tin tức lại như vậy thực hiệu quả ta cũng quý mất dương thiên long n ú n vai một cái nói không phải là người ngoài hành tinh ra đi ô đi vị m ấ t nói đ ù a nói hoa hạ long gật đầu một cái một mặt nghiêm túc nói có thể ha ha n g ư ơ i cái này hải nước người vị m ấ t cười to nói kế tiếp đường tuy nói là đường đất nhưng là dù sao cũng là đại đạo trừ bụi đất nhiều hơn một chút bên ngoài đường ngược lại cũng dễ đi hai mươi phút sau đó xe ban tải ở một nơi nhìn như tốt t r ư ớ c biệt thự ngược lại đây là dương tiên long thể biệt thự này ở toàn bộ bú n ì á địa khu trừ hồ ả n bật những cái kia biệt thự bên ngoài tốt nhất kiến trúc giờ uff cùng hắn các bạn trẻ đại bản doanh vị mọc cười hắc hắc nhấn c h u n cửa rất nhanh một người da đen bộ dáng người làm mở cửa cùng người da đen đùa dỡn mấy câu vị mọt liền dẫn hắn đi vào bên trong có giống hay không khu nhà giàu vị mọt nói dương tiên long gật đầu một cái giống như thật ra thì thật đúng là hoa không được bao nhiêu tiền nơi này dân công rất t i ệ n nghi vị mọt vừa đi vừa nói năm mươi c đô la đi dương tiên long tùy ý đánh giá cái đ ế m tám mươi ca ị mọt nói cho hắn tạm được thật ra thì cũng chỉ cùng trong nước nông thôn nhà không sai bị lắm chỉ bất quá biệt thự này là đi qua thiết kế mà trong nước nông thôn nhà đa số là bắt trước trên căn bản không có gì thiết kế đ ồ chỉ trong sân rất rộng một bên là bãi đậu xe ngay ngắn như nhau đậu bảy tám chiếc xe chạy băng băng có bán tải cũng có một bên khác chính là máy tập thể dục tải nơi này đa số người đều là giải ngũ công nhân cho nên ngươi xem bọn họ xe đều là ngay ngắn như nhau vị m ấ t cười nói dương thiên long gật đầu một cái quả thật từ dừng xe một điểm này là có thể nhìn ra những người này nghiêm c â n tỉ mỉ tác phong công biệt thự là rộng mở còn chưa đi vào liền nghe gặp bên trong một hồi sang sẵn tiếng cười chuyển tới h i đồng nghiệp giả vị móc nhiệt tình đi vào h i quan t r ò ông chủ một người quái vợ nói người này nói chọc cho mọi người là phình bụng cười to người nước ngoài đối với loại này vừa giỡn sớm đã thành thói quen cũng không có cảm thấy không được tự nhiên cùng khó chịu ngược lại là cảm thấy thân mật không thiếu người đầu sư tử này vị m ọ t nhìn trước mặt một cái mảnh đầu bù xù người nói cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta thành viên mới đến từ trung quốc hoa hạ long vị m ọ t vừa nói vừa đem chủ yếu vị trí nhường cho dương thiên long các bạn trẻ mọi người khỏe dương thiên long khẽ mịp cười chia tay ra cùng trong phòng đám này đàn ông nhận tình chào hỏi người trong phòng cũng không nhiều cũng chỉ chừng mười cái người tốt hoa hạ long đã sớm nghe nói qua ngươi một cái khổ người cường tráng người đi tới cùng hắn nắm lên tay tới ta kêu eo bu cũng là người bị người này lực tay thực sự quá lớn cùng hắn nắm tay nhau dương thiên long chỉ cảm thấy giống như kèm s ắ t vậy khó mà tránh thoát thử một chút khí lực của ngươi eo b u n g cười nói ta không có làm qua c u n g nhân nhìn trong phòng người đàn ông bà bỡ dương thiên long nghiêm túc nói không quan hệ chỉ cần yêu hòa bình là được rồi g f f vừa nói vừa đi liền tới rất nhanh trong phòng mười người từng cái tự giới thiệu mình trừ hai cái người hòa lan bàn hụt cùng si màn bên ngoài còn lại đều là cùng một màu người b ị dĩ nhiên còn có không phải quốc tịch bị ăn m t những người này chung một chỗ tùy ý cười to tùy ý g ơ lên ly rượu liền uống một hơi cạn sạch hình dáng không câu chấp cực kỳ cùng chuyện thủy hử bên trong những cái kia lương sơn hảo hán không thể nghi ngờ hoa hạ long là một người kỳ quái hắn sẽ ở trong lơ đãng để cho người xúc động quen thuộc nhất dương thiên long hiệu một vẻ mặt thành thật nói liên tục mười vào mười thịt viên một mặt hài hước hỏi không chỉ một cái v à mười dương thiên long cười nói còn lại cũng từ bên trong đi xuyên qua châu bò như vậy trong phòng lính giải ngũ người, người một mặt kêu lên cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi dĩ nhiên ta là cùng các người của dỡn nói thật ta liền súng cũng không có lái qua dương tiên long đàng hoàng nói không thể nào người hoa các ngươi không phải toàn dân tất cả binh sao những người này người người mặt đầy hoài nghi cái vấn đề này không đợi dương tiên long không nén được kỳ phiền giải thích vị mật giúp hắn giải quyết vậy cũng là ven đường xã mù báo cáo người hoa là đặc biệt yêu hòa bình một cái dân tộc vị mật tuy nói không là quân nhân xuất thân nhưng là hắn là đám người này bên trong cùng giờ u f vậy công nhận n ồ cốt đối với hắn nói là không có ai sẽ đi hoài nghi hoa hạ long ngươi nói ngươi không có chơi qua súng eo búc hỏi dương tiên long gật đầu một cái quả thật không có tốt lắm vừa bạn có thể ở chỗ này thử một chút nói xong eo búc liền mời hắn đi ra biệt thự ở nơi nào dương tiên long thật là tò mò liền ở phía sau eo búc mang hắn bước nhanh hướng phía sau biệt thự đi tới quả nhiên ở phía sau biệt thự trong phòng dương tiên long nhìn thấy các loại c á c dạng s ú n ống c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu đ ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https h a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tông gạch ngang dê gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng chương ba mươi ba trong đất hoang trai gái chương ba mươi ba trong đất hoang trai gái cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tới hoa hạ lòng lựa chọn một cây người thích nhất eo bục chỉ chỉ ngay ngắn như nhau bảy đặt ở thiết trên bàn các loại súng ống nói dương thiên long nhìn trước mắt bảy la liệt súng ống hắn trước lựa chọn một cây ạc bốn mươi bảy đồ chơi này thích hợp khoảng cách gần t á t chiến bất quá bền chắc chịu được dùng ta thích dương thiên long đem bách khoa phi châu nói hướng về phía eo bục nói một lần đối với cái này có nghiên cứu eo bục không nghĩ tới tên này lại nói tới súng tới thuộc như lòng bàn tay t ặ n được dương thiên long khẽ mỉm cười tiếp hắn kéo cò súng một cái ẩm một tiếng súng vang một đất bên trong bốc lên bụi đất ngươi cái này tư thế không đúng eo b ụ n bắt đầu giảng dạy a cờ b ố đầu nhắm hẳn như vậy eo b ụ n không ngừng từ phương diện chi tiết truyền thụ cho hắn dương thiên long học rất nghiêm túc ở eo b ụ n khích lệ dưới ánh mắt hắn ung dung nhắm ngay cách đó không xa cái đó bình ngựa ẩm lại là một súng thật đáng tiếc đánh liền ở bình ngựa bên cạnh trong đất tay chờ run vung lỏng eo b ụ lớn tiếng nói ngưng thần bệ khí lại là một súng bị đánh trúng bình ngựa ngay tức thì liền n h ả c ấ lên làm xinh đẹp k é e o gục d ơ ngón tay cái lên tiếp hắn d ơ tay lên ở giữa một cây súng nhìn dương thiên long nói hoa hạ lòng cái cây súng này là cái gì cây súng này súng trường rất dài dáng vẻ có chút giống như là a cờ bất quá súng bả vai cũng rất là rộng rãi tuy nói cái cây súng này rất ít gặp nhưng là cái vấn đề này làm sao có thể hiếm thấy ở dương thiên long nam huy e b ố đột kích súng trường cái món này súng là ở ít sở ra ni mi gạ l ự ỡ súng trường trên căn bản cải tiến mà thành cho nên giữ nguyên i mi gạ l ự ỡ súng trường cơ bản kết cấu cùng đặc điểm thích hợp với rừng cây chiến nói đến rừng cây chiến lúc này dương thiên long trước mặt tựa như nổi lên một bộ rừng cây chiến hình ảnh vậy tên súng cũng xuất từ những cái tia chiến tranh nước lớn đối với cái món này e b 4 giống vậy quân mê thật vẫn không biết lợi hại kéo bục trên mặt viết một cái chữ phục lớn quá khen ta bất quá là lý luận xung thôi đối với năng lực của mình dương thiên long vẫn là rất biết rõ bất quá é o bục nhưng xem thường đó là bởi vì là các người trung quốc toàn diện cầm súng cái này mới đưa đến ngươi không có cơ hội tiếp xúc tới tới người cộng tác c thử một chút cái này đem e b ố nói xong eo b ụ n liền đem cái này đem đột kích súng trường ném cho dương thiên long dương thiên long thuận thế vừa cầm quen thuộc động tác sau đó hướng về phía xa xa chính là một hồi bắn phát một thường cơn bụi đất theo tiếng súng sau đó lượn lờ dâng lên đang thử súng đánh l ử a thời điểm nóng vậy bọn g uff mang nhóm của bọn họ kế cửa đi tới hoa hạ long muốn không muốn xem xem những ông già này đan binh năng lực g i uff ư ờ i nói được đối với những thứ này giải ngũ quân nhân bản lãnh dương thiên long vẫn là khá kỳ hạn đ ợ i eo b ụ n ngươi tới trước g uff hướng về phía eo b ụ n nói keo b ụ c gật đầu một cái ngay sau đó cầm lên một cái súng bắn t k a lớn bách khoa phi châu lập tức cho ra cái này đem hạng nặng súng bắn t k a lớn tên chưa tới cái này đem hạng nặng súng bắn t k a lớn nhìn như b ề ngoài thô c ù n g vô cùng thật dài nòng súng cộng thêm thân thương có trường dài hơn 2 m cái này đem súng bắn t k a lớn biệt danh phái thú do nước mỹ nghiên cứu có thể sử dụng 1 4 5 m m 2 0 a m ly súng bắn t k a quản bắn đặc trùng xuyên giáp đạn cùng khác đường tính lớn đánh lén đạn dược dùng cho phản hạng nhẹ xe bọc thép cùng địch mặt đất dụng cụ miệng kính lớn đã đến gần pháo binh tờ bắn xa nhất là bốn n g s o thời kỳ đầu phản xe tăng hỏa tiễn tầm bắn còn xa chỉ gặp kéo b ụ n g cánh tay tráng kiện ung dung dơ lên cái này đem súng bắn k i a lớn thì viên hướng hắn ném đi một cái ống hắn g thành kéo b ụ n g xem cũng không xem liền thuận thế một cái cho nhận lấy hoa hạ long đeo cái này lên giờ uff vừa nói vừa đưa cho hắn đối với hai nghe rất hiển nhiên cái này hai nghe chính là vì phòng ngừa súng bắn k i a lớn bắn lúc sinh ra mạnh mẽ phá sập thành kéo b ụ n g mặt đầy trầm ổn d ơ súng bắn k i ệ lớn đi tới vách đá cạnh lúc này dương tiên long mới phát hiện nguyên lai biệt thự này là xây ở trên vách đá hắn không kiềm được nho nhỏ xúc động một chút thật là một khối dễ t h ủ khó công đất các bạn trẻ thấy được đối diện tổ hong vỏ v ẻ đó chưa e o bục liếc một cái sau nói những người này lắc đầu một cái h i ệ n nhiên đối diện bốn cây số tả hữu đ ồ bọn họ nhìn không phải rất rõ giờ uff cầm ra ống giòm hướng về phía e o bục làm một ô u cây động tắt tay tổ hong vỏ vẽ đồ chơi này chỉ có dùng ống giòm mới có thể thấy được trừ giờ uff bên ngoài những người còn lại cũng thuộc về luống cống trạng thái dương thiên long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử không ngừng phóng đại điều chỉnh rất nhanh hắn cũng phát hiện cái đó thùng nước lớn nhỏ tổ o n g vỏ vẽ ô phía dưới lại thế nào l à người dương thiên long rõ ràng thấy được tổ ong v ò v ẽ xuống trong bội cỏ nằm người eo bục chờ một chút thấy vậy dương thiên long nhanh chóng giơ tay lên lớn tiếng nói eo bục đang chuẩn bị kích phát nghe gặp hắn thanh â m sau đó m ặ t đầy buồn b ự c cái gì phía dưới còn nằm người dương thiên long gật đầu một cái không sai ta xem xem eo bục ánh mắt lại đến gần ống kính nhắm lên hắn dưới tảng cây trong bội cỏ cẩn thận tìm kiếm k ề m chế eo bục không tìm được vỗ một cái súng bắn tỉa lớn súng đá một đôi cậu nam nữ những thứ này người người hóc môn đàn ông bài tiết quá nhiều người vừa nghe lại có người ban ngày giá hợp không kiềm được phải đem giữ ở uff trong tay ống dòm với tay cầm vừa thấy kết quả dương tiên long s ữ n g sốt một chút ngay sau đó nhanh chóng nhìn quả nhiên hắn phát hiện cũng không phải là một người da đen mà là còn có một cái như thế nào người làm cho bọn họ điểm cảnh cáo thịt viên tiết cười nói ẹo b u n g suy nghĩ một chút không thành vấn đề nói xong hắn liền ánh mắt lấp lánh đến gần ống kính năm trước ẩm một tiếng vang thật lớn thật dài nòng súng b ố c lên một hồi khói xanh bởi vì đeo hai nghe duyên cớ cái này vang lớn chuyển tới dương thiên long lỗ hai thời điểm không hề kịch liệt bất quá hắn vẫn bị sợ hết hồn theo bụng tên n à y rất xấu xa hắn đem ngoài ra một thân cây nhánh cây cắt đứt cắt đứt nhánh cây lập tức đánh rơi đang giá hợp người ra đen trai gái trên mình cái này hai người tựa hồ phát giác cái gì xốc lên quần liền nhanh chóng một hồi chạy như đ i ê n ha ha thấy cái này buồn tương những tên không kiềm được ha ha một hồi cười to theo bụng súng bắn tỉa lớn chuyên gia thịt viên sở trường đao thuật theo hiệu mọi giới t i ệ u tên nầy ngày thường trên mình sắp xếp không thiếu đao sắc bên cái, trong khoảng đạn vô hư phát vị m ậ t vừa nói vừa đem trong miệng hút xong thuốc lá lự miệng hướng không trung b ắ n ra thịt v i ê n một cái tiêu sái hất tay động tác sau đó chỉ gặp bị trẻ thành hai nửa lự miệng vững vàng rơi ở bên cạnh lợi hại dương thiên long một mặt quỷ b á i ở hắn xem ra tiểu lý phi đao cũng không quá như vậy giờ uff sở trường khoảng cách gần đánh cận chiến hắn đánh cận chiến tuy nói không cao nhưng là bắp thịt nhưng là dị thường biệt chắc giờ uff cũng không có biểu hiện mình khoảng cách gần đánh cận chiến năng lực bất quá theo vị mọt giới thiệu tên lầy từ nhỏ liền học tập ít sở ra em thuật cận chiến ít sở ra em thuật cận chiến rất nổi danh sao dương tiên long rất là tò mò ngay sau đó hắn lại mở ra bách khoa phi châu cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https hai h a gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang m á t g ạ c h ngang nhát gạch ngang kỳ em gạch ngang x ẻ n t r ư ơ n g ba mươi bốn giọt máu đầu tiên trung thành người r a đen người hái mộ t r ư ơ n g ba mươi bốn giọt máu đầu tiên trung thành người r a đen người hái mộ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình rất nhanh bách khoa phi châu liền cho ra câu trả lời ít s ra em thuật cận chiến là ít s ra em phát triển sáng lập đặc trùng quân dụng tay không đánh cận chiến hệ thống là ít s ra em quân quốc phòng đạt tới quân sự ngành chấp pháp nhân viên tất tu thuật cận chiến cũng là nước mỹ fbi lớp phải học đã bị rộng rãi vận dụng tại thế giới các nơi quân cảnh ngành ít s ra em thuật cận chiến có thể bị hữu hiệu vận dụng cho người phòng thân tự vệ ở gặp phải người khác xâm hại lúc luyện tập người có thể tiến hành kịp thời hữu hiệu an toàn phòng ngự dương viên long đối với cái này thuật cận chiến rất là cảm thấy hứng thú h ắ n bắt đầu không ngừng hướng giơ uff thì giáo một bên hữu mọt thấy vậy cũng giút hắn vừa nói chuyện gi The UFF suy nghĩ một chút quyết định truyền thụ một ít chủ cột cho hắn bất quá đang truyền thụ trước vì phòng ngựa bị thương The UFF còn đặc biệt cho hắn chuẩn bị một bộ đồ phòng hộ bởi vì dương tiên long ở nơi này khối chân thực quá tay mơ The UFF chỉ đ á n h phải từ cơ bản nhất sơ cấp phòng ngự bắt đầu một lần dương tiên long bị đập không nhẹ bất quá thấy cái này bộ phòng ngự t h u ậ t quả thật có hiệu quả hắn không chỉ có không có cảm giác được đau đớn ngược lại là cảm thấy hưng phấn vô cùng hai tiếng sau đó đối với The UFF công kích hắn lại có thể có thể miễn cưỡng đối phó một lượng chiêu ta nơi này có bàn lục tượng đái ngươi có thể xem xem hơn nữa còn là tiếng pháp ở trong biệt thự tắm xong t uff đem một miếng lục tượng đái giao cho ở trên tay hắn nhận được cái này bàn lục tượng đái lúc này dương thiên long một mặt kích động chỉ gặp hắn yêu thích không vung tay đem lục tượng đái cầm ở trong tay lặp đi lặp lại v ớ t ve cùng t uff bọn họ lại hàn huyên một hồi mọi người liền công go thời cuộc đầy đủ tiến hành kịch liệt tranh luận cuối cùng tựa hồ cho ra một cái kết luận công go thế cục vẫn là xu hướng với ổn định lúc gần đi cùng trong biệt thự những nhà khắc họa từng cái ôm chầm nói tặc biệt này hoa hạ long ngươi mở ra vị mật vừa nói vừa đem chìa khóa ném cho hắn trở về đi đại lộ dương tiên long nói đường thông vị mật trận to hai mắt hỏi thông dương tiên long cười khởi động bán tải làm nhìn đã dọn dẹp xong đường đất sau đó vị mật không khỏi cảm thán hoa hạ lòng ngươi thật là một người kỳ quái một tiếng sau đó bọn họ trở lại vị mật quán trọ người cộng tác đi vào trò chuyện một chút dương tiên long lắc đầu một cái cười nói ngày k h á c đi vậy ngươi có thể phải chú ý nói xong vị mật vỗ một cái giữa eo tỏ ý nói t i ê n tâm đi ngày hôm nay giờ uff giao cho ta phòng ngự thuật ta cũng sẽ thật tốt suy nghĩ dương thiên long cười nói ok chúc ngươi may mắn mỹ b ố t cười nói trên đường đi về, dương thiên long lại nhìn thấy chiếc kia quen thuộc xe bán tải chính là tối hôm qua bắt cóc cây ba bất quá lúc này những người này tựa hồ cũng không có mang súng mà là dùng xe tải âm hưởng cao để dốc vui mừng từng cái gật gù đắc ý giống như là t r ư ớ c liền mà vậy dương thiên long cưới xe giống như là không thấy được bọn họ vậy thẳng vượt mức quy định cưới phải đi qua tên này lúc này đám người này tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm đang đang vui mừng lúc này không ngờ sau lưng nhưng vang lên thanh âm thi người nước ngoài người đứng lại dương tiên long sứng suốt một chút tiếp quay đầu vừa thấy chỉ gặp tối hôm qua vậy người da đen đầu l ĩ n h mặt coi thường nhìn hắn chuyện gì dương tiên long cách dùng tiếng nói hỏi ớ người biết nói tiếng p h á p nha tên kia cười hắc hắc từ đầu xe động cơ nắp nhảy xuống biết nói dương tiên long ngược lại cũng không sợ bọn họ ai bảo mình là có hai lần miễn cho chết người đàn ông đây người đi nơi nào người da đen thủ lánh hỏi tùy tiện đi dạo một chút dương tiên long k ẽ mỉ cười ký giả vẫn là quay phim người da đen t h ủ lánh hỏi ở hắn xem ra đến vụ nị hạ chứ người da trắng còn dám tới du lịch bên ngoài những người còn lại loại trên căn bản đều là ký giả hoặc là quay phim ký giả dương thiên long đàng hoàng nói ngươi hẳn biết nhiều biết chúng ta người l ẹ n đủ người da đen t h ủ lánh đột nhiên một mặt nghiêm túc nói à phải không dương thiên long đ n g nhiên lúc này cảm giác được mình hứng thú những cái kia r ừ n g bút người hạ mạ chiếm đoạt chúng ta đất này để cho chúng ta không nhà để về chúng ta ghét bọn họ kềm chế người da đen t h ủ lánh mặt đầy tức giận có thể nếu như ngươi tin tức đầu mối lưu dụng ta sẽ đi sâu vào hiểu dương thiên long nghiêm trang nói b ậ y nói bạn hoan n ê n tới đi sâu vào giải trừ chúng ta sẽ phối hợp tốt ngươi ta kêu rèm bò người da đen thủ lãnh tiến lên nói ngươi rất thích xem giọt máu đầu tiên dương thiên long đông nhiên lúc này nghĩ tới giọt máu đầu tiên vai nam chính đúng vậy chúng ta thích lực lượng rèm bò mặc kiện trắng áo ba lỗ hắn vừa nói vừa gồng mình cơm ngực cường tráng cánh tay nổi g ầ n xanh ta có một nhỏ máu toàn bộ n i ễ m ảnh dương thiên long nói phải không người da đen thủ lãnh mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ không sai cần quay đầu ta có thể cho ngươi một bản cần lúc nào có thể cho ta d ẹ m bỏ mặt đầy mong ngợi như vậy đi ngươi cho số điện thoại qua hai ngày sau khi khắc x ò n g ta sẽ cho ngươi không thành vấn đề d ẹ m bỏ cười ha ha một tiếng ngay sau đó đem điện thoại di động hắn đưa tới tên này lại có thể sử dụng là trái táo ngươi phải đi thôn một sao cùng đám người này trò chuyện xong sau đó dương thiên long tiếp tục hướng lánh địa c ư ơ i đi ta khắp nơi linh l ợ i dương thiên long cười nói vậy chúng ta bảo vệ ngươi đi vạn nhất thôn một những tên ghê tởm kia làm thường tổn ngươi làm thế nào d ẹ m b ò vừa nói vừa kêu tiểu đệ từ xe bán tải bên trong móc ra a cờ cái này dương thiên long khóc cười không thể ta chỉ là muốn khắp nơi đi dạo một chút không cần như vậy giống chống khửa c h ư ờ n g đi rất cần d ẹ m b ò nghiêm trang nói thôn bột là người hạ mạ địa bàn ngươi đi sau đó bọn họ sẽ tổn thương ngươi thậm chí sẽ ă n ngươi d ẹ m b ò sau khi nói xong sau lưng hắn tiểu đệ cười trộm không dứt vậy ta hay là không đi dương thiên long nói xong liền quay đầu xe vậy thì đúng rồi d ẹ m b ò ha ha cười nói nhớ thôn bột rất nguy hiểm ngươi đi thôn bột chính là cùng chúng ta là địch Cùng các người là địch có người không? gì là hậu quả gì không? dương thiên long không i vừa vừa ký giả, ký giả hết hết lập tức nhớ danh từ này rất nhanh bách khoa phi châu liền cho ra tướng quân mọn cả tài liệu ạ lại sáng giờ ý ạ mọc cả người lãnh đủ hệ c ô n g gô chú bù nhì ba trăm mười hai lữ lữ trưởng là hiện đảm nhiệm tổng thống dạ bị cả thân mật người theo đuổi dương thiên long cảm thấy có chút mâu thuẫn mòn c ả n ế u là hiện đảm nhiệm tổng thống thân mật người theo đuổi như vậy ít nhất là phèn hâm mộ dạ bị cạn h ư n g là hắn người vừa tựa hồ ở bù nhì ạ địa khu làm kỳ thị chủng tộc điều này hiển nhiên rất bất lợi cho công gô đoàn kết đây tựa hồ là cái mâu thuẫn vấn đề có cơ hội có thể phỏng vấn tướng quân mòn c ả sao dương thiên long đột nhiên hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần hai https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo toẹt gạch ngang the o gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương ba mươi lăm ba chương ba mươi lăm ba cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rèm bỏ c ư ờ i ha ha một tiếng phỏng vấn tướng quân mòn cả cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy hắn là rất đ h i ề u thấp có thể không thể giúp tiến cử một chút dương thiên long cười nói người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú rèm bỏ đống nhiên lúc này thu liễm lại nụ cười hỏi cũng k h phải chính là muốn phỏng vấn hắn dương thiên long lời còn chưa nói hết đống nhiên chỉ cảm giác được mình hai tay bị người v ặ n một cái đau đớn kịch liệt cảm từ nơi k h ấ p xương chuyển tới ngay sau đó chuyển cảm thấy toàn thân mạnh liệt đau đớn để cho hắn không kiềm được phát ra thanh â m thống khổ ngươi cái này giảo hoạt người hoa ta phải lục soát một chút ngươi rèm bỏ đổi một bộ khuôn mặt chỉ gặp hắn sụ mặt một mặt hung tận nói một cái tự xưng ký giả người lại đối với tướng quân mòn cả cả m thấy hứng thú rèm bỏ lạnh lùng nói ngươi không có cái quyền lợi này đối đãi một cái người nước ngoài dương thiên long găng sức phản kháng bất quá hắn cũng không có sử dụng xế chiều hôm nay mới học được phòng n g thuật một cái người nước ngoài lại đối với tướng quân mòn cả cảm thấy hứng thú như vậy dè bỏ híp mắt lạnh lùng nói nói ngươi có phải hay không gian tế ta đặc biệt là người hoa không phải cái gì gian tế theo dương tiên long biết trước mắt c ô n g vô không thiếu hạng mục đều là trung quốc xí nghiệp đang xây ý vị này hai nước quan hệ hẳn cũng không tệ lắm vậy ngươi có thể là trung quốc phái tới gian tế dương tiên long càng tranh cãi dè bỏ càng không tin vào giờ phút này hắn quyết định muốn tìm t ỏ i dương tiên long toàn thân các người lại dám như vậy đối đãi với một người hoa thấy trên người khóa túi bị đoạt về phía sau dương tiên long lần nữa lớn tiếng kêu lên ta chính là muốn xem xem nơi cái này trong túi đ e o vai mặt có bật gì d è m bọ đem khóa túi sách ở trong tay chỉ cảm thấy cái này khóa túi nặng c h ĩ u bên trong sợ là không hề thiếu bảo bối đây hắn cười lạnh đưa tay vào liền khóa túi không ngờ mới vừa đưa vào đi sắc mặt hắn lập tức lại biến ngay sau đó một hồi tiếng kêu thảm thiết chuyển tới à d è m bọ tay bị một cái con cua lớn cho chặt chặt kềm ở đ a u hắn là liền đeo cũng dường như không đứng lên đối với trong túi đ e o vai con cua lớn dương thiên long cũng là chuẩn bị chưa kịp cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra hắn bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ hỏi hệ thống hệ thống con cua này là chuyện gì xảy ra ha ha ký chủ không nghĩ tới sao hệ thống mặt đầy dương dương đắc ý cái này các vị diện kho hàng có tự bảo vệ mình hệ thống lần này nếu không phải niệm ở bọn họ trong tay co súng con cua sớm thì trở thành rắn hổ mang chúa nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra dương thiên long không kiềm được cười trộm h ô n g d ứ t hạ dèm bỏ tay đau dữ dội hắn vô luận như thế nào cũng kiếm không thoát được con cua kèm lớn mồ hôi h ộ t lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ chán hắn lên t o á t ra ký chủ cái con cua này bị ngài chỉ huy đây là hệ thống lại nói dương thiên long gật đầu một cái coi như là rõ ràng con cua đây là bạn của ta ngươi làm sao có thể như thế đối l ã i bạn dương thiên long nhìn cái con cua này lớn tiếng nói dẹp bỏ sứng suốt một chút trong đầu nghĩ con cua này còn có thể nghe hiểu tiếng người quả nhiên ở mấy cái này người da đen một mặt kinh ngạc nhìn soi mói cái này to lớn con cua từ từ bông lòng kém sắt con cua này có thể nghe hiểu tiếng người dẹp bỏ nhìn mình đã biến thành màu đen ngón tay một mặt chật vật hỏi q u y ê n nói ta là phù thủy con cua này bị ta x u ố cổ dương thiên long một mặt mỉm cười nói phù thủy vừa thấy mặt t r ư ớ c cái này trung quốc chàng trai lại là phù thủy sau đó mấy cái này đen người sắc mặt đại biến nhất thời bị sợ k ẹ ra quần liền hướng xe bán tải chạy đi bọn họ thậm chí liền xe cũng không có đóng cửa tốt liền trực tiếp nổ máy xe thông minh này dương tiên h long không kiềm được lắc đầu một cái hướng về phía bọn họ đi xa phương hướng hung hãn nổ mấy bãi nước miếng trở lại lãnh địa lúc này e v a lại không có ở đây tìm một lúc lâu e v a đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn bất thình lình một cái người sống sờ sờ đem hắn làm cho sợ hết hồn hoa hạ long ngươi trở về hê a trên mặt mang mồ hôi hột hai cọng tóc c u ă n rũ xuống c h á n hai bên người ngủ ta giật mình dương tiên long lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái nói thật hắn còn tưởng rằng là rèm b ỏ một nhóm tới mới vừa rồi đi rừng bụi gai bên trong rượu tròi buổi tối ta ngủ nơi đó là được rồi đúng rồi ngươi liệu vậy có thể hay không ngượng ta một chút cái gì rừng bụi gai chở tròi dương tiên long trừng mắt to nhìn eva ta thích nơi đó nếu không mang ngươi thăm một chút eva cười nói có thể xem sao nói thật hắn nội tâm rất muốn đi xem xem eva rốt cuộc xây dựng cái dạng gì tròi dĩ nhiên có thể bất quá ngươi phải chú ý ngàn vạn l ầ n chớ bị bụi gai bị rạch rách quần áo eba vừa nói vừa đưa cho hắn một cây gọt xong n ĩ a gỗ nhận lấy eba gọt xong n ĩ a gỗ dương thiên long đi theo nàng đi vào rừng bụi gai đây là hắn đi tới lãnh địa sau đó lần đầu tiên tiến vào trong rừng cây có gai n ĩ a gỗ tác dụng rất đơn giản đem bụi gai cho tách qua một bên kết cấu đơn giản nhưng là đặc biệt tác dụng eba xây dựng tròi cũng không xa đang ở bên trong nơi xa 1 0 m đi t r ư ờ n g 1 0 m trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt chỉ gặp hai gốc cây khổng lộ bụi gai nhánh cây nhà bị gọt phải ngay ngắn như nhau chung quanh bụi gai cũng gọi p h ả không sai biệt lắm chỉ có chừng mười cm cao e va chòi liền xây dựng ở bụi gai cây cường tráng c á n h khô lên phía trên ngay ngắn như nhau r ầ m rạp chẳng chị gõ thả mấy chục cây cường tráng c á n h khô đây cũng là giường hình thức ban đầu c á n h khô lên nhào một tầm thật dày có khô cũng coi là tấm đệm nơi này cũng không tệ lắm phải không e va cười nói dương thiên long gật đầu một cái cũng không tệ lắm bất quá cái này có khô có thể ngủ thoải mái không hắn vừa nói vừa sốc tung có khô lại đang bên trong ngạc nhiên phát hiện có không ít tươi có non biết đây là cỏ gì sao ê va cầm lên một c â hỏi cái này tự nhiên không làm khó được dương thiên long hán bật thốt lên thương diệp thiên trúc ủy hê ba gật đầu một cái cái này nguyên sản phi châu tốt hy vọng s ử n g năm đó người bị chiếm lĩnh công gô thời điểm mang tới đ ổ i mũi hiệu quả rất đặc biệt tốt ngươi thật đúng là đem chuyên nghiệp dùng rất sống động dương thiên long một mặt khâm phục cười nói chúng ta tại ngoại khoa thi giống như là binh lính huấn luyện v ậ y tới không thể nửa điểm hư giả nếu không xui xẻo vẫn là mình hê ba vừa nói vừa ngồi sổ người xuống đem dưới tảng cây một đống lớn nhổ tận gốc cỏ trồng ở tròi chung quanh phong độc gián chứ dương tiên long cười nói h ba gật đầu một cái không sai cỏ này hiệu quả rất tốt rắn lơi trên không t r ú n g sẽ tiếp xúc tới mùi của nó từ đó tránh xa đột nhiên dương thiên long một mặt thần bí hề hề nói hê ba thật ra thì ở quốc gia chúng ta có một loại đồ cũng có thể khu rắn hiệu quả so với cái này khá tốt thứ gì hê ba trận to xinh đẹp ánh mắt hỏi đây là một xinh đẹp truyền thuyết dương tiên long cố làm huyền hư nói cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo httv hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang dao gạch ngang bao chương ba mươi sáu amazon rừng mưa nhiệt đới trường xanh bất tử cỏ chương ba mươi sáu Amazon rừng mưa nhiệt đ ố i trường xanh bất tử có cồn v ỡ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long đem tân b ạ c h nương tử chuyện kỳ câu chuyện cho e v a nói một lần sau đó sắc trời lại đã tôi xuống như thế hiền lành một cái bạch x à lại bị cái đó lao đầu chọc tắt nhiều năm như vậy thật đáng tiếc liên quan tới hòa thượng tiếng pháp dương thiên long có chút không rõ vì vậy hắn chỉ đành phải dùng hết đầu chọc thay thế đây là khảo nghiệm dương thiên long nhận thức chân thật nói e v a cũng đồng ý hắn cái nhìn ta nhớ các người trung quốc có đôi lời gọi là đường xa mới biết sức lượng lâu n g y thấy nhân tâm rắn này cùng người câu chuyện đại khái chính là ý này、đi. rất là xấu hổ rõ ràng là bạch nương tử cùng hứa tiên lại bị cái này e va nói thành rắn của người dương thiên long c ư ờ i trộm không dứt. b ấ t quá rắn có lúc thật sự có tri khôn rất ngại tính e va thình lình một câu nói để cho dương thiên long không kiểm được dùng mình một cái cái gì rắn có linh tính hắn trận to hai mắt hỏi e va gật đầu một cái không sai không quá ta cũng không có chính mắt gặp qua mà là nghe chú ta nói nói một chút cái này có chút kinh khủng câu chuyện dương thiên long vừa nói vừa r ụ t người một cái hai mươi năm trước ta khi đó còn chỉ có năm tuổi cơ đó chúng ta làm là khoa kiểm tra nhà đi theo nước pháp một đoàn đội đi amazon bọn họ ở dân bản xứ dưới sự hướng dẫn đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới đi tìm một loại có thể khiến cho chết tế bào lần nữa sống lại thực vật nha không cái này thực vật cũng không phải là á nạ cổ đạ bên trong v i t l a n e v a nhanh chóng giải thích dương viên long n h ư ớ n g m à y một cái thật là có loại c ỏ này e v a cười một tiếng không biết đây là thế kỷ 18 nước pháp một cái nhà thám hiểm ở trong ghi chép đ i chép hán nguyên văn đại khá i ý là đi vào amazon rừng rậm một cái bộ lạc nơi đó thủ lãnh đã sống năm trăm năm len lén sau khi ngóng mới biết thủ lanh ăn cái này thực vật chú ta bọn họ là căn cứ cái này bản n h ậ t ký đi tìm vậy loại thực vật vậy loại thực vật tên gọi là gì thấy eva nhắc tới vậy loại thực vật rất là không được tự nhiên dương thiên long không kiềm được hỏi eva lắc đầu một cái thật đáng tiếc ta cũng không biết dương thiên long gật đầu một cái tỏ ý eva nói tiếp bọn họ trải qua trăm ngàn c â y đắng rốt cuộc tìm được vậy loại thực vật ngươi biết lúc đó là cái gì cảnh tượng sao eva bỗng nhiên lúc này thất vọng kinh khủng câu chuyện ảm đạm sát trời để cho dương thiên long sợ hết hồn hắn không khỏi toàn thân mang nổi ra gà lắc đầu một cái vô số chăn rừng đem một cái đầu có chừng hai cái thùng nước lớn nhỏ dài hơn hai mươi em mở đã tử vong đổ sộ chăn rừng thành nghiêm nghiêm thật thật, một cái nhỏ chăn rừng trong miệng liền ngậm vậy loại thực vật chỉ gặp nó quên mình chui vào đổ sộ xâm n h i ê m trong bụng lúc ấy c h ú ta bọn họ rất ngạc nhiên chuẩn bị dùng máy thu hình quay phim lúc này ai ngờ tất cả máy thu hình lại hư không có biện pháp bọn họ chỉ đành phải cố thủ hai ngày sau đó ngươi đoán thế nào e v a bán cái thắt hút đổ sộ chăn rừng xuống lại dương thiên l o n g b ậ t thốt lên ê ba gật đầu một cái không sai vậy cái chết đổ chăn rừng xuống lại hoa hạ lòng người rất thông minh dương tiên long cười một tiếng trong đầu nghị câu chuyện này duy nhất thấp thỏm nhớ mong chính là đồ sộ chăn rừng xuống lại cái này tựa hồ cùng thông minh không có quan hệ gì chứ quả thật rất dọa người dương tiên long vừa nói vừa mở ra bản đồ điện tử ở chung quanh một hồi quét xem không hù dọa ngươi đi ế ba cười một tiếng dương tiên long lắc đầu một cái làm sao có thể ngươi đâu có sợ hay không ế ba lắc đầu một cái ta cũng không sợ vậy có cơ hội chúng ta đi a m a z o n trong rừng rậm tìm một chút vậy loại thực vật dương tiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói ế ba lắc đầu một cái thì cũng được dương tiên h long sướng sốt một chút nói tiếp tại sao bởi vì là cũng không ai biết chỗ đó ở nơi nào chú ngươi đâu hắn đã qua đời được rồi đây thật là một cái khổ sở kết cục dương tiên h long sâu sắc đồng tình e v a ngươi còn không có ăn cơm tôi chứ e v a gật đầu một cái không có không quá ta hái được chút trái cây vậy ta mời ngươi ăn cá thịt thơm tơ cơm đi ăn ngon không ăn ngon vô cùng lúc ăn cơm e v a không nhịn được nói hoa hạ lòng c á ở nơi nào dương tiên h long món ăn này tên thật là đủ dương đông tây bất quá mùi vị quả thật rất tốt ê ba đem một hộp mét cơm ăn sạch. ngày hôm nay ngươi cây nông nghiệp có bộ phận giải côn trùng, ta giúp ngươi bắt không thiếu. ăn xong cơm tối ngồi ở m ư ơ n g bên, nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, ê ba đột nhiên nói. gà mái chưa ăn sao. hắn hỏi. cái gì. ê ba mặt đầy không rõ ràng. À, ta ý là ta nuôi gà mái không có mổ trùng sao. dương tiên long bổ sung nói. không có nha, chúng ở rừng b ù i gai bên trong. mẹ k i ế p hai cái con này lời gà. vì trừng phạt hai cái con này gà, dương tiên long lại ý niệm không chế, để cho chúng buổi tối không cho phép nghỉ ngơi, nấu suốt đêm đi tìm côn、chủng. ồ chúng tới đất bên trong đi e va không rõ nội tình ừ dương thiên long mặt đầy hời hợt hai người lại nói này nói kia liền một hồi e va xách ra một thùng nước chuẩn bị trở về tròi nơi đó dương thiên long thuận tiện đem ngày hôm nay mua đồ jean đưa cho nàng dây chuyền vàng bán bao nhiêu tiền e va đột nhiên hỏi ba trăm đô la nhiều một chút dương thiên long t ù y tiện biên cài đếm vậy ngươi giúp ta bảo quản e va c ư ờ i xinh đẹp một tiếng sau đó ngay sau đó liền đi vào giường bụi gai ký chủ ngươi cảm thấy ê va h a không đưa mắt nhìn ê va hình bóng đi vào giường bụi gai sau đó hệ thống đông nhiên lại lên tiếng xinh đẹp dương tiên long gật đầu một cái vậy nàng cùng ạ lẹn ai xinh đẹp ạ lẹn không ta ý là ta còn không có xem ạ lẹn nhóm bạn bè nói xong dương tiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm được hai ngày trước ạ lẹn phát một cái nhóm bạn bè điều này nhóm bạn bè nội dung rất đơn giản ba bức tranh mảnh đều là ạ lẹn cùng một cái người trung niên da trắng chàng trai tấm ảnh dĩ nhiên cái này người trung niên da trắng chàng trai không phải nàng bạn trai mà là cha nàng lúc ấy dương tiên long chẳng qua là vội vàng nhìn một cái hôm nay hệ thống hỏi lên như vậy ngược lại là nhắc nhở hắn kỳ quái không thể a len không giống như là cái loại đó sinh trưởng ở địa phương người phi châu nguyên lai cha nàng là một người da trắng ký chủ ngài vẫn không trả lời ta vấn đề thấy dương thiên long chỉ lo lật a len nhóm bạn bè hệ thống có chút nóng n ả y thật ra thì hai cái không sai bị ệ lắm nói thật a len cùng eva có phong tình a len là t h ủ y mị cái loại đó eva có thể chính là vận động ánh mặt t r ờ i hình các người đàn ông sao nói xong hệ thống thật to ngáp một cái bày tỏ nó buồn ngủ người đi ngủ dương thiên long thấy nó ngáp diễn cảm sau vội và nói được rồi mà dựa, ngoài ra phi châu người da trắng cũng rất nhiều hôn huyết cũng nhiều đặc biệt là eti h ota người phụ nữ thật rất đẹp mọi người có thể trên nét xem xem mang các vị diện sông phi châu chuyện trọng yếu nói ba lần cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu c h ư thiên http 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở đủ gạch ngang chu gạch ngang thẹn trương ba mươi bảy hấp dẫn nữ thần t r ư ơ n g ba mươi bảy hấp dẫn nữ thần cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật ra thì dương tiên long cũng đang có ý đó muốn cây súng lục cho hê ba phòng thần ai bảo mình là có hai lần miễn cho chết cơ hội người đàn ông đây không thành vấn đề ta cũng đang có ý đó dương tiên long vẽ mặt thành thật nói vậy thì t hệ thống dứt khoát lanh lẹ sau khi nói xong cho hắn một cái thật to khen một thân một mình ngồi ở mương bên luôn luôn một con cá mà nhảy ra mặt nước phá vỡ yên tĩnh này ban đêm yên lặng d ư ơ n g bụi gai chỗ sâu chuyển tới nước chạy thanh â m nhìn dáng dấp hẳn là hệ ba đang tắm cô nam quả nữ sống chung đ ấ y đất dương thiên long nghĩ tới đây câu thời điểm không nhịn được cười một tiếng nguyên bản lấy là ở nơi này công cô sẽ một thân một mình sinh hoạt rất lâu ai không ngờ được một tháng thì có một cái xa lạ cô gái chẳng lẽ là trời cao gặp mình quá mức cô đơn đông nhiên lúc này dương thiên long bên trong đầu nhớ lại một cái ý niệm nếu như cái này thế gian còn có vừa địa là nói nơi này có tính hay không dĩ nhiên không tính là dẫu sao mình cùng eba không có cái loại đó tình yêu nam nữ vừa nghĩ tới vườn địa đảng hắn liền nghĩ đến eba vừa nghĩ tới eba hắn lại không nhịn được nghĩ đến a len a len đẹp hào phóng cái loại đó sáng sủa lạc quan tính cách tốt vô cùng mà eba chính là chứng trạng trầm ổn làm việc đặc biệt tỉ mỉ tóm lại ở hắn xem ra hai người cũng là khá vô cùng người phụ nữ đang một mình phát ra ngây ngô lúc này eba xách thùng nước từ rừng b ù i gai bên trong đi ra nàng vẫn là ăn mặc dương tiên long bậy i ệ n rộng thủng tình đồ thể t h o hoa hạ long ngươi còn chưa ngủ e va đi tới, nhẹ nhàng vừa nói. dương thiên long cười một tiếng, xem một hồi sao trời. nhớ nhà. e va vừa nói vừa đi đến mương bên, lại đánh gần nửa thùng nước. không có, chính là đơn thuần n g ắ m sao. dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng nói. vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. e va nói. được. dương thiên long gật đầu một cái, ở e va xoay người đi hai bước sau đó, hắn đông nhiên đem e va gọi lại. e va, dương thiên long vừa nói vừa từ đơn sơ băng ghế nhỏ lên ngồi dậy. chuyện gì. e va mặt đầy tò mò. cái cây súng này ngươi cầm. dương thiên long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra hiệu mật đưa cho hắn cây súng kia hả thấy súng lục lúc này e va lấy làm kinh hãi hoa hạ lòng ngươi cái cây súng này từ đ â u tới ta một cái bị bạn cho mơ ta dương thiên long cười cười nói ngươi cho ta vậy ngươi làm thế nào e va không có tiếp ta có biện pháp đầy mắt hắn tràn đầy tự tin ta nói ta biết vật lộn ngươi có tin hay không e va vừa nói vừa để tay xuống ở giữa thùng nước vẻ mặt thành thật nhìn hắn nói sẽ vật lộn dương thiên long sững sốt một chút tiếp hắn ánh mắt lần nữa hướng ế va quan sát đã qua ra màu c ộ đồng bắt đuổi phong đ a n dài kỳ quái không được từ mình cảm thấy e v a vận động ánh mặt trời nguyên lai nàng lại có thể sẽ b ậ t lộn ta tin bất quá chúng ta trung quốc có đôi lời gọi là võ công cao hơn nữa cũng sợ thái đao những lời này đối với người hoa mà nói tương đương với thuận miệng xem dễ hiểu bất quá phiên dịch thành tiếng pháp sau đó nhưng mất đi như cũ cái loại đó khiếu hài hước e v a nhìn hắn một cái tiếp gật đầu một cái từ trong tay hắn nhận lấy cây súng kia ken k é t để cho dương tiên long càng là cảm thấy n g o à i ý muốn là e v a lại rất nhuẩn nguyễn mở chốt an toàn đem viên đạn lên nòng là đem súng tốt ta cất trước e v a vừa nói vừa đem băng đạn vừa lui tiếp kéo một cái viên đạn liền n h ả y đi ra có cái cây súng này ta sẽ an toàn rất nhiều e v a vừa nói vừa đem súng c ắ m vào giữa e o e v a làm tức thời gian rất có quy luật làm dương thiên long biếng n h á t đi ra nhà gỗ nhỏ lúc này nàng đã bắt đầu ở mương bên rèn luyện h í đất giơ cao chân vật l ộ t ngay ngắn một cái bộ xuống e v a đã là đổ mồ hôi đồng địa lúc này nàng mới nhìn thấy dương thiên long vừa sáng khỏe hoa hạ long e v a vừa nói vừa đem trong mương nước rót đầy dòng dã một chậu vừa sáng khỏe ê ba vừa mới chuẩn bị hỏi nàng tối hôm qua ở rừng bụi gai bên trong nghỉ ngơi như thế nào lúc này e va liền một đầu đâm vào trong chậu nguyên lai nàng đang luyện tập b ế khí dương thiên long trong lòng yên lặng đếm làng hắn đếm tới ba trăm lúc này e va lập tức ngẩng đầu lên ba trăm giây lợi hại dương thiên long giao khẩu khen e va vừa nghe không kiềm được có chút ngại quá hoa hạ lòng ngươi đ a n g giúp ta tính giờ dương thiên long gật đầu một cái không sai ta xem ngươi b ế khí năng lực vẫn là rất không tệ e va khiêm tôn cười một tiếng tạm được đi bể khí xong sau đó h va lại rèn luyện một hồi lúc này mới xách một thùng nước đi vào r ừ n g bụi gai bên trong rất nhanh r ừ n g bụi gai bên trong liền chuyển đến tiếng nước chạy dương thiên long rửa mặt xong sau đó đem hôn qua e va hái trái cây rửa sạch sẽ, sẽ tiếp lại đem gần đây gà mái để trứng toàn bộ sinh tiên e va có phần c u vệ có phần thủ lĩnh chúng cũng có phần duy chỉ có đến chính hắn nơi này lại không có thủ lĩnh chúng tự nhiên không biết khiêm h ư ờ n g chỉ lo mình từng ngụm từng ngụm ăn mà e va vừa gặp dương thiên long trước mặt không có rán trứng gà vội vàng đem trước mặt mình rán trứng gà đợi tới hoa hạ long ngươi ăn h va cười nói ta thích trái cây dương thiên long vừa nói vừa cầm lên trên bàn chuối tiêu thơm những thứ này miệng to ăn một miếng lớn thấy bị dương thiên long từ chối sau đó e v a chỉ được từ mình n ế m nhẹ nhàng một hớp đi xuống e v a trên mặt liền hiện ra vẻ mặt kích động hoa hạ long n g ư ơ i cái này dán trứng gà mùi vị chân thực quá tuyệt vời thấy mình thức ăn ngon thành quả bị người khen ngợi dương thiên long cũng rất vui vẻ thật tốt ăn không e v a gật đầu một cái mùi vị thật rất tốt cho nên các người trung quốc không hổ là đẹp thực đất nước mà ta lại sanh ra ở trung quốc thức ăn ngon chi cũng nơi nào ế ba trận to hai mắt mặt đầy mong n ợ i thành đô dương tiên h long khẽ mỉm cười vẻ mặt tràn đầy đối với cố hương nhiệt tình gấu trúc lớn cố hương ê ba mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ dương tiên h long gật đầu một cái không sai kỳ p h á i không thể ngươi tay người này không tệ chúng ta người pháp cũng coi là thức ăn ngon đất nước bất quá cùng các người trung quốc so với vẫn là tự thẹn không bằng ê ba cười nói thích ăn nói sau này có nhiều cơ hội cho ngươi làm một chút dương tiên h long một mặt cười nói đột nhiên bây giờ ê ba sắc mặt lập tức cảm đạm không thiếu một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười được an rồi điểm tâm Eva tiếp tục đi vào giường bụi gai bên trong làm việc cụ vệ cùng thủ lĩnh chúng cũng chui vào giường bụi gai dương tiên long thì một người làm việc dậy trong ruộng tới tối hôm qua hai cái gà mái cả đêm đem côn trùng toàn bộ ăn vì vậy tại trong ruộng lao động lúc này dương tiên long cũng không có phát hiện có cô n trùng bác đã ráng dấp xong hết rồi phỏng đoán mấy ngày nữa thì phải bắt đầu kết cây vậy sinh mọc lên ở dưới đất khoai tây đã kết thành lớn chừng ngón tay cái khoai tây cầu khoai lang đỏ lá cây đã sắp đem trong ruộng bao trùm không sai biệt lắm phỏng đoán mấy ngày nữa lá cây sẽ gặp lớn lên lớn nhất sau đó hành diệm sẽ nhanh chóng suy giảm mà dưới đất khoai tây thì sẽ không ngừng bành trướng đậu phộng cũng mở lái ra thật to nhỏ màu vàng đ ó a hoa dự trù mười ngày sau thì sẽ kết quả trong đất rau mọc lại là hài lòng đặc biệt là rau muống phỏng đoán còn có hơn mười ngày liền có thể thu hoạch dưa hấu cùng dưa lưới vàng cũng là hoa nhỏ nhiều đoá vô số áo mật còn bướm tại trong ruộng truyền bá hoa phấn tại trong ruộng đi vòng vo một hồi thật ra thì cũng không cần mình quá nhiều phản ứng dương thiên long liền đốt lần trước bình nước cho mình rót một ly long tỉnh mới vừa bưng ly nước lên chuẩn bị thưởng thức long tỉnh không ngờ bên ngoài một hồi tiếng h u ê n náo từ xa đến gần truyền tới tỉ mỉ vừa nghe nguyên、like、là thanh em quen thuộc. lai là âm dương thiên long bước nhanh lên đón cùng dùng tay cầm thời điểm ở chung với nhau hắn ánh mắt phong tỏa ở vậy bộ điện thoại nhái lên chỉ gặp dùng đang dùng bộ này điện thoại nhái lớn tiếng để âm nhạc điện thoại di động này chất lượng tiêu chuẩn nhất định dùng giơ lên điện thoại di động nói dương thiên long hỉ hỉ vui một chút trong lòng đến đồ chơi này ở trong nước trên căn bản không có ai mua đến phi châu sau đó nghiễm nhiên thành thần cơ dùng con t h o ả i m á i đi dương thiên long hỏi rất tốt dẫu gật đầu một cái ngươi không biết bây giờ trời vừa tối thôn chúng ta giảm già trẻ trai gái cầm lên bộ điện thoại di động này liền vây quanh c h u n g một chỗ ca hát khiêu vũ mọi người với nhau cảm tình cũng tăng tiến liền không thiếu cái này đúng là nó âm hưởng hiệu quả thế giới nhất lưu ý t a ly danh sư chế tạo dương thiên long v ẻ mặt thành thật nói b ậ y nói bạn chúng ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi lúc nào lại tới đem còn dư lại vật liệu vô cất dâu cây hắc nhìn qua gắng gượng ngượng ngùng dáng vẻ tất cả mọi người cũng muốn dùng vật liệu gỗ đ ổ i bộ này thần cơ cái này có thể phải qua một đoạn thời gian dương tiên long có chút khó xử nói vậy có thể hay không trước thời hạn thực hiện tốt nhất là điện thoại di động dồn sau lưng một cái trung niên người da đen thọn hắn sau lưng dồn vội bằng hỏi cái này dương tiên long có chút khó xử chúng ta không c h ă n g cầm vẫn dựa theo khi t r ư ớ c tiêu c h u ẩ n tới dồn vừa nói vừa nháy mắt ra d ấ u rất nhanh sau lưng hắn người da đen lại lấy ra một vật tới đưa cho hắn xem ra cái này người phi châu cũng không ngu hạ cũng biết linh hoạt vu bi lúc này vật này để cho dương tiên long rất là ngại quá hắn đoán chúng là một m ộ t nghệ phẩm nhưng là không coi đoán được lại là một pho tượng không thể không nói người phi châu tay nghề chân thực g â y go bọn họ chỉ sẽ đơn giản một chút thành hình đ i ề u k h á c giống như người hoa cái loại đó trông rất sống động tay nghề ở bọn họ nơi này căn bản cũng không có đây là chúng ta đồ đạc một trong hấp dẫn nữ thần có nó từ bây giờ về sau bên cạnh ngài không buồn người phụ nữ dẫu rất nghiêm túc nói lần này hơn nữa làm cho dương tiên long lung túng không tôi h mình không thu đi cảm giác thẹn với người da đen huynh đệ một mảnh ý tốt thu đi lại cảm thấy mình tựa như đồ háo s ắ c vậy ồ hoa hạ long ngươi không thích sao thấy dương tiên long không có cần nhận lấy ý dồn không tìm được hỏi không có không có ta thích nhắm mắt dương tiên long chỉ đành phải đem điều này pho tượng cầm tới ngươi xem bộ ngực này có phải hay không rất cứng dồn nghiêm túc hỏi cái này dương tiên long một mặt buồn bực gật đầu một cái vậy thì đúng rồi ngực càng cứng liền đại biểu ngài đào hoa lại càng tốt hoa hạ long ngươi không tin đến thôn chúng ta bên trong đi một vòng ta bảo đảm muốn làm vợ ngươi ít nhất có hơn mười cái dồn vẫn là vẻ mặt thành thật không chút nào mở ý đồ ù d ỡ n ta nhận lấy ta nhận lấy không quá ta tuyên bố à, ta ở công gâu ngây ngô không được bao lâu dương tiên long trong lời nói có hàm ý bất quá hắn nhưng đánh giá cao g i ố n g bọn họ chỉ số thông minh không có sao các nàng cùng ngươi đi là được rồi ta ta có vợ dưới tình thế cấp bách dương tiên long nghĩ tới h a ba c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai gạch chéo chen com gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chương ba mươi tám nếu như ngươi không có vợ chúng ta có thể đưa cho ngươi chương ba mươi tám nếu như ngươi không có vợ chúng ta có thể đưa cho ngươi cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hạ dòng trận to hai mắt hoa hạ long ngươi có vợ dương tiên long gật đầu một cái cười nói vợ ta tới ở nơi nào dồn bọn họ nhìn vòng quanh một tuần cũng không có phát hiện người x u ấ t lại nàng ở bên trong nội bàng dương tiên long cười nói có thật không dồn tựa hồ có chút không tin thật dương tiên long một mặt thể thành khẩn tốt lắm buổi tối chúng ta thành khẩn bởi ngài cùng ngài bà đến thôn chúng ta bên trong làm khách dồn vẹ mặt thành thật ngay khác đi dương tiên h long muốn từ chối tối nay chúng ta rất thành khẩn mời dầu nghiêm trọng nói hoa hạ long n g à i là không phải là không muốn cùng chúng ta làm bạn không có không có dương tiên h long nhanh chóng khoát khoát tay lắc đầu một cái nhưng mà ta cảm giác ngài rất dáng vẻ không vui dầu nói ra mình cái nhìn nơi nào có chúng ta có thể là bạn tốt nói xong dương tiên h long lại lấy ra ba bộ điện thoại di động cùng năm mp 3 những thứ này mp 3 ở hắn đi tới congo trước liền đặc biệt đem người ra đen thích ca sĩ cùng âm nhạc bản chính trần đầy ba mươi hai dê sức chứa trang bị hơn một nghìn thủ âm nhạc trước mắt nhiều như vậy đây là quốc gia chúng ta sản xuất mv 3 âm thanh cũng rất giỏi nước pháp kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp chế tạo dương thiên long nói xong cũng đem mv 3 đưa cho dùng dấu meo ống nghe lên rất nhanh liền r i ê u đầu hoàng não từ hắn vẻ mặt có thể thấy được hắn rất thích cái này mv 3 giảm âm nhạc d ự c lên còn có máy thu thanh chức năng dương thiên long nói cho hắn dùng thử một lần quả nhiên có thể nhận được bất quá b ù i n ì ạ nơi này chỉ có một cái đài phát thanh thi các bạn trẻ cái này mv 3 không tệ nghe âm nhạc chất lượng tiêu chuẩn nhất định dũng vừa nói vừa giơ lên trong tay mv ba nói cho thôn dân sau lưng rất nhanh dương thiên long liền cùng các thôn dân đạt thành nhất trí điện thoại di động đổi vật liệu gỗ số lượng không thay đổi một bộ điện thoại di động đổi sáu cây vật liệu gỗ một bộ mv ba đổi hai cây vật liệu gỗ lần này liền làm thành hai mươi tám cây vật liệu gỗ làm ăn dương thiên long đánh giá một chút cái này hai mươi tám cây vật liệu gỗ kém không hai mươi kg tới tấn kỳ quái không thể nhiều như vậy người hoa đến phi châu tới đào kim nguyên lai liền hướng về phía tiện nghi này nguyên liệu hoa hạ long vậy chúng ta bây giờ liền đem vật liệu gỗ cho ngài mang đi vào dồn nói xong đen bung tay lên những thôn dân này cửa nhanh chóng liền đem cách đó không xa vật liệu gỗ cho mang đi vào dương thiên long buồn bực không thôi nguyên lai、like、đám người này đã sớm đem vật liệu gỗ cho chuẩn bị xong mang hoàn vật liệu gỗ sau đó trẻ tuổi người ra đen cửa liền ôm một cái mà tán rất hiển nhiên bọn họ phải về trong thôn đi khoe khoang điện thoại di động cùng mp 3 dồn cũng không có đi mà là mang mấy cái trung niên thôn dân tại trong ruộng cùng dương thiên long học tập khi bọn hắn thấy được cái này mảnh xanh út tươi tốt đất nai sau đó không kiềm được người, người một mặt kinh ngạc nếu như không có nhớ lầm một hai tháng trước nơi này h ẳ n là một mảnh đất hoang hoa hạ long, người đất hoa màu trồng thật tốt. dồm vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, hắn ánh mắt sắp bén, không ngừng tại trong ruộng hoa màu lên quét tới quét lui. cảm ơn. dương thiên long cười nói. nơi này trước k i ê n là bố trí kéo ngươi tiên h sinh, cũng không có thấy có như thế phì nhiêu. dồm nói. bố trí kéo ngươi chính là mảnh đất này chủ nhân, n ị u mặt bạn cũ. ta đất hoa màu là đi qua lão tổ tông hơn ngàn năm kinh nghiệm tổng kết sau bởi vì bón phần, nó độ phì nhiêu cùng liên minh châu âu là một cái cấp bậc. liên minh châu âu âu. d ồ sứng s u t một chút. âu. hả. tuy nói dùng nhẹ khẽ lên tiếng. trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịn nói thật ra âu châu cái khái niệm này đối với hắn mà nói cũng chính là ngoại quốc ý bất quá hắn tựa hồ cũng có thể rõ ràng đó chính là ở trên khối thổ địa này trồng trọt cây nông nghiệp hẳn có thể được m u a được m u a thời điểm có thể hay không đưa chúng ta một chút giống nhìn dương tiên long hỏi không được dương tiên long lắc đầu một cái mặt đầy kiên quyết những thứ này cây nông nghiệp ta đã cùng người ký xong hợp đồng bất quá bán tiền ta sẽ mời các người uống rượu có thật không vừa nghe dương tiên long muốn mời người trong thôn uống rượu dồn mặt đầy sáng lên thật dương tiên long gật đầu một cái hoa hạ long ta cũng biết ngươi là một cái đối với bằng lũ người rất tốt g ồ n g hướng hắn giơ ngón tay cái lên vậy có cần gì chúng ta trợ giúp sao cái này tạm thời không cần dùng được địa phương ta sẽ để cho các ngươi g ồ n g gật đầu một cái mang đám người này vừa mới chuẩn bị phải đi không ngờ lại bị dương thiên long gọi lại dâu các n g ư ờ i là cái tộc gì vừa nghe dương thiên long hỏi cái này g ồ n g sau khi suy nghĩ một chút nói chúng ta là người hàm ạ các người phụ cận đây có người lẹn đủ sao g ồ n g lắc đầu một cái sắc mặt trở nên nghiêm trọng h ư ơ n g tiên long n là người len đủ đem chúng ta đổi đến nơi này nguyên bản chúng ta cũng cuộc sống ở bù n h ì Ả thị trấn vùng lân cận n g ư ờ i hẳn biết nơi đó là một đẹp giàu có chấn nhỏ vậy các ngươi cùng người len đủ mâu thuẫn bây giờ còn có sao dương tiên long tao mày hỏi d ô n g gật đầu một cái khẳng định còn nữa bất quá đều là một ít nhỏ va chạm đây cũng là thôn chúng ta bên trong tại sao nghèo như vậy vẫn muốn mua súng tự vệ nguyên nhân dương tiên long nói người len đủ thế lực có phải rất lớn hay không d ô n g sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn trước kia người lén đủ đa số ở địa phương vắng vẻ thuộc về dã man không khai hóa dân tộc bất quá sau đó trải qua vậy trận tàn sát lớn sau đó người lén đủ dần dần chiếm cứ chủ động bọn họ đem thị trấn chiếm lĩnh sau đó liền bắt đầu dần dần rời rời đến thị trấn bên trong mà người hạ mạ ngược lại cũng vậy trước mắt tới xem người lén đủ thuộc về thượng phong tuyệt đối người hạ mạ thì những thứ khác dân tộc vậy chỉ có thể phòng b ệ xem ra phi châu vấn đề dân tộc vẫn là rất nhọn dương thiên long nghiêm túc nói ai thật ra thì nói trắng g a liền chính là người có tiền người quá so hắn tốt người khác liền đỏ con mắt dậu tổng kết nói điểm này rất sâu sắc không chỉ ở đen trên người tồn tại liền liền cao độ khai hóa người da trắng cùng người da vàng cũng tồn tại nước mỹ tại sao phải đánh tắt đ ặ t m ộ t tại sao phải xử tử thẻ b ỏ bay nói trắng ra chính là nhìn chúng người khác phong phú tài nguyên phải biết ở 78 niên đại những quốc gia kiệt nhưng mà người quân phú dụ chỉ số cao nhất quốc gia một trong bất quá chúng ta bây giờ cũng bắt đầu dần dần ở huấn luyện chúng ta dân b i n h chúng ta không biết chủ động phát động công kích nhưng là chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết dẫu vệ mặt thành thật nói à dương thiên long đối với d ù n bọn họ h ấ n luyện cảm thấy rất hứng thú ở hắn có hạn trong trí nhớ người phi châu đánh giặc cùng bờ dỡn không thiếu người phi châu còn tin tưởng chỉ ý của thần ở bọn họ xem ra chỉ cần đối với thần kỳ thành viên đạn là sẽ không làm thương tổn đến mình hoa hạ long lúc nào tới thăm một chút huấn luyện của chúng ta dầu đ ố n g n h i n nói v ừ a nghe dùng chủ động mời hẹn mình đi thăm dương thiên long đổ là hứng thú được a lúc nào dương thiên long mặt đầy mong đợi tùy thời đều có thể dầu một mặt trịnh trọng nói buổi chiêu có thể sao dĩ nhiên có thể đi thăm xong sau đó chúng ta hảo hảo vâng lòng một chút dầu nghiêm túc nói vậy ta mời mọi người uống rượu nói xong dương thiên long móc ra một bản hai mươi đô la đưa cho d ũ n g cồn vợ ở d ũ n g tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy n h é http 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang hoạ gạch ngang nguyện gạch ngang tuy h chương ba mươi chín không bình thường phi châu dân binh chương ba mươi chín không bình thường phi châu dân binh cổn vợ ở d ũ n g tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cùng dương thiên long trò chuyện mấy câu dùng bọn họ liền cuốn cuộn phải đi thật ra thì bọn họ dưới mắt vội vàng rời đi mục đích rất đơn giản đó chính là phải chuẩn bị thật tốt một cái chưa hu cũng không thể ở trung quốc trước mặt khách mất mặt dù bọn họ vừa đi chỉ còn lại c a m bọn họ những thứ này tiểu thí hải phi châu đứa trẻ t r ư ở n g thành sớm c a m bọn họ cũng không ngoại lệ theo dương thiên long chơi sau một hồi cũng không để ý tam thất hai mươi mốt trực tiếp cởi hết sạch nhảy vào mương bên trong đừng đụng tan nuôi cá dương thiên long sau khi phát hiện nhanh chóng q u á t lên yên tâm đi hoa hạ long chú chúng ta chỉ bắt cá phổi c a m bọn họ giống như là con lươn v ậ y ở mương bên trong chui tới chui lui trong miệng lớn tiếng gào thét c a m bọn họ ở mương bên trong bắt cá chơi dương thiên long thì ngồi ở dù tre nắng phía dưới thản nhiên tự đắp uống trà nói thật hắn đã rất lâu không có như vậy nhàn nhã qua xa ở nước lạ tha hương uống quốc nội long tỉnh loại cảm giác này đã không thể dùng tợ phệt để hình dung đang đầy mặt hắn thích lý nhàn nhã thưởng thức trà lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này ở trong mương cam bọn họ lớn tiếng kêu lên hoa tốt đẹp trai đẹp trai điệu đà dương tiên long s ư n g sốt một chút ngay sau đó tìm theo tiếng nhìn lúc này mới phát hiện cam bọn họ trong miệng đẹp trai điệu đà cuối cùng eva người bạn nhỏ các người tốt các người là vùng lân cận trong thôn sao eva tận lực dùng người đàn ông giọng nói chuyện cam bọn họ gật đầu một cái một mặt tò mò nhìn eva một lúc lâu rồi mới lên tiếng thì ngươi là hoa hạ long bạn của chú sao e v a gật đầu một cái đúng vậy ta là bạn hắn ta kêu ivan rất hân hạnh được biết các người nói xong e v a đưa tay thì đi sở c a m bọn họ c a m hướng dương tiên long làm một mặt quỷ tiếp lớn tiếng nói vậy các ngươi chơi chúng ta đi trước nói xong c a m liền mang theo hắn các bạn trẻ một hồi khói xanh tượng như liền chạy trốn lãnh đ ị a bên trong cũng chỉ còn lại dương tiên long cùng e v a ngươi tốt ivan dương tiên long một mặt cười chốn nói bắt trước có giống hay không e v a c a o mày vẻ mặt thành thật hỏi dương tiên long suy nghĩ một chút tạm được bất quá thanh â m nếu là lại t h u cùng hoặc là khàn khàn một chút tốt hơn thật ra thì dương thiên long nói không sai cắt thành tóc ngắn sau e v a tỏ ra rất là thanh tú đặc biệt là nhỏ trong phân một trải đầu c ù n g nước ngoài những cái kia vòng giải trí không có gì khác biệt bất quá có một chút ngươi còn phải thật tốt lại cải chính một chút dương thiên long nguyện chuyển sách ra cái ý kiến phương diện gì e v a trận to hai mắt ngươi thật ra thì không thích hợp xuyên bó sát người quần áo nhìn e v a vậy nô ra ngực dương thiên long đúng sự thật nói à e v a lập tức rõ ràng chỉ gặp nàng khuôn mặt bỏ lên lại chạy vào rừng bụi gai một lúc lâu người mặc dương thiên long đổ thể thao e va lại từ rừng bụi gai bên trong đi ra lúc này e va đem b ò n g cầu bạo đẻ thấp hơn giọng thùng tình quần áo có thể che giấu e va vóc người hoàn mỹ ăn mặc như vậy nàng càng để cho người không nhìn ra giới tính lần này không nhìn ra dương tiên long vẽ mặt thành thật nói phải không e va thanh â m cũng biến thành lúc trước tục tặng liền không thiếu không quá ta còn có một ý kiến dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói cái gì ý kiến e va hỏi ngươi nói chuyện nghe tương đối cùng nam không việc gì khác biệt nhưng là ở ngôn ngữ lên còn phải nhiều suy nghĩ một chút ví dụ như luôn luôn bạo điểm bẩn miệng kềm chế e v a cười nói dương tiên long gật đầu một cái không sai chính là những thứ này được ta hiểu ý e v a nhẹ nhàng cười một tiếng chờ lát nữa thôn b u ộ t muốn mời chúng ta đi làm khách dương tiên long nói cho nàng chúng ta e v a không kiểm được hỏi không sai là chúng ta dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói được rồi ta cùng ngươi đi nhưng mà ta lấy thân phận gì đâu e v a hỏi lần nữa xin lỗi ta lúc trước nói ngươi là vợ ta hiện ở đây sao vừa thấy ngươi chỉ có thể là ta người m ư ố n dương tiên long nhìn e v a một mặt ngượng ngùng nói cảm ơn đặc biệt ngươi nói gì e v a không nhịn được văn tục ta trước nói ngươi là vợ ta hiện ở đây sao vừa thấy ngươi chỉ có thể là ta người h ù n g bốn dương tiên long lần nữa đàng hoàng lập lại một lần ô hát ta thượng đế e v a rất là không biết làm sao được rồi xem ở ngươi kịp thời đổi lời nói phân thượng ta tha thứ ngươi lần này lần sau không được phá lệ cảm ơn lần sau không được phá lệ dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng vừa chưa đơn giản ăn một chút thủ lĩnh cùng c ú bệ chúng cũng bị triệu trở về lần này theo thường lệ mang theo không ít trái cây thọ rừng con chuột những thứ này bị dương thiên long toàn bộ bỏ tốt đặt ở xe đạp chiến kệ làm e ba biết được đây là dương thiên long đưa cho thôn b ộ t thôn dân lễ vật sau đó nàng không kiềm được lại hướng hắn sinh ra vẻ hào cảm thôn b ộ t dân binh số lượng đ ề u không phải rất nhiều toàn thôn gần hai trăm n g ư ờ i phỏng đoán cũng chỉ hơn ba mươi cây thương trừ A cờ ra trung quốc sản xuất súng trường tấn công t i ể u năm mươi sáu cũng là số lượng tương đối nhiều trừ những thứ này ra còn có linh linh tinh tinh một ít khác bảng số súng ống những súng ống này nhìn dáng rất bảo trì không phải rất tốt không thiếu súng ống đều là gì lo lộ đối với lần này dương thiên long vô cùng hoài nghi những thư súng này phải chăng có thể bình thường kích phát mà ngày hôm nay bọn họ cấp cho dương thiên long cùng nghe ba biểu diễn huấn luyện khoa hạng mục là tấn công vì điểm chính vượt trội công phương thực lực ba mươi người có hơn hai mươi cái ở tấn công còn lại bảy tám cái thuộc về phòng thủ trạng thái bởi vì thôn tương đối nghèo khó các dân binh đều là ăn mặc từ mua quần áo hoa hoa lục lục cái dạng gì thức đều có đồng thời cũng là vì khác nhau công phòng hai bên công phương một bên toàn bộ ở trận thủ phương trận đ ị a thiết lập ở trong thôn gò núi h ạ phía sau chính là một mảng lớn nguy nga chối tây lâm làm là tộc trưởng con trai trưởng d ồ n g cũng là thôn b ộ t dân binh liền liến trưởng thủ phương chiếm cứ tốt địa hình sau đó chỉ gặp d ồ n g một mặt uy phong lấm lấm đứng ở hơn hai mươi người da đen to ở giữa thấy thời gian xong hết rồi d ồ n g cũng không có phát ra mệnh lệnh mà là lại hai chân một miếng ngồi dưới đất đọc thần chú d ồ n g đọc thần chú lúc này trên người hắn người da đen to cửa từng cái giống như là đánh cái dô vậy cả người run dậy không ngừng tựa như bị làm m à p h á t vậy dương tiên long rất kỳ quái bên người hắn nghe va ngược lại là nhiều hứng thú nhị dùng đọc mấy phút đông nhiên mắt lừa một cái tiếp hét lớn một tiếng sau lưng hắn người da đen to cửa liền một cái sức lực vượt mức quy định xung phong thú vị chính là đám người này vừa chạy trong miệng bên không ngừng v a n r ộ i tựa như trong miệng phát ra viên đạn vậy bắn về phía kẻ địch càng là thú vị còn ở phía sau chỉ gặp đám người này đang làm bộ thời điểm nổ súng lại có thể không ít người đem súng d ơ qua đỉnh đầu căn bản không đi nhắm bắn số ít người da đen dân binh tư thế hơi không phủ khoa động tác cũng là quái l ạ g i ế t à! đám này thuộc về phe tấn công người da đen to đảo mắt ở giữa đã đến thủ phương trận địa trước ngay tại lúc này thần kỳ một màn xuất hiện côn cầu bộ dị năng, tiểu thần nông nhé. -t -t gạch chéo chen chấm com gạch chéo gạch ngang, ngang, gạch ngang, xẻ, ngang, than, gạch gạch nông dùng ủng năng thần nhé nang nang nang nang than nang nong chương vợ ở dị di tiêu tiểu HTTV2.2 hộ bộ xe lần này không bắn súng lục liền chương bốn mươi lần này không bắn súng lục liền cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long ngạc nhiên phát hiện phe tấn công người da đen to cửa còn không có nhảy vào thủ phương l ã n h địa thủ phương nhân viên lại chạy sạch sẽ thấy thuận thuận lợi lợi liền dẹp xong đối phương dùng một mặt đắc ý nói hoa hạ lòng ý ban các người thấy thế nào dương thiên long cười một tiếng hắn tuy nói không phải đi qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng là từ nhỏ không thiếu người bị h u n g đúc giải phóng quân c ắ t chú h u n g đúc nói thật dồn bọn họ cái này liền đứa bé chơi trò c h ơ i cũng kém hơn dương tiên h long vừa định phát biểu cái nhìn không ngờ e va lại lên tiếng trước nàng vấn đề rất nhọn dồn tiên sinh các người biết bao lâu không có đánh n h ỉ vào dồn suy nghĩ một chút ba năm vậy ba năm trước vậy một chiến đấu ngươi còn nhớ không e va hỏi ngược lại dồn gật đầu một cái nhớ lúc ấy người l ẽ n đủ cứng rắn nói chúng ta đ o ạ t bọn họ thức ăn ngay tại ngoài thôn cùng bọn họ đánh một trận chiến vậy các ngươi thương vong nhiều ít ba người bị thương đối phương đâu một người đi các người đánh bao lâu dông đăng hoàng trên căn bản từ buổi sáng khi đến trưa e v a vừa nghe không kiềm được thở dài đánh dòng dã một ngày các người lại chỉ có như thế một chút thương vong đây không phải là đùa dẫn sao vừa gặp cái này nói chuyện ẻ o là người t r â m trọc mình là đùa dẫn dông nhất thời rất m ấ t hứng s á t mặt cũng trở nên có chút bối rối ivan ngươi nói chúng ta đùa dẫn ngươi có chứng c ứ gì e v a hừ nhẹ một tiếng dông tiên sinh thứ cho ta nói thẳng các n g ư ờ i cái loại đó b ắ n phương thức căn bản không tác dụng chỉ có thể lãng phí viên đạn dông hiển nhiên không thể tiếp nhận người ngoài đối với mấy phe không chính xác cái nhìn hắn cũng dùng h ừ nhẹ nói trả lại vậy người lẽn đụi bị thương vậy một người nói thế nào chẳng lẽ là giả â va cười một tiếng giả không giả khó mà nói những thứ này đều là s á t x u ấ t tính chuyện kiện lấy d ù n g văn hóa hắn hiển nhiên không thể hiểu s á t x u ấ t tính sự kiện ý ý người ngươi rất có thể đánh dòng giọng trở nên châm t r ọ c đứng lên e va khỏe miệng về lên c h ỉ ít ta bắn tư thế không thành vấn đề dòng tiên sinh nếu như lời khâm phục chúng ta có thể thử một chút người da đen dễ g i ậ n lời này một chút cũng không giả đặc biệt là một phen hoài nghi phê phán sau đó dẫm lại là trong lòng biệt liền nhất khẩu ác khí được Từ một thử một chút thử một chút. liền dùng nói xong liền trực tiếp ném cho e v a một cái A cờ đánh cái gì e v a nhìn giống vậy tay cầm A cờ dùng nói các người đi hái hai mảnh lá chuối tây tới dùng đen vung tay lên hai cái người da đen to rất nhanh liền leo lên chuối tây c â y t h á o xuống hai mảng lớn lá chuối tây lá chuối tây bị cắm ở ba nơi xa mờ m dương tiên long lần nữa bị người phi châu trí tưởng tượng chấn động tình gặp qua bắn bia tỉ thì đánh bình rượu hoặc là cổ động cầu phải nói bắn lá chuối tây hắn bình xanh cũng là lần đầu tiên đạo nữ sĩ ưu tiên dùng thậm chí rất có phong độ bày tỏ eva có thể không k h á c h khí nàng thậm chí từ chối khéo một bên người d a đen phải giúp nàng kéo c o súng từ n ồ i đạn đến viên đạn lên nòng toàn bộ một người giải quyết ẩm eva một súng bình bịch bắn phát một bắn ba phát ẩm lại là một súng dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy khá lắm lên một lượt bá hơn nữa đều là ở vào lá chuối tây bên phải phía trên vị trí d i n căn bản không có nhìn thẳng nhìn eva bá n g ọ n hắn cũng căn bản không có nhắm nâng lên súng chính là một băng đạn bình bịch năm phát hao hết g i năm phát đạn một phát trúng địa còn lại bốn súng để chống Tuy nói chỉ đánh chúng một phát, nói đánh chúng nhưng chỉ là dầu n Nhưng g là mặt đ d i ệ tiên kẻ địch. n ó xong, Dông Dương đưa phía mắt t về i Long, Long Hoa hắn nội tâm mà nói, hy vọng hoa hạ long đứng ở hắn bên này. Dông Tiên từ tâm hy Hạ mà ở sinh nói thật các người đơn t h u ầ n lãng phí biên đạn nếu như các người thật n g h ị s o n g tốt huấn luyện nếu như có thể ta có thể giới thiệu mấy người bạn cho các người dương tiên long nhữ mày nói d n g vừa nghe hoa hạ long cũng không đứng ở mình bên này không k i ề m được trận to hai mắt một lúc lâu lúc này mới lẩm bẩm nói hoa hạ long huấn luyện của chúng ta phương pháp thật sự có vấn đề dương thiên long gật đầu một cái ta mặc dù không hiểu quân sự nhưng là ta biết ở tấn công lúc này phe tấn công tận lực giảm t h i ế u ở trong tầm mắt bại lộ cho địch nhân mục tiêu giống như các người như vậy giống chống khua c h i ê n xung phong chỉ có đang chiến tranh l ệ n h thời kỳ mới biết sử dụng thời đại binh kỳ h nóng ý tứ là chiến thuật d ộ n g trận to hai mắt cái gì cái gì là chiến thuật cái này nói thật cái vấn đề này khó ở dương thiên long bất quá cái vấn đề này nhưng không làm khó được hệ thống bất quá dựa hết vào khô khan chứ viết để giải thích chiến thuật lấy dùng bọn họ chỉ số thông minh nhất định là không hiểu được chiến thuật thật ra thì nói trắng ra liền chính là trong chiến đấu được là cùng phương pháp ví dụ như vậy các người đánh giặc đều là x u phong đối phương có một gắng gượng súng máy hướng về phía các người bắn càn quét các người khẳng định thương vong không nhỏ nhưng là có chiến thuật các người thì sẽ cân nhắc nếu như đối phương có cơ quan súng các người như thế nào đi giảm thiếu thương vong ví dụ như các người có phải hay không tựa vào vách tường đi hoặc là phát minh một ít tương tự tấm thuẫn vũ khí ngăn cản địch nhân viên đạn thậm chí là đi vòng qua kẻ địch sau l ư n g đi dương tiên long giải thích ngược lại cũng rõ ràng nghe d ù n cũng là sững sờ sững sốt một chút bất quá dùng còn kiên trì hắn có thần bạn bề Eva nghe Vừa vậy sau rất trực tiếp, một thần một thần thí cho đọc câu chú, cho chạy coi có linh nghiệm, nếu phù để đó đào, hắn hắn không như hộ. như máu là dương tiên long cười nói vậy thì đúng rồi thật ra thì chính ngươi cũng biết thần linh phù hộ là không tồn tại bị phê phán thương tích đầy mình sau đó d ồ n g bọn họ chỉ đành phải tiếp nhận sự thật này mà dương tiên long cùng eva tuy nói không là quân nhân xuất thần nhưng là vẫn nói cho bọn họ không thiếu đan binh cùng hợp thành tác chiến giữa kiến thức đến cuối cùng dương tiên long thậm chí còn nhiều hứng thú thử một chút súng minh pháp năm phát năm trong bá ngọn là lá chuối tây năm phát đạn đánh rất sốc xếp cảm giác giống như là ngu rất vậy nhìn xong huấn luyện tham gia xong thôn một tiệc bên l ử a t r ạ i sau đó dương tiên h long cùng e va lúc này mới trở về bóng đêm đã hạ xuống hai người ở trên đường không nhanh không chậm đi đi tới lần trước e va bị cứu đi địa phương sau đó n g ẫ nhiên lúc này e va nói chuyện hoa hạ long ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái dương tiên h long nhìn e va một cái gật đầu một cái vậy ngươi làm sao không hỏi ta e va vẹ mặt thành thật nói dương tiên h long không chút suy nghĩ liền nói cho e va mỗi một người đều có mình câu chuyện có câu chuyện có thể cùng người khác chia sẻ mà có câu chuyện nhưng c h ỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng vậy ngươi cảm thấy ta là một cái đàn bà xấu nói ngươi còn biết thu nhận ta sao e v a bỗng nhiên lúc này vô cùng là nghiêm túc hỏi e v a đầu tiên ta cảm thấy ngươi không phải cái đàn bà xấu dương thiên long cũng là một mặt nghiêm túc đ á c tại sao như thế nói mặt do tâm sinh đơn giản bốn chữ dứt khoát đó là một loại mê tín giải thích thôi e v a nghiêm túc nói ta tin tưởng chí ít ở ta trước mặt ngươi không phải một cái đàn bà xấu ngay tại ê ba mới vừa nói xong dương thiên long rất nghiêm túc nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thổng chương bốn mươi mốt hữu một viếng thăm chương bốn mươi mốt hữu một viếng thăm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình buổi sáng sớm á n g s ánh mặt trời mới vừa xuyên thấu qua cửa sổ lúc tiến vào dương thiên long điện thoại liền v ă n g lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy là hữu mọc đánh tới lão đồng nghiệp còn đang ngủ phải không bên đầu điện thoại kia hữu mọc tỏ ra rất hư ta cái này hai ngày nhưng mà đem hậu viện một mảng lớn đất n a i cũng dọn dẹp đi lão đồng nghiệp giúp ta làm ruộng như thế nào không thành vấn đề đối với hữu mật bận hiệu dương thiên long luôn là rất vui lòng đi rút hữu mật nói cho hắn đã ở trên đường tới phỏng đoán nửa giờ sau liền đến vừa nghe hữu mật còn có nửa giờ thì sẽ đến dương thiên long nhanh chóng tìm được e v a một phen nói rõ tình huống sau đó e v a ngược lại cũng không trốn tránh nguyên bản lấy là e v a lại sẽ trốn ai ngờ nàng lại có muốn đi bù n ì ạ c h ấ n xem nhìn ý tưởng dương thiên long suy nghĩ một chút gật gật đầu nói cái này cũng có thể ngươi không thể luôn là ở chỗ này e v a gật đầu một cái cười nói phải vậy ta bây giờ nhanh đi thu thập một chút vị mọt vừa mới tới e v a cũng thu thập xong từ rừng cây gai bên trong đi ra vừa gặp trước e v a vị mọt sương sốt một chút đối với e v a hắn là hoàn toàn không nghĩ tới ta người hùng bốn đến từ nước pháp y v a n dương tiên long chỉ e v a giới thiệu rất hân hạnh được biết người ta kêu vị mọt là hoa hạ long bạ n tốt vị mọt một mặt nhiệt tình chia tay ra e v a cười một tiếng cũng đem tay mình đưa tới b ấ t quá nàng động tác tựa hồ cũng không phải là như vậy tự nhiên vị mọt tiên sinh m ạ n khỏe rất hân hạnh được biết n g i ta kêu ivan à ivan vị m ọ t tựa hồ đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú ivan tiên sinh ngài tổ tiên hẳn không phải là người pháp chứ ivan danh tự này quả thật không phải người pháp thường gặp tiên chữ người nga thì dùng tương đối nhiều không sai cha ta là người pháp nhưng mẹ ta liên bang nga người e ba phản ứng rất nhanh kỳ quái không thể ivan tiên sinh nhìn như tuấn mỹ như thế vị m ọ t cười nói e ba cười một tiếng ngượng n ù n g nói thật ra thì ta từ nhỏ là mẹ nuôi lớn cho nên tính cách tỏ ra tương đối lưỡng nội cũng tương đối thanh tú ê ba như vậy vừa giải thích vị mặc ngược lại cũng rõ ràng nguyên bản cho là cái nữ giả nam trang bây giờ vừa thấy lại là như thế chuyện xảy ra lần trước vị mặc thấy dương thiên long trồng trọt khối này đất hoa màu lúc này hoa màu không hề tươi tốt qua mấy ngày lại tới vừa thấy bên trong cây nông nghiệp tươi tốt liền không thiếu vị mặc không nhịn được gật gật đầu nói hoa hạ lòng nếu như ta hậu viện mảnh đất kia có thể trồng giỏi như vậy là được rồi đến lúc đó ta khẳng định mời ngươi ăn bữa tiệc lớn dương thiên long cười một tiếng một lời đã định vị mặc gật đầu một cái một lời đã định vậy ngươi sớm một chút chuẩn bị mời ta ăn bữa tiệc lớn đi dương tiên h long mới vừa nói xong h u ỳ mọt chìa khóa liền ném tới nhận lấy chìa khóa hắn đặt mông liền ngồi ở người điều khiển vị trí h u ỳ mọt ngồi ở vị trí kế bên tài xế h u a t h ị ngồi ở phía sau dọc theo đường đi tiếng cười nói h u ỳ mọt lại là thả nổi lên trước liên xô dân ca ví dụ như mosco ngoại ô buổi tối khách thu t o a các loại h u ỳ mọt lớn tiếng hát đối với những thứ này quái trích dân dân ca dương tiên h long từ nhỏ liền nghe từ nhỏ cũng thích hắn phụ họa vô tử đi theo hát lên huỳnh mọt vẫn qua đầu đi hỏi nói e va lắc đầu một cái xin lỗi vì một tiên sinh ta cái này hai ngày giọng không phải rất thoải mái ta ca hát cũng không dễ nghe vì một cười ha ha một tiếng người nga có thể ca vũ làm sao có thể ngài nhất định là khiêm đường thật e va nhanh chóng nói lần nữa lão đồng nghiệp ngươi đừng năn nỉ ivan ca hát hắn ca hát thanh âm thật rất khó nghe dương tiên h long cũng đứng ở e va bên này hết sức thay nàng tròn chưa nói có bao nhiêu khó khăn nghe vì một rất là tò mò như thế nói với ngươi đi người khác ca hát đòi tiền hắn ca hát đòi mạng mới đầu hữu mật đối với những lời này không phải rất hiểu chỉ gặp đầy mặt hắn mơ hồ nhưng là làm hắn rõ ràng sau đó hắn nhất thời vui vẻ cười to đứng lên trời ạ hoa hạ long ngươi chân thực quá hài hước hàng sau heva cũng bị hắn những lời này cho chọc cho không khỏi bật cười nhà xe tốc độ rất nhanh bởi vì đối với nơi này con đường càng ngày càng quen thuộc dương thiên long luôn là có thể rất tốt làm được chậm lại cùng tăng tốc độ hơn hai mươi phút sau xe bán tải v ư ớ n g vàng dừng ở hậu viện heva nói cho dương thiên long mình ở bù ni ạ trấn trên vòng vo một chút hai tiếng sau trở lại mà dương thiên long thì đi theo hữu mật đi vào hậu viện ở hậu viện xanh biết trên sân cỏ tiểu hữu mọc đi theo hai người chị đang đá trái banh thi ủy, tiểu hữu m ọ t thi ủy, l ý l y an thi ủy, đ i n í t c a chú hoa hạ long ba cái nhóc con vui vẻ chạy tới hôn khuôn mặt của hắn chú hoa hạ long n g ư ơ i khỏe lâu cũng không có tới xem chúng ta tiểu hữu mọc thật rất thích dương tiên long chú cái này không tới sao dương tiên long cười sờ một cái đầu hắn vậy ngươi tối nay cũng cùng ta chơi được không tối nay nha tối nay chú có chuyện ngày khác có được hay không có thật không tiểu hữu mọc trận v o mắt vậy cũng tốt tiểu h i ệ u mật rất nghiêm túc nói các người đang đá cầu sao nhìn trái banh dương thiên long cũng cảm thấy có chút chân ngược ngáy ừ ngươi có tới hay không chú hoa hạ long l ý ly ả n ôm trái banh hỏi tới không chỉ ta tới các người ba b à cũng tới nói xong dương thiên long hướng h i ệ u mật làm cái máy mắt h i ệ u mật cũng gắng gượng thời gian dài không có đá banh ngày hôm nay cũng thừa cơ hội này hảo hảo bồi bồi mình ba đứa bé hai cái người lớn phụng bồi ba cái nóc c ò n đá hơn nửa tiếng cho đến h i ệ u mật phu người tới kêu bọc nhỏ lúc này mới dừng lại hữu mật phu nhân đưa tới hai ly trà dương tiên long vừa thấy là phổ nhị mỹ m ọ t cười nói hoa hạ long đây là n g à i lần trước đưa cho chúng ta lá trà nói thật nhà ta tiên sinh không bỏ uống được hắn nói giữ lại cùng n g à i cùng uống mỹ m ọ t bị vừa nói như vậy có chút ngượng ngủng hắn nói hoa hạ long ngươi không phải nói xong lá trà phải xứng thượng hạng phong cảnh sao dương tiên long gật đầu một cái không sai vậy ta chỗ này lầu chót vừa vặn có thể thấy toàn bộ bù nhi A trấn chúng ta lên lầu chót đi xem xem mỹ m ọ t đề nghị dương tiên long không chút nghĩ ngợi trả lời được nói thật hắn đây là lần đầu tiên có như vậy cơ hội có thể dùng cặp mắt thực tế đi thấy rõ toàn bộ buni h c h ấ n tuy nói lúc trước ở bản đồ điện tử lên xem qua nhưng cái này hai loại kiểu mẫu cảm thấy nhưng là hoàn toàn khác nhau c ô n vơ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ mang cái vị diện sông phi châu httvs hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo mang gạch ngang tai gạch ngang vi gạch ngang đi ẹn gạch ngang s o n g gạch ngang phi gạch ngang c h â u chương bốn mươi hai eba lại xuất hiện ở lữ bộ chương bốn mươi hai h a ba lại xuất hiện ở lữ bộ c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đi theo hiệu mọt sau lưng đi tới lầu chót ban đầu bị các loại cây cối che giấu phong cảnh nhất thời thu hết vào mắt dương thiên long đến một cái lầu chót liền không kịp chờ đợi muốn bốn phía xem xem đang phía trước là liên miên bất tuyệt gò núi thưa thất dài dân bản xứ trồng chọt cây nông nghiệp từ nơi này chút cây nông nghiệp liền có thể thấy được hai điểm một là dân bản xứ l ợ i hai là địa phương đất đai càn cỗi mà ngoài ra ba mặt chính là cao thấp bất bình rách dưới kiến trúc từ những kiến trúc này liền có thể thấy được bụ ni ạ chỗ này có tiền cũng không có nhiều người lúc này dương thiên long mới phát hiện hiệu m ọ t quán trọ coi như là ở toàn bộ bú n ì hạ trấn nhỏ một cái so sánh lý tưởng chế cao điểm trấn trên vượt qua tầng ba kiến trúc cũng không nhiều đều là thưa thất tán bố trí vì vậy nơi này thị giác điểm tương đối ca tụ hoa hạ long ngươi thấy được vậy nóc cao nhất nhà lầu chưa vị m ậ t chỉ chỉ một cái nhà bốn tầng cao kiến trúc nói đó là một cái nhà lầu màu v ằ n g phòng thuộc về điển hình tiểu âu châu phong cách nhìn dáng dấp toàn thể phong cách kiến trúc cũng không tệ lắm bất quá theo năm tháng ăn mòn đúng cao ố nhìn qua rách dưới lúc trước cái loại đó nguy nga lộng lẫy cơ hồ không còn gì vô tồn ở dương thiên long xem ra không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là toàn bộ trấn trên kiến trúc cao nhất nhìn thấy dương tiên long gật đầu một cái đó là c ô n g g o quân chánh phủ lữ ba trăm mười hai chỗ ở lúc trước là một cái nước nga phú thương nhà riêng mười mấy năm trước d ố i loạn phát sinh sau đó lữ ba trăm mười hai liền đi vào ở bây giờ là bọn họ bảo vệ bù nhị ả khối thổ địa này lữ d à i là lựa gạt thẻ tướng quân dương tiên long cười hỏi vị mọt lấy làm kinh hãi không khỏi hỏi hoa hạ l o n g ngươi là làm sao biết lữ d à i là lựa gạt thẻ tướng quân nghe người khắt nói dương tiên long cười một tiếng vị mọt gật đầu một cái lựa gạt thẻ tướng quân là dạ bị c ả tổng thống trung thực người theo đuổi đây cũng là lần trước giờ uff bọn họ phân tích nơi này thế cục sẽ không quá loạn nguyên nhân chí hắn là thành tâm r a sức dạ bị c ả dương thiên long gật đầu một cái hỏi tiếp lựa gạt thẻ tướng quân là người bản xứ vẫn là người bên ngoài ễ ỹ mọt sứng sốt một chút tiếp lắc đầu một cái cái này ta cũng không biết dẫu sao chúng ta những thứ này người nước ngoài là không thích dính vào bọn họ những thứ này chính trị nếu như hắn là người lẹn đủ có thể hay không đối với hàng n g a người như thế nào dương thiên long hỏi tiếp mỹ mọt lúc này mới phát hiện dương thiên long vấn đề một người so với một người nhọn hắn không kiềm được quan sát một chút trước mặt cái này lao đồng nghiệp một lúc lâu lúc này mới nhữ mày nói hoa hạ lòng ngươi có phải hay không nghe được p h o n g thanh gì dương thiên long sửng sốt một chút tiếp lắc đầu một cái không có ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút nếu như hắn là người len đùn ế ức có lẽ sẽ đối với những cái t i ê u bất mãn người ra tay bất quá đại quy mô tàn sát hẳn phát sinh không được một khi phát sinh tương lai là muốn lên quốc tế công phát đỉnh huýp một nói không sai bây giờ trên quốc tế đối với mảnh đất này khu cũng có nhất định độ chú ý lựa gạt thẻ tướng quân nhưng nếu thật muốn làm sự việc hắn là sẽ không, không lo lắng những thứ này quá mức yếu tố chính trị dương tiên long sau khi nghe xong không kiềm được gật đầu một cái đông nhiên hắn nhẹ nhàng cười một tiếng lão đồng nghiệp chúng ta đề tài mới vừa rồi tựa hồ có chút nặng nề g h không ngại nói chút ung dung như thế nào vị b ọ t cười ha ha một tiếng hoa hạ long ngươi tên n ầ y vốn là hẹn xong là đi lên ngắm phong cảnh thưởng t h ứ c t r à kết quả ngược lại là nói tới những thứ này nặng nề g h đề tài hai người nhìn nhau cười một tiếng liền bên người cái ghế ngồi xuống lão đồng nghiệp nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao thu thập ngươi vậy hai mẫu đất dương tiên long cười hỏi vị mọc suy nghĩ một chút ta chuẩn bị loại chút bắp cà chua khoai tây Nguyễu nói tất cả đều là bọn họ bị người sinh hoạt hàng ngày trong thường xuyên ăn những rau kia. những mầm móng này ở trong kho hàng đều Mọc mầm cả cải kia, tất hoạt là bị họ kho rau ở còn dương không thiếu, đối với d ư tiên long mà nghiêm ó i c ũ n k ô n g p h ả là lại là này mà việc với đối nói giản, thời gian. i Có ngược cần khó thể, những thứ phân gì. Dương ta rất bất một ít t đơn nếu, qua ủ n Long n g h i ê túc nói vị mọc gật đầu một cái ta cũng biết ngươi có thể đến lúc đó ta sẽ cùng nhau giúp không không cần ngươi chuẩn bị xong ta thức ăn là được rồi dương tiên long cười nói vật làm sao được không giúp ta sẽ cảm thấy trong lòng n y nấy vị mọc nhún mai nghiêm trọng nói ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn cũng đủ để đủ phân thời điểm phải chuyên tâm dồn trí tới không thể nửa điểm hư giả dương thiên long tiếp tục nghiêm trang nói bậy nói bạ đứng lên hắn lời nói liệu m ọ t sửng sốt một chút phải không cần ta hỗ trợ vậy ta liền toàn lực ứng phó làm xong hậu cần cùng ngươi đem trong ruộng rút xong chúng ta tới một ặ t t ỷ như thế nào không thành vấn đề ta thích ăn ngươi làm bò b í tết dương thiên long cười nói vậy ta để cho ngươi ngày đó tùy tiện ăn đến lúc đó chúng ta đem giờ uff đầu sư từ bọn họ đều gọi hết vị mọi nghiêm túc nói không thành vấn đề đám người kia khá vô cùng là đặc biệt đáng giá sâu q u a n bạn dương tiên h long vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên ha ha phải không vị m ọ t cười mở cười một tiếng bọn họ cũng thích ngươi đây chính là chúng ta có thể làm bạn nguyên nhân dương tiên h long cười nói không sai tới lão đồng nghiệp chúng ta trước cạn một ly vị m ọ t nói xong tiêu sái dơ lên ly thủy tình không n g ờ mới vừa dơ đến một nửa hắn nhất thời mặt đầy xin lỗi xin lỗi đây là trả hai người một mực hỉ trò chuyện một đường trời nam b i ể n bắc tựa như nhiều năm không gặp nói không hết lời bạn c ũ vậy cho đến hữu m ậ t nhận một cú điện thoại lúc này mới ngừng ở trên ghế ngồi lâu dương thiên long không kiềm được đứng lên hắn ánh mắt lần nữa hướng cách đó không xa lữ ba trăm mười hai lữ bộ cao ốc nhìn lại ở lớn lầu nơi đó nhìn xem đông nhiên hắn ánh mắt phong tỏa ở một cái người quen trên mình người này chính là giáo sư bờ là kệ đệ tử luân tư luân tư đến lữ ba trăm mười hai làm gì dương thiên long đầu góc mơ hồ lòng hiếu kỳ để cho hắn quả quyết mở ra bản đồ điện tử cao thanh phóng đại sau đó chỉ gặp luân tư cùng một người da đen binh sĩ đang không ngừng làm nhảm nói gì luân tư ở chỗ này như vậy giáo sư vợ là kệ đâu dương thiên long nhanh chóng ở vùng lân cận lục loại làm hắn tiếc nuối là hắn lại không có phát hiện bợ lạ kẻ cùng một người đệ tử khác hẹn thẻ hẹ. dường như chỉ có luân tư tới một mình luân tư cùng người da đen binh sĩ nói một lúc lâu lúc này mới xoay người đi ra cửa cửa đậu một chiếc xe gắn máy luân tư đặt mông ngồi lên tiếp nhất lưu khói xanh liền hướng bên cạnh trong hẻm nhỏ đi tới thật đáng tiếc t r u n g quanh hẻm nhỏ rắc rối phức tạp giống như mạng nhện vậy r ầ m rạp chẳng t r ị dương thiên long căn bản không xong đi nhận luân tư rời đi phương hướng giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi bản đồ điện tử lúc này không ngờ lại có một bó thấy eba lúc này dương tiên long thiếu chút nữa không nhịn được kêu một tiếng hắn quả quyết đem thu hồi đến một nửa bản đồ điện tử lại mở ra cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o n gạch g ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương bốn mươi ba khủng bố tập kích chương bốn mươi ba khủng bố tập kích cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chỉ gặp đệ thấp đồng cầu mạo eba đứng ở đối với đường phố chỗ ánh mắt nhìn chằm bên trong đại lâu một lúc lâu nàng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng sau lúc này mới vội vã rời đi. e va cùng luân tư hai người một t r ư ớ c một s a u đều đến lữ ba trăm mười hai lữ bộ cáo cái này tựa hồ rất có thể nói rõ vấn đề e va không muốn trở về đến nước pháp cũng không nguyện ý đem mình hành tung bại lộ cho giáo sư b ợ lạ kệ bọn họ đây càng thêm nói rõ trong bọn họ ở giữa nhất định là có câu chuyện còn như câu chuyện này nội dung chân thật là cái gì nói thật dương thiên long mình cảm giác cũng rất khó đoán bất quá dưới mắt hắn khẳng định một chút đó chính là e va tuyệt đối không phải giống vậy động thực vật học gia nàng hẳn là mang nhất định có mục đích đang suy tư cái vấn đề này lúc này đống nhiên lúc này sau l ư n g ngụy mọt nhẹ nhàng vô hắn một chút đem hắn làm cho sợ hết h ồ n ly trà trong tay cũng thiếu chút nữa rớt xuống hoa hạ long thật xin lỗi ta phải đi phi trường đón người vị mọt một mặt xin lỗi nói tới thân t h t sao dương tiên long cười nói vị mọt lắc đầu một cái là mấy cái lữ khách bọn họ định ở ta chỗ này q u á n trọ ta phải đi tiếp bọn họ thấy nguyên lai lại như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên long gật đầu một cái hắn nói cho vị mọt mình chờ một chút đi ngay trong ruộng làm l ụ đi vị mọt gật đầu một cái nói cho hắn buổi tối mời hẳn ăn nữa thật lớn thật ra thì trong đất làm lụng rất đơn giản toàn dựa vào hệ thống chỉ thị bất quá vì không lộ ra sơ hở dương tiên h long vẫn là trên đất bên trong bỏ hoang thời gian đem ở trong nước mua một ít phân bón dáng vẻ lòng trọng rắc vào trong ruộng tiếp lại là phúc đất dòng r ã cho tới trưa hắn đều ở đây trong ruộng cho đến hiệu m ọ t tới kêu hắn ăn cơm lúc này dương tiên h long mới nhớ tới hễ b a tới cũng không biết nàng trở lại chưa lao đồng nghiệp ý ban trở về sau dương tiên h long nhận lấy hiệu m ọ t đưa tới khan lông vừa lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi hiệu mọc cười gật gật đầu nói hắn trở về đang ở đại sình đây phải vậy chúng ta ăn cơm trước hướng về phía hữu mọt cười một tiếng dương thiên long cầm trong tay công cụ đặt ở một bên lao đồng nghiệp còn có một buổi chiều trên căn bản liền có thể làm xong hữu mọt một mặt giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long tốc độ nhanh như vậy kỳ quái không thể người hoa là trên thế giới này nhất cần cụ dân tộc từ lao đồng nghiệp tác phong lên cũng có thể thấy được bất quá nói thật hắn tự hồ không nhìn ra đất đai này cùng lúc trước có cái gì khác biệt bất quá ngại vì giữa hai người thâm hậu hữu nghị hắn hay là đem nghi vấn thật sâu chôn ở đáy lỏng tới đến đại sành lúc này h và đang không chớp mắt nhìn trên tường tv lờ trên tv đang để tiếng pháp băng tần tin tức chỉ gặp trong tv còi báo động không ngừng ánh lửa ngất trời khắp nơi bờ bãi dương thiên long rất giật mình bị m ậ t cũng thật là tò mò a di xảy ra khủng bố tập kích e va không chớp mắt xem tv nói a di phát sinh khủng bố tập kích dương thiên long cùng bị m ậ t không kiềm được trong lòng giật mình bọn họ rối rít b ậ t thốt lên đúng vậy ngày hôm nay d ạ n g sáng sự việc đã có hơn một trăm người chết e va diễn cảm rất bình tĩnh bình tĩnh nàng tựa như không phải người pháp vậy ai làm bị mất không kiềm được hỏi e va lắc đầu một cái đến nay còn không có một cái tổ chức khủng bố tuyên bố đối với cái này khởi sự kiện phụ trách chơi ạ vị mật phu nhân cũng không biết lúc nào tới đến t r ư ớ c máy truyền hình nàng trong mắt cũng cầu đ ầ y nước mắt cần gọi điện thoại cho trong nhà sao dương tiên long nhìn e v a hỏi e v a là người pháp lúc này nàng tự nhiên rất chú ý người nhà an uy không cần cảm ơn người nhà ta không có ở đây ba di e v a nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói thượng đế phù hộ thấy bạn mới i van người nhà cũng không tại ba di sau đó vị mật phu nhân không kiềm được ở trước ngực tìm một thập tự giá bốn người đứng ở chiếc máy truyền hình nhìn một lúc lâu cho đến cắt chuyển khi đến một cái tin tức sau đó lúc này mới dừng lại dương thiên long nhìn eva một cái nàng diễn cảm cũng không hiện lên ngưng trọng hoặc đau bớn nhìn dáng dấp hẳn trong nhà không có sao như thế nào buổi sáng có không có thu hoạch gì dương thiên long dễ dàng hỏi eva cười cười nói buổi sáng ngay tại chợ bên trong đi vòng vo vò một chút lãnh hội một chút nơi này phong thổ nhân tình không đi những địa phương khác nhà dương thiên long cười nói eva lắc đầu một cái không đi mới vừa đến hữu m ặ t tiên sinh quán trọ lầu chót nhìn xem p h ù cận đây quả thật không có gì tốt đi dạo có ranh rôi ta mang ngươi đi hồ ăn b cái gì hồ ả n b ậ t có phải hay không cùng u gan d a chỗ giáp giới cái đó hồ ả n b ậ t e v a trận to hai mắt đây là h i ệ u mất cũng nhận lời nói không sai chúng ta có ranh d ỗ i có thể mang ngươi đi hồ ả n bật vui vừa một chút e v a mặt đầy mong đợi có thật không thật hai cái người đàn ông không hẹn mà cùng gật đầu một cái vậy ta đang mong đợi e v a cười nói buổi trưa là h i ệ u mật phu nhân tự mình xuống b ế p làm người tây phương vậy không quá coi trọng nữa chưa vì vậy ăn ngược lại cũng đơn giản s a n g huế lạc s ư ở n g cà phê cộng thêm địa phương một ít trái cây ăn cơm chưa bị mất lại đi phi trường đón lữ khách đi h á n phu nhân chính là ở đại sành trực mà eba thì phụng b ồ i tiểu điệu mặt bọn họ chơi bùa đứng lên dương thiên long ở trong phòng khách nghỉ một chút liền một hồi cả một cái nơi này w i a i bù n h à aazl internet tuy nói không đổi kịp trong nước nhưng là nơi này tốc độ mạng cũng tạm được trên căn bản xem video những thứ này không thể mới vừa mở điện thoại di động lên chuẩn bị xem xem tin tức video không nờ g hùng t ử hào hẹ chặt liền gởi tới người biết lần trước cái đó đàn mục đoán ta nguyện ý tăng giá nữa nhìn cái tin này dương thiên long hiểu ý cười một tiếng rất mau trở về liền đã qua vấn đề không phải là tiền mấu chốt nhóm hàng kia thật không phải là ta có thể hay không cùng người thân thích châm c h ấ c một chút không nghĩ tới hùng tử hào lại dây hồi hắn đã xử lý hàng cho vẫn còn ở c h ỉ có ký hợp đồng hàng đã không có ở đây hắn trong tay cỡ mờ n ở x a ngoài bạn d ầ m hùng tử hào nhìn tin tức thời điểm lập tức cũng có chút nổi tiếng nguyên vốn tưởng rằng dựa vào tiền có thể mua lại ai ngờ cái này người điếc lại vẫn là không thông ân huệ dưới mắt quốc nội quý giá vật liệu g ô giá cả điện tăng trên căn bản một ngày một cái giá đối với làm cái này được buôn bán hùng tử hào mà nói trước mắt hắn cần nhất chính là tích chữ càng nhiều hơn vật liệu gỗ hắn rất là không nghĩ ra dương thiên long thân thích chỉ một cái tử liền có thể có nhiều như vậy vật liệu gỗ phải biết cái này ở bây giờ thị trường là căn bản không có thể tưởng tượng đ n g nhiên lúc này hùng tử hào có hỏi dò dương thiên long hiện trạng ý tưởng rất nhanh hắn liền thông qua bạn học hiểu được dương thiên long hiện trạng công gô hùng tử hào nhữ mày một cái rất nhanh hắn mở máy vi tính ra nhanh chóng chuyển vào chữ mấu chốt làm hùng tử hào thấy được tương quan tìm kiếm kết quả sau đó hắn sợ ngây người không nghĩ tới công gô lại không nói hai lời khung t ự hào nhanh trong bấm điện thoại của thủ h ạ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang m a t g ạ c h ngang nhạc gạch ngang, ngang, ngang kỳ em gạch ngang sẻn chương bốn mươi bốn thủ tiêu cấp hung hãn chương bốn mươi bốn thủ tiêu cấp hung hãn cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quẹt một hồi lưới lại nhìn xem gần đây quốc nội ti n tức đương nhiên là liên quan tới quý giá vật liệu gỗ phương diện ti tức một loại trước đó chưa từng có đạt được cảm cùng cảm giác thỏa mãn tự nhiên này xanh trong nước vật liệu g giá cả càng ngày càng cao hơn nếu như mình đem những thứ này toàn bộ chế biến thành hàng thủ công nghệ không nói hơn trăm triệu chỉ ít mấy chục triệu tùy tùy tiện tiện thì có vừa nghĩ tới tự có những thứ này trắng loạt tiền giấy dương thiên long ánh mắt cũng xanh biết không thiếu có mấy chục triệu mình cũng không cần vất vả ở phi châu đánh liều trở lại trong nước cái này xinh đẹp ước mơ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra hắn liền bị hệ thống cho phu n một mặt ký chủ cho dù ngài rất có tiền vẫn phải là trở lại phi châu À, dương thiên long giật mình không nhỏ làm gì còn muốn trở lại bởi vì là ngài còn không có đạt được giải no ben phần đường h cái này hai người bây giờ không có mâu thuẫn à, ta ở trong nước như thường có thể đạt được dương tiên h long rất không biết làm sao ở trong nước ngài chính là chuột trắng nhỏ sống trong nhung lụa làm sao có thể nghĩ đến đi đạt được giải nobel h i ệ n nhiên hệ thống vẫn là so hắn cao minh không thiếu đã sớm khám phá hắn trong lòng về điểm kia tính toán được rồi dương tiên h long cười khổ một tiếng bất quá ký chủ không cần lo lắng cùng ngài đem vật liệu gỗ toàn bộ chế biến thành một nghệ phẩm sau đó buôn bán mở rộng khối này sẽ do hệ thống giúp ngài xử lý dựa vào dương thiên long đ ỗ n g nhiên trợt vỗ mình một chút bắt đùi mới vừa rồi chỉ suy nghĩ đem một nghệ phẩm cầm đi bán lấy tiền lại quên thị trường tiêu thụ b ấ t quá hệ thống như thế vừa nhắc hắn ngược lại là an ổ n không thiếu có hệ thống giúp hắn làm thị trường mở rộng cùng tiêu thụ chí ít ở tinh l ự c lên hắn không cần như vậy vất vả được rồi đến lúc đó được bán một giá tiền cao dương thiên long vẽ mặt thành thật cảnh cáo hệ thống nói biết rồi ta như thế vất vả giúp ngài còn không phải là vì để cho chào ngài điểm đạt được giải nobel t â n g ư ở n g chơi dương thiên long không nhịn được liếp mắt hắn trong lòng tựa hồ không hề như thế cảm thấy ở hắn xem ra nếu như hệ thống thật đang giúp mình nói như vậy có thể hay không phát minh chút gì nhanh chóng sinh trưởng dịch loại khẳng định không thể ạ hệ thống lại lập tức liền xem thấu hắn trong lòng tính toán thuận tiện mang theo một cái thật t o khinh bị diễn cảm bị hệ thống đả kích một phen sau đó dương thiên long chỉ đành phải yên lặng chừng trị dậy trong đất công cụ ở hiệu m ọ t trong r u ộ t lại hát xích h ắ t k h ỉ khì một cái cạn buổi chiều làm xong sau đó dương thiên long đem hiệu m ọ t nhà công cụ ngay ngắn như nhau đặt ở phòng công cụ bên trong lại ở hậu viện phòng rửa mặt đơn giản rửa giấy một cái lúc này mới hướng phòng khách đi tới trong phòng khách chỉ có hiệu mật phu nhân hỏi một chút về bà nguyễn lai、like、một tiếng trước cũng đã đi ra ngoài mà hiệu mật cũng không ở nhà hơn mười phút trước hắn lái xe đem mấy tên lữ khách đưa đến sân bay tiên sinh ngày trước nghỉ ngơi một chút hiệu mật phu nhân cười nói dương tiên long gật đầu một cái vừa mới chuẩn bị lúc nghỉ ngơi không ngờ quán trọ bên ngoài ba người ra đen khí thế hung hăng xông vào mấy bị tiên sinh hiệu mật phu nhân vẫn chưa nói hết liền bị trước mặt một màn cho sợ b ớ t nói nhảm vội vàng đem tiền cầm tới cái này ba thân thể hình to lớn người ra đen một mặt hung tướng hai cây đ a o một cây súng là bọn họ vào giờ phút này gây án hữu khí chúng ta bị mặt phu nhân tựa hồ đối với loại này cảnh tượng cũng không có ít gặp kinh hoàng sau đó nàng rất nhanh khôi phục chấn định bớt nói nhảm cầm đầu một cái hung lắp bắn nói người tới một cái khác người da đen thấy dương thiên long sau đó không t ì m được hướng hắn dơ dơ tay ở giữa t r ư ờ n g đ à o thật ra thì dương thiên long cũng bị hụ lửa đặc biệt là thấy người da đen kia gọi tự đi sau đó một loại dự cảm bất tường lại là xông lên đầu ngay tại hắn hai chân bắt đầu không tự chủ được hướng vậy người da đen chậm rãi bước đi lúc này đầu góc hệ thống lên tiếng dương tiên hai cái. Dương Thiên long nội tâm sợ hãi dần dần tiêu chử dù sao mình là hùng có ba l i ề u mạng người đàn ông các người hiểu lầm thật ra thì ta cùng các người vậy đều là cướp bóc dương tiên long chậm rãi đi tới cầm súng vậy người da đen trước mặt nghiêm trọng nói cái gì Cái người này dương thiên long thuận thế một cái bắt y Tuy chân. h nói n l chước t nổi t lên lý tiểu long động tác hắn một cái giả vợ công đem cái này hai người da đen sợ hết hồn có một người lại là thiếu chút nữa không cầm chặt trong tay trường đao người hoa ta khuyên ngươi nhất có được hay không xen vào việc của người khác một người da đen nhìn trên đất rên rỉ đồng bọn có chút khẩn trương nói cái này việc vớ vẩn ta q u ả n định nơi này là ta thu lấy bảo hộ phí địa bàn dương thiên long vừa nói vừa tìm sơ hở theo thời gian rời đổi hai người da đen bắt đầu có chút sao động lên bọn họ biết ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài đối với mình lại càng bất lợi bất quá bọn họ cũng không đốc dư quang chăm chú nhìn trên đất chi kia súng ngay tại một người chuẩn bị động chi này súng nghiêng đầu góc chỉ gặp dương thiên long một cái lên bàn thẳng hướng ngực hắn đã tới bản năng tên để cho không i a đem sự c ú ý lập tức tập tức trung trên. nửa người ở k h ngờ đây là dương thiên long một cái quét đường sắp chân n lúc c này h tên nậy bất ngờ không kịp đề phòng lập tức trùng trùng té ngã trên đất cái này người da đen tới không có phản ứng kịp dương thiên long quả đấm liền lập tức hướng h ắ n h u y ệ t thái dương nơi đó trùng trùng đánh tới tên này thậm chí cũng không có hử một tiếng liền mất đi một bên hữu mật phu nhân nhìn là t r ợ n mắt hốt mộn nàng kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân cũng không phải là bởi vì là tên i cướp mà là không nghĩ tới nhìn như văn yếu ớt hoa hạ long lại thân thủ như vậy phải ngay tại lúc này hữu mật cũng đi vào con trọ làm hắn nhìn thấy dưới đất tê liệt nằm ba cái giặc cướp lúc này hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình á n h mắt chơi ạ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hữu mật một mặt kinh ngạc nói rất nhanh hắn liền biết thật tình đối với dương thiên long thân thủ hữu m không nghĩ tới tên này lại học nhanh như vậy tinh như vậy xem ra đang chết kia bót cảnh sát giải lại được thu xếp vị m ó t trong miệng lẩm bẩm thu xếp dương thiên long không khỏi sưng sốt một chút đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn đùm bót nơi này t r á n h phủ rất tối giữa mấy tên này nói không chừng chính là tên kia điều khiển tới vị m ó t v ư ơ n g tay một cái nhún nhún vai nói ý người mấy tên này cho dù bị bắt bót cảnh sát cũng biết rất nhanh thả ra vị m ó t gật đầu một cái cũng đang ở bên trong ngủ mấy ngày rác đối với địa phương chính phủ bóng tối dương thiên long cũng là chuẩn bị chưa kịp vị móc cũng là mặt cởi khổ hoa hạ long chúng ta đối với cái này đã rất quen thuộc với cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch g ngang 2 a i chương 45. dạy ngươi thành là nam cơ bắc chương 45, dạy ngươi thành là nam cơ bắc cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình né ba là ở hơn năm giờ chiều thời điểm trở về lúc trở lại nàng một mặt bình tĩnh lời nói không nhiều chẳng qua là cùng dương thiên long bị mặt bọn họ nhẹ nhàng lên tiếng trào chiêu đ ạ i dương thiên long cùng nghe ba địa điểm đặt ở trên lầu chót the uff cũng mang bạn gái hắn đi xe từ hồ ản vật chạy tới vừa gặp bạn cũ the uff cùng dương thiên long liền nhiệt liệt ôm nhau mỹ mọc đ ê m dương thiên long buổi chiều khều một cái ba anh dũng sự tích cho the uff nói một lần the uff vừa nghe nhất thời kinh ngạc vô cùng hoa hạ long ngươi là ta gặp q u a nhất là trời phú bình dị người the uff vẻ mặt thành thật nói chủ yếu là ngươi cái này lão sư giáo sư tốt dương thiên long cười nói nếu không ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu tăng cường lực lượng p ư ơ n g pháp The、UFF vừa nói vừa gồ lên mình to lớn cơ ngực một bộ lực lượng mười phần dáng vẻ được nhìn u ừ f vóc người kiện mỹ nói thật dương thiên long rất là hâm mộ ở hắn xem ra nếu như mình lực lượng nhìn như mạnh hơn chút nữa nếu buổi chiều mấy tên hướng t i a có lẽ đã sớm vụ chạy bị m ọ t trong nhà có tạng vừa v cầm lên t ạ cho hắn làm làm mẫu dĩ nhiên d ự a hết bảo t ạ còn xa xa không đủ khi đất dẫn thể hướng lên ở bộ đội đặc trùng phục vụ qua vừa vừa đã sớm nắm giữ một bộ khoa học phương pháp huấn luyện hắm vừa làm trước làm mẫu liền cặn kẽ giảng giải dương tiên long học rất nghiêm túc đi theo z uff tiết tấu một bước động một cái làm đứng lên bữa ăn tối là hữu một vợ chồng làm hát mạch địa rắn b ò bí tết thịt dê nướng làm s ư ở n g đặc biệt là địa phương tiểu hd thịt mập vị đẹp thiếu thịt sống ăn mở dê phốc phốc van dội thịt dê uống công gô hát mạch địa ngửa đầu nhìn tình không sáng chói cảm giác này khỏi phải nói sảng khoái hơn lúc uống rượu z uff nói cho dương tiên long đội đột kích tuần này n a m hoạt động địa điểm ngay tại hồ ăn bớt vị mập chỉ hê và nói g uff đây là hoa hạ long người m ù bốn thứ sáu thời điểm có thể hay không mang theo hắn cùng nhau đi t UFF rất là hào phóng hơi gật đầu một cái không thành vấn đề dùng qua bữa ăn tối sau đó mấy cái người đàn ông lại ngồi ở lầu chót h à n huyên một hồi trời thưởng t h ứ c phẩm c h á n h tông trung quốc đỏ trà, phổ nhị The UFF cùng n g u mặt vậy cũng chưa từng đi trung quốc đối với trung quốc lịch sử lâu đời văn hóa cảm thấy rất hứng thú dương viên long cho bọn họ từ trung quốc năm ngàn năm lịch sử một mực nói đến tốc độ cao phát triển hiện đại sau khi nghe xong t UFF không khỏi xúc động sư tử thủy trung là sư tử giống như là phi châu đại lục vậy sớm muộn có một ngày nó sẽ nên đón cơ hội kỳ vị mặt gật đầu một cái không khỏi tán đồng g uff nế ư c eva rất an tĩnh ngồi ở bên cạnh họ l ặ n g lặng nghe ba cái các đại lao ra khót lác g uff nhìn xem eva chỉ cảm thấy tên này một bộ ống yếu kẹo l ạ dáng vẻ thì ngươi tại sao không nói chuyện g uff nhìn nàng hỏi eva nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng lớn tiếng nói dọn khó chịu bị mất gật đầu một cái thuận thế nói đoan chừng là khó chịu đã mấy ngày g uff cười ha ha một tiếng kỳ quái không thể vị này người làm buổi tối chỉ ăn mì túi ngươi lai là dọn khó chịu người làm ngươi có thể phải chú ý thân thể eva gật đầu một cái nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn ba người hứng thú rất đ ồ n g cho đến từng cơn gió lạnh vội qua hữu m ọ t không kiềm được h ắ t hơi một cái sau đó lúc này mới xóa bỏ hôm nay là thứ ba cách thứ sáu ước hẹn còn có thời gian hai ngày đường trở về lên hữu m ọ t kiên trì muốn đi xe đưa hắn lúc này dương thiên long cũng không có từ chối mà là rất khoái trá đáp ứng uống đĩa hữu m ọ t tỏ ra rất h ứ n g phấn dọc theo đường đi nhà xe tốc độ rất nhanh thua thiệt từ b ụ n nhì ạ đến lãnh địa mình bạn này không có người nào cái này mới không còn xảy ra vấn đề gì sắp đến thôn một lúc này dương thiên long cho hữu mọc giới thiệu thôn một tới vị mọc trước kia đã tới nhiều lần đối với thôn bột tự nhiên cũng rất liền hiểu rõ đối với dương thiên long đối với thôn bột thôn dân chất phát nhiệt tình đánh giá hắn rất là đồng ý đúng rồi hoa hạ long ngươi lần này được mùa sau đó có phải hay không chuẩn bị trồng t r ọ t đại quy mô hơn cây nông nghiệp vị mọc chậm lại tốc độ xe hỏi dương thiên long gật đầu một cái nói cho hắn là như vậy thật ra thì ngươi có thể đem thôn b ộ t đất đ a i cho mớn thôn bọn họ bên trong ước chừng một ngàn mẫu tả hữu đất nai bọn họ sẽ sẽ không đồng ý dương thiên long b ỗ n nhiên lúc này hứng t ú ngươi chỉ cần thuê bọn họ là ngươi công nhân ta tin tưởng bọn họ là sẽ đồng ý bị mất mặt đầy thể thành cẩn cái này không thành vấn đề dương thiên long một mặt khoái trá bày tỏ ngay tại xe chạy đến thôn bột đầu đường lúc này đ ố n g nhiên bên trong đội và lao ra một nhóm người không nói lời nào liền đem hiệu một xe bán tải cho ngăn lại người quen cũ dùng cũng ở bên trong thấy là dương thiên long sau đó d ồ n hướng về phía thôn dân sau lưng một lần thổ thoại bô bô hỏi một chút nguyên nhân nguyên lai、like、là dùng con trai cam buổi chiều thế g ã y cánh tay thế g ã y tay chuyện này cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ bất đồng dương thiên long nói gì bị mật liền quả quyết đem xe điều trở lại rồi b ỗ n cam lập tức ngồi vào phía sau bừng lái trong thôn mấy cái khác thôn dân cũng lập tức nhảy tới xe bán tải trong b u n g xe liệu mọc dặn dò trong buồng xe mấy cái người da đen to bắt chặt ngồi vững vàng sau đó quả quyết một c ư ớ c cờ ga xe bán tải giống như tên rời cung bậy biểu hướng chấn trên, trên nguyên bản nửa giờ chặn đường cứng rắn là bị liệu mọc cho rút ngắn một nửa dĩ nhiên cái này rút ngắn một nửa hậu quả trực tiếp chính là buồng sau xe g i n m mấy cái người da đen to sau khi xuống xe mẹ mẹ dường như đói bú nhị ạ có hai nhà bệnh viện một nhà là chánh phụ kinh doanh chữa bệnh điều kiện không phải rất tốt chỉ có thể xem đơn giản một chút bệnh một nhà khác chính là một cái người mỹ mở tư nhân bệnh viện nghĩ bọn bọn họ những thứ này ở lâu b ụ nhi à người nước ngoài đều đi nhà kia tư nhân bệnh viện bất quá dùng không có nhiều tiền như vậy thấy lập tức muốn tốn sấp xỉ một trăm đô la sau đó hắn gấp cũng muốn khóc thời khắc mấu chốt vẫn là dương tiên long khẳng khái mở hầu bao hắn không nói hai lời liền giúp dùng bọn họ đem tiền thanh toán thật ra thì ở trả tiền lúc này dương tiên long trong lòng cũng là ấ y náy không dứt thôn b ộ t giá trị mấy triệu quý giá vật liệu gỗ mình chỉ dùng chính là mấy ngàn khối liền giải quyết không thể không nói nước mỹ bác sĩ y thuật rất tốt đối với ngã xuống cánh tay loại chuyện nhỏ này hắn chỉ dùng riêng biệt giờ liền xử lý xong hết một phen d ặ n đi d ặ n lại sau đó cam liền được dùng cong ra bệnh viện ở nhà d ồ n hướng về phía dương tiên long m ị mọt cùng với hề ba bọn họ cảm kích không thôi lúc gần đi dương tiên long lại cho năm mươi đô la cho dùng để cho hắn cho cam mua chút dinh dưỡng phẩm để cho đứa trẻ sớm một chút bình phục trở lại lãnh địa lúc này đã là d ạ n g sáng lãnh địa chung quanh một mảnh t ĩ n h lặng m ị mọt mới vừa một mở cửa xe chỉ cảm thấy một cái bóng đen từ một bên nào tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở rụ gạch ngang cặp gạch ngang dao gạch ngang bao chương bốn mươi sáu khi gozi la cả người tràn đầy lực lượng chương 46, khi gozi la cả người tràn đầy lực lượng cổn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mới vừa xuống xe hiệu mật còn chưa phản ứng kịp liền bị trước mắt cái này to lớn bóng đen cho trùng trùng đánh ngã xuống đất cái bóng đen này không phải người khác chính là tù trưởng thấy tù trưởng đem hiệu mật đánh ngã xuống đất dương thiên long cũng không khỏi thất kinh tù trưởng đừng làm ẩu dương thiên long nhanh chóng giày dậy tù trưởng tới tù trưởng sức sốt một chút mặt đầy mê man đây là bạn của ta dương thiên long chỉ trên đất h i ệ mật nói tu trưởng vừa gặp mình phạm sai lầm bị sợ nhanh trong đầu hai tay một rũ đứng tại chỗ một hơi một tí vị mọt ngược lại là ngã không lợi hại chỉ là có chút bị thương ngoài ra thôi thấy dương tiên long lại đem ngang bướng mười phần khỉ vô di l a h g ấn xử sốt một chút vị mọt tựa hồ quên mất đau đớn chỉ gặp đẩy mặt hắn kinh ngạc hoa hạ long đây là người thu cưng nhìn trước mặt khổ người to lớn tu trưởng vị mọt vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng con vật khổng lồ này lại giống như học sinh tiểu học bậy đàng hoàng là bạn của ta dương tiên long cười nói thật kỳ quái nó làm sao có thể nghe hiểu ngươi nói vị m ọ t t r e ngược chịu đựng đau đớn từ dưới đất bỏ dậy ta cũng không biết có thể trời xanh một loại tâm linh cảm ứng đi thấy vị m ọ t từ dưới đất bỏ dậy dương thiên long nhanh chóng tiến lên một mặt tay náy không có sao chính là bàn tay hơi quẹt chảy một chút vị m ọ t mặt đầy không có vấn đề lần sau cũng không thể như vậy dương thiên long lại bắt đầu giáo dục dạy tù trưởng tù trưởng lắng nghe chủ nhân hướng làm sau khi nghe xong nó nhanh chóng gật đầu một cái mặt đầy nghiêm trọng tựa như đối với mới vừa rồi cử chỉ vô tình sáng hối thấy cái này khỉ vô di lan như vậy thật thà đáng yêu vị mót cũng bên mất đau đớn trên người không có sao không có sao vị mọt cười nói lão đồng nghiệp chân thực xin lỗi thật ra thì nó ngày thường rất biết điều dương thiên long vừa nói vừa nhẹ nhàng vớt ve tù trưởng đầu tới tù trưởng rất vui lòng hưởng thụ chủ nhân vớt ve nó thậm chí l ẻ lưỡi tới liếm liếm dương tiên h long tay ta thượng đế hoa hạ long ngươi chân thực thật lợi hại thấy ngang bướng mười phần khỉ gô gì là cùng người vậy nghe lời vô cùng vị mọt đối với dương thiên long hơn nữa nội phục không thôi vậy vậy ta cùng ngươi vậy đều thích động b ậ o thôi dương thiên long vừa nói vừa tỏ ý tù trưởng cùng vị mọt nắm lên tay tới vị mọt bản thân cũng là to cao nhưng là ở tù trưởng trước mặt vẫn cảm giác được có chút n g h ẹ thở cùng tù trưởng lớn móng đ u ố t cầm chung một chỗ sau đó huỳnh m ọ t cũng học lên liền dương tiên h long dáng vẻ bắt đầu đuốt vẹ tù trưởng đầu dương tiên h long đối với tù trưởng nháy mắt chỉ gặp tù trưởng khéo léo l ẹ l ư ờ i ở hắn trên mu bàn tay khẽ l i ế m đứng lên tên này thật biết điều huỳnh m ọ t cười nói lấy nó đầu the uff cũng không nhất định là đối thủ của nó huỳnh m ọ t nói không sai tuy nói the uff là đi qua huấn luyện lính đặc trùng lực lượng cũng rất tương đại nhưng là ở ngang bướng mười phần khỉ gô gì là trước mặt t uff vẫn là phải kém một ít nếu như một t r ọ i một đồ thủ, the uff thất bại không thể nghi ngờ kỳ quái không thể ngươi cái này l ã n h địa không ai dám xâm lược vị m ọ t từ trong thâm tâm thở dài nói vị m ọ t nói không sai có cái này mấy con khỉ gô di là ở chỗ này người bình thường l à nhất định không dám ở nơi này hành động thiếu suy nghĩ thừa dịp bóng đêm vị m ọ t lại đang ruộng đất bên trong đi vòng vo một hồi nhìn trong ruộng càng phát ra xanh đun tươi tốt thành thục cây nông nghiệp sau đó vị m ọ t xúc động liền liền dường như khen dương tiên long kỹ thuật trình độ dương tiên long nói cho hắn chờ hắn mảnh đất kia thật tốt hấp thu một chút phân bón mấy ngày nữa liền có thể g i e giống bất quá h i ể u mọc nhưng nói cho hắn mọc hẳn không như hắn mảnh đất này tốt như vậy hỏi một chút nguyên nhân rất đơn giản n g u y ê n lai còn có không tới nửa tháng búi nỉ ạ mùa mưa sẽ tới dĩ nhiên búi nỉ ạ trời mưa phân cho thỏa đáng mấy loại liên tục mưa dầm liên miên hoặc là bạo tình sau đó mưa như thắt đ ổ tóm lại mỗi ngày không dưới điểm mưa thật có lỗi mùa mưa tiếng sưng hô này bạo tình sau đó mưa như thắt đ ổ loại khí trời này ngược lại là rất thích hợp cây nông nghiệp sinh trường liên tục mưa dầm thì ở trình độ nhất định ức chế cây nông nghiệp sinh trường đây cũng là hiệu mật cảm giác h ắ n trong đất hoa màu có thể không bằng trước mắt khối thổ địa này bên trong hoa màu nguyên do mượn ánh trăng sang trong ở chung quanh đi một vòng toàn bộ quan sát một lần sau đó thấy thời gian quả thật cũng không còn sớm hiệu mật lúc này mới c á o từ r ờ i đi lao đồng nghiệp trên đường chú ý an toàn dương thiên long có chút là hiệu mật an toàn lo lắng Hiệu mật cười hắc hắc từ xuống chỗ ngồi móc ra một cái á cờ khoe khoang thức r ơ r ơ yên tâm đi có nó rất an toàn nói xong hiệu mật liền đi xe hướng trong nhà đi tới vì mật sau khi rời đi dương tiên long xoay người nhìn xem e ba đẫu nhiên nghĩ đến ngày hôm nay nàng ở trên đường đi hai lần tựa hồ lần này cũng tay không mà về ngày hôm nay có cái gì thu hoạch chưa dương tiên long cười hỏi e ba lắc đầu một cái khôi phục vốn là thanh âm không có ta chính là khắp nơi đi dạo một chút cái này ba trăm đô là người cầm trước đi dương tiên long đẫu nhiên móc ra ba trăm đô là hướng về phía e ba nói cái này e ba không hề giống như lúc trước vậy nàng do dự một chút cảm ơn sau liền nhận tiền đàn bà các ngươi thích đẹp thấy được vật sinh đẹp liền muốn mua không có tiền tối đa chỉ có thể qua xem như biển dương thiên long cười nói e v a hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng không lên tiếng chính là t h ầ m chấp nhận loại thuyết pháp này thời gian đã trễ lắm rồi hai người rất nhanh liền ai cũng bận rộn e v a xách ra thùng nước đi vào rừng cây gai bên trong mà dương thiên long từ tránh hiềm nghi cũng sẽ không ở mương bên số tám mà là ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh t ỉ n h dậy dương thiên long liền nghe được đầu g ó c hệ thống thanh âm ký chủ dao đều có thể b á n rồi bị hệ thống nhắc tới kỳ dương thiên long liền mặt cũng không kịp rửa liền nhanh đi tới đất bên trong tối hôm qua trong bóng đêm nhìn tựa hồ không phải rất rõ dưới mắt như thế cẩn thận vừa thấy quả thật các loại các dạng rau đã lớn lên còn kém hắn thu hoạch thời gian bất đồng người dương thiên long quyết định ngày hôm nay liền đem một số trưởng thành rau bắt được chợ đi lên bán an rồi điểm tâm kêu gọi tù trưởng chúng cùng nhau g i ú p liền rất nhanh dương thiên long liền đem trong đất các loại các dạng rau thu một đồng lớn phân môn biệt loại dùng dây cỏ bó tốt ngại vì h a va cũng ở tại chỗ dương thiên long chỉ đành phải trước làm một chút bề ngoài dáng vẻ đem bó tốt rau toàn bộ bỏ vào một cái lớn trong túi lần này h a va cũng không có nói ra muốn đi theo dương thiên long cùng đi chân trên cưới xe đạp dương tiên long nhanh chóng hướng chấn trên chạy tới mới vừa rồi hệ thống nhắc nhở lần này thu hoạch rau ướt chừng có hơn bảy mươi cân nói thật nếu là ở trong nước thu hoạch rau khẳng định càng nhiều càng tốt nhưng là ở phi châu như vậy địa khu dân bản xứ cũng không thế nào đi ăn rau một là không có người hoa thói quen cuộc sống hai là trong túi n g ư ợ n g ù n g không ít người liền ấm no cũng không giải quyết được chớ đừng nói gì mua thức ăn ăn dương tiên long trong lòng suy nghĩ như thế nào nên đem những thứ này rau cho bán đi đáng chết hệ thống lúc này cũng không giúp ta nghĩ một chút biện pháp ngay tại dương tiên long đối với hệ thống có chút bất mãn lúc này đ ố n g nhiên lúc này hệ thống cho hắn một cái chỉ thị ký chủ nếu không phải là ta cho ngài nghĩ biện pháp có thể tốt nhất vậy ta chủ ý ngài có nghe hay không khẳng định nghe ạ dương tiên long không chút nghĩ ngợi nói tốt lắm ta bây giờ ra lệnh ngài đem toàn bộ giao bán cho lữ ba trăm mười hai của lính xe đạp hơi ngừng dương tiên long thiếu chút nữa không té cái miệng và mùn cái này đáng chết b ấ y cha hệ thống Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv hai hai gạch chéo chân com h ấ m c gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương bốn mươi bảy đầu kỳ sở hảo chương bốn mươi bảy đầu kỳ sở hảo ổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ý đồ cùng hệ thống một phen trả giá không ngờ hệ thống nói cho hắn chỉ thị đã phát ra không thể lại sửa đổi nếu không chỉ có thể tự bạo vừa nghe tự bạo dương thiên long bị sợ nơi nào còn dám tiếp tục nói điều kiện như một làn khói tựa như liền đem xe tới đến hữu một con trọ vừa đi bảo bị một vợ chồng đang quét vệ sinh thấy là lao đồng nghiệp dương thiên long đi bảo vị mọt trên mặt không kiểm được lộ ra vẻ vui mừng dương tiên h long đi thẳng vào vấn đề hỏi lão đồng nghiệp có biết hay không lữ ba trăm mười hai người quen vị mọt lắc đầu một cái nói cho hắn mình rất ít cùng địa phương q u â n t r á n h yếu viên giao tiếp vừa nghe vị mọt cũng không nhận biết người ở đó dương tiên h long nội tâm không kiểm được có chút con nít thất lạc vị mọt hỏi hắn nguyên do hắn chỉ đành phải chỉ chỉ cửa bậy một lớn túi rau nói cho lão đồng nghiệp mình chuẩn bị đem tươi rau bán cho lữ ba trăm mười hai tại sao phải cho bọn họ vị mọt cũng là đầu ó c mơ hồ cái này dương thiên long suy nghĩ một chút nói cho hữu m ậ t mình muốn chủ động dung nhập vào dân bản xứ sinh hoạt dưới mắt người dân bình thường nhất định là không mua nổi cho nên chỉ có đem những thứ này giao bán cho quân đội người đối với như vậy nguyên do v u m ậ t cũng là khóc cười không thể k ý chủ chỉ có cho tới chưa thời gian lại được lại quý trọng thời gian một chút x í u đang trôi qua liền liền hệ thống cũng bắt đầu không ngừng cách mỗi hai mươi phút liền nhắc nhở hắn một lần rời đi i ễ u m ậ t q u á n trọ dương thiên long bắt đầu giống như vì sao thành công đem giao bán cho lữ ba trăm mười hai quân lính vấn đề này tiến hành suy nghĩ rất nhiều một lúc lâu hắn rốt cuộc có một cái nho nhỏ ý tưởng cái ý nghĩ này có thể thành công hay không thực hiện liền xem có thể hay không gặp đến nơi đó còn sự bách khoa phi châu nói cho hắn công vô quân đội bị hoa hạ ảnh hưởng tương đối sâu vậy tránh quy quân đội cũng phân phối sĩ quan hậu cần tuy nói sĩ quan hậu cần người quan này rất nhỏ nhưng lại như n g cùng lãnh đạo đi tương đương gần dùng câu thông tục lời nói sĩ quan hậu cần đều là lãnh đạo người bên cạnh cách lữ ba trăm mười hai bộ chỉ có cách một con đường một cái hẻo lánh xó a x ì n h dương thiên long đem xe trên kệ cái này một túi lớn giao toàn bộ nhét vào vị diện kho hàng vừa mới đến lữ ba trăm mười hai ngành cựa ra vào dương tiên long liền bị hai cái súng đạn sẵn sàng người r a đen binh lính uống trở về b ấ t quá rất nhanh hai tên kia liền gọi hắn đã qua nguyên lai là thấy trong tay hắn lắc lư tiền giấy nhận lấy vậy một ngàn mệnh giá công g ô phở rằng sau đó hai người r a đen binh lính tựa như cùng hắn là nhiều năm không gặp bạn tốt vậy dương tiên long cười nói xin hỏi các người nơi này sĩ quan hậu cần ở đây không hai người r a đen binh lính lắc đầu một cái hắn không có ở đây đi làm gì dương tiên long một mặt lễ phép hỏi k h ì hỉ hai người r a đen binh lính không kiềm được một mặt cười để bằng cảm giác dương thiên long biết cái này sĩ quan hậu cần không làm chuyện tốt rất nhanh hai người da đen binh lính nói cho dương thiên long tên kia hẳn ở vùng lân cận sung sướng đang nói đông nhiên một người da đen hướng hắn c h á p miệng nói cho hắn cái đó không đội nón người chính là sĩ quan hậu cần dương thiên long nhanh chóng một nhìn chỉ gặp một cái bụng vệ người một mặt tích đi ở trên đường chính đi bộ từ hắn vậy hài lòng vẻ mặt có thể thấy được mới vừa rồi hẳn là trải qua một tràng á c chiến thấy người nọ chính là trong truyền thuyết sĩ quan hậu cần dương thiên long nhanh chóng sẽ tới sếp ngại khỏe sĩ quan hậu cần s ư n g sốt một chút không kiềm được hỏi người là Ta là đề cử tới, rất biệt tốt. hai là ngài người này hắn mươi nói người đối với người đề đặc cử dương tiên h long vừa nói vừa đưa nói lên một điều một t u h ố cũng Cái này hả, là ta phải làm. Sĩ quan hậu cần cười hát hát nói. Ta có bút nghiệp vụ cần cùng ngài nói một chút có c phải nói. nghiệp ngài nói Thiên này quan không? Dương、Thiên、Long là làm. hả, hậu hát hát thể ta Ta bút một Sĩ vụ lời cùng sĩ quan hậu cần nói nhảm mấy câu sau đó đi thẳng vào vấn đề nghiệp vụ gì sĩ quan hậu cần không kiềm được có chút cảnh giác tuy nói ta biết các người không thích ăn rau nhưng là cái này giao đối với thân thể con người cống hiến nhưng là đặc biệt lớn một phen thổi phồng đặc biệt là nói cho sĩ quan hậu cần cái này cũng có thể coi như là hắn thành tích sau đó cái này bụng p h ệ sĩ quan hậu cần có chút lòng động lực dĩ nhiên dựa hết vào thổi phồng hiệu quả còn không dài chí í dương thiên long từ hắn ánh mắt tham lam trong nhìn thấu ý tứ trong đó rất nhanh ở dương thiên long dẫn dụ hạng cái này kêu kem sĩ quan hậu cần quả quyết đáp ứng giúp hắn đem những thứ này rau cho xử lý dĩ nhiên hắn giá phải trả là một bộ mp ba thu tiền trả nước e m cũng không cùng hắn trả giá rất là sảng lãng toàn bộ dựa theo giá thị trường mua hơn bảy mươi cân rau tổng cộng là hơn sáu mươi đô la phí cỡ sáu mươi k nhiều đồng rẳng ngày mai còn nữa cảm ơn phí quay đầu cùng tính một lượt cho ngươi dương tiên long nhìn tem vẻ mặt thành thật nói em giả hoạt cười một tiếng hoa hạ long điện thoại ta hư ngươi xem có thể hay không giúp ta sửa chữa một chút không thành vấn đề dương tiên long nói cho hắn trước kiên chị dùng hai ngày ngày mốt sẽ có thể giúp hắn giải quyết em gật đầu một cái liệt cười m i ệ n g to đem em nơi đó thu xếp tốt sau đó m u ố n tiêu thụ cũng cuối cùng là chót lọt tiếp liền hai ngày dương tiên long đều ở đây trong ruộng làm việc cuối cùng là đem g a o toàn bộ xử lý xong hết em cũng theo bàn toàn thu đô chúc mừng ký chủ hai mẫu g a o xử lý xong hết g i a o đã xử lý xong hết dưới mắt bắp đậu phộng khoai lang đỏ những cái kia càng là phi châu nhân dân thường ngày c ầ n điện thoại di động đưa sau khi đi ra ngoài k e m đối với bộ này chức năng cường đại điện thoại di động yêu thích không tung tay hắn thể thành khẩn biểu thị còn dư lại cũng đều lấy tới bất quá bắp đậu phộng khoai lang đỏ những thứ này còn có mấy ngày mới có thể thu hoạch ngược lại là cho dương tiên long một ít thở dốc nghỉ ngơi thời gian hệ ba cái này hai ngày cũng một mực giúp hắn thấy dương tiên long tiêu thụ g i a o tốc độ rất nhanh sau đó nàng không kiềm được có chút hiếu kỳ bất quá nàng vẫn có thể rất tốt đem lòng hiếu kỳ ức chế ở sâu trong nội tâm buổi tối thứ năm bận làm việc hai ngày dương thiên long quyết định thật tốt đãi một chút cụ b ệ tù trưởng chúng bắt mấy chỉ thị rừng cộng thêm b ì n h từ trong nước mang tới một ít thức ăn cũng coi là tương đối phong phú nướng đùi gà nướng tràng trưng trứng gà thuận lợi mì ngội thơm chúa tiêu không lớn bản cứng rắn là bị bậy tràn đầy tuy nói ở vắng vẻ phi châu nguyên liệu nấu ăn vô cùng là thiếu thốn nhưng đi qua dương thiên long cố gắng những thứ này nhìn như đơn giản bữa ăn tối vẫn bị làm mùi vị thật tốt tù trưởng cùng cụ vệ có thể không có loài người như vậy chú trọng cầm chủ nhân cho thức ăn liền ăn ngỗng yến e v a cái này hai ngày cũng hỗ trợ làm không thiếu sống lúc ăn cơm dương thiên long chủ động cho e v a kéo ra một lon đĩa xin lỗi ta không biết uống rượu e v a hướng hắn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng không có sao chính ta uống là được rồi dương thiên long có chút ngượng ngùng cười một tiếng vậy thử một chút c o ca đi dương thiên long cầm ra một chai c o ca tới đưa cho e v a đối với c o ca e v a không có cự tuyệt nàng lễ phép hơi gật đầu một cái cám ơn trước cùng e v a nói mấy câu sau đó dương thiên long cảm giác tối nay e v a tự a hồ lời nói không nhiều tự hồ có tâm sự gì vậy mà hê a ăn rất nhanh sau khi ăn xong, cùng dương thiên long khách khí mấy câu sau đó liền trở lại rừng cây gai bên trong. e v a mới vừa đi v à o điện thoại di động hắn liền băng lên, mở ra vừa thấy, nguyên lai là hiệu m ọ t điện thoại. trong điện thoại, hiệu m ọ t nói cho dương thiên long, ngày mai sớm một chút tới, sáng sớm đi ngay hồ ăn bơ. Côn cầu con gạch chéo c dùng đủng thần vợ ở diêu tiểu tiêu tiểu HTTPS hộ bộ 2.2 mơ. gạch gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang chéo con hù than đi ở ư n tiện nghi người g Thích chiếm ra đ thích chiếm tiện nghi người r a đen binh sĩ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai sau khi rời giường dương thiên long kịp thời đem tin tức này nói cho cho e v a e v a sau khi nghe gật đầu một cái nói cho dương thiên long nàng muốn đi vào thu thập một chút không bao lâu e v a liền lại ăn mặc liền mấy ngày trước trung tính hình dáng khi đi ngang qua thôn bột lúc này dương thiên long lại cùng e v a còn cố ý vào đi xem xem cam thương thế thấy nhỏ cam thương thế khôi phục cũng không tệ lắm sau đó lại cho dùng hai mươi usd sau lúc này mới rời đi đi ra thôn sau đó e v a bỗng nhiên nói hoa hạ lòng ta cảm thấy ngươi là một rất giỏi người bất quá ngươi dựa hết vào cho bọn họ tiền là không thể thay đổi hiện trạng dương tiên long gật đầu một cái nghiêm túc nói ê ba ngươi nói không sai chúng ta trung quốc có đôi lời gọi là mỗi ngày cho người đ ư a c á còn không bằng dạy cho hắn đánh cá bản lãnh bất quá dưới mắt cam thương thế nặng như vậy trợ giúp cần thiết nhất định là không thiếu được yên tâm đi chờ sau này ta sẽ thật tốt trợ giúp bọn họ phát triển nghe xong dương tiên long nghĩ ức ê ba đổ là hứng thú hoa hạ lòng ngươi chuẩn bị trợ giúp bọn họ phát triển cái gì nông nghiệp giáo dục thủ công nghiệp dương tiên long nói một hơi không thiếu nhìn ra được hắn đối với tương lai hoạch định vẫn là vô cùng để ý thật ra thì nhiều như vậy bên trong ta cảm thấy giáo dục là chủ cột nhất ê ba nhận thức chân thật nói đúng đối với ê ba nếu dương thiên long không khỏi tán đồng chúng ta trung quốc năm đó kiến quốc sơ kỳ một nghèo hai trắng rất nhiều người đều làm ù chữ nhưng là đi qua mấy chục năm phát triển trên căn bản tất cả mọi người trải qua học hiện tại đại học cũng coi là thông dụng giáo dục theo giáo dục văn hóa nâng cao mọi người đối với tự mình cùng với những phương diện khác biết cũng biết tăng cường ê ba gật đầu một cái cho nên trụ cột nhất giáo dục rất trọng yếu có không có hứng thú cùng nhau gia nhập đ ồ n g nhiên dương tiên long hỏi đối với dương tiên long đột nhiên xuất hiện này vấn đề eva đầu tiên là s ữ n g sốt một chút tiếp không kiềm được hỏi ta có thể làm gì ngươi có thể dạy bọn họ như thế nào bảo vệ sinh thái cũng có thể dạy bọn họ học tập kiến thức căn bản cái này eva bỗng nhiên ngượng ngùng cười một tiếng nàng do dự một chút tiếp nói cho dương tiên long có cơ hội có thể thử một lần hai người vừa đi vừa trò chuyện thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh đến hữu một quán trọ thời điểm cũng chỉ chín giờ sáng t r ư ừ n g mới vừa vào cửa đối diện người da đen liền cùng hắn hì hì lên tiếng trào hì hoa hạ long dương tiên h long sứng suốt một chút trong đầu nghĩ tên nẩy biết ta bất quá tỉ mỉ vừa thấy nguyên lai là kem em xếp người ở chỗ này làm gì đối với kem dương tiên h long biết tên nẩy thích bị người tân b u ố c lĩnh hót kêu hắn xếp vĩnh viễn so kêu sĩ quan hậu cần mạnh em cười hắc hắc nhẹ giọng nói cho hắn hắn là tới nói chuyện làm ăn quân nhân này có thể nói làm ăn gì dương tiên h long rất là tò mò nhưng là hắn vẫn đem cái này lòng hiếu kỳ cho ngừng cùng kem hàn huyên một hồi tên nẩy nói cho dương tiên h long mình ngày hôm nay ra cửa quên mang k ó i có thể không thể g ú t mua một túi cùng tên nầy giao thiệp đã lâu dương thiên long biết đây chẳng qua là kem bảng quảng cáo tôi h nói chăng ra hắn không chiếm ngươi một chút tiện nghi đặc biệt không cắm lòng không thành vấn đề hai túi đều có thể dương thiên long vừa nói vừa móc ra mười đô la đưa cho hắn nhận lấy mười đô la kem biểu tình trên mặt thông suốt thoải mái không thiếu hắn hướng dương thiên long k h e mỉ m cười khẳng định gật đầu một cái có chuyện gì cho ta gọi điện thoại trước khi đi em cố ý giao phó mỹ m ọ t cũng thấy buổi sáng tới cái đó đen mập cùng dương thiên long trò chuyện một lúc lâu thấy dương thiên long tới sau đó hắn không kiềm được nhỏ giọng hỏi hoa hạ long ngươi biết tên kia dương thiên long gật đầu một cái đem mình cùng em biết đi qua đầu đôi gốc ngọn nói ra nói chuyện làm ăn Nguyễu m ọ t nhướng mày một cái ta tra một chút hắn mới vừa đến cái nào gian phòng rất nhanh Nguyễu m ọ t liền tra xét đi ra n g u y ê n lai là sao t h ở s u đang hai cái quý khách Nguyễu m ọ t k h ẽ n mỉm cười phỏng đoán tên lầy lại muốn mua đi bán lại quân đội cái gì đi sao t h ở s u đang bên kia thế cục so với cái này bên trong còn muốn g â y go dương thiên long gật đầu một cái đối với Nguyễu m ọ t cái nhìn hắn cũng là tương đối công nhận cho chuyện mấy câu vị mọc nói cho dương thiên long mình còn có một ít chuyện nhỏ phải xử lý sau đó liền cái giao chìa cho khóa xe giao cho dương tiên long, long cười nhận lấy xe bán tải chìa khóa ở hậu viện đem xe nước điện dầu cũng kiểm tra một lần lúc này mới đem xe lại lái đến cửa tiệm huỳnh mặc không bận bịu bao lâu liền đem trong tiệm hết thảy phó thác cho vợ vừa lên xe huỳnh mặc chỉ cách đó không xa cảnh đỉnh bên trong ngồi hai tên nói hoa hạ lòng thấy được hai người cảnh sát kia chưa dương tiên long gật đầu một cái lần trước cướp bóc sóng gió sau đó ta lại chạy tới bót cảnh sát xử lý một lần bây giờ những người này cũng coi là coi trọng còn đặc biệt ở ta cửa quán trọ an bài cái cảnh đỉnh làm gì không tìm dân bản xứ làm bảo an dương tiên long không kiềm được hỏi vị mọt lắc đầu một cái dân bản xứ không t ố t quản tương đối lười liền lấy g uff mời dân bản xứ làm an ninh mà nói những tên kêu ban đầu có thể không ít bị qua g i uff bọn họ đánh sau đó lúc này mới chậm rãi giải dài cấp tính chẳng lẽ một cái cần cù cũng không có dương tiên long cũng là biết người phi trâu lời bất quá hắn vẫn là muốn hết sức thay đổi loại này cố hữu cái nhìn vị mọt suy nghĩ một chút nói thật ra thì cần cù cũng không thiếu chẳng qua là cần từng bước một tới chỉ bất quá hắn mở quán trọ quan tâm là danh dự trước ự nhiên đ ố khi n lên cao một chút, nếu đường xuất h bảo an nhân cầm khách nhân tài vật vị bọn lại hỏi hắn một chút hôm nay đường xá dương thiên long lúc trước cũng đã dò xét điều tra hôm nay xe cộ mặc dù nhiều nhưng là đường xá nhưng là không có vấn đề gì vậy ngươi liền bung ra tốc độ đi biểu đi hữu mật vui vẻ cười to nói vẫn phải là chú ý an toàn dương thiên long biết hữu mật chẳng qua là làm trò đ ù a t h ô i dọc theo đường đi hàng sau hê ba rất là y lặng làm hữu mật cùng nàng lúc nói chuyện nàng lời nói cũng cũng không nhiều đến hồ án mật sau đó giờ uff bọn họ và bình đội đột kích đội viên cũng đã sớm chờ đã lâu ai cái hỏi thăm sức khỏe một vòng dương thiên long cảm giác giống như là rèn luyện một hồi vậy chỉ cảm thấy cánh tay khí lực cũng không đủ khiến cho hê ba thì tiếp tục bị quan lấy ý văn danh tự này giới thiệu cho đám người、này. cung ứng mất cùng the uff vậy đầu sư từ bọn họ trừ cảm thấy tên này có chút kẹo lạ bên ngoài ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào ngày hôm nay chúng ta có thể lặn xuống nước t h uff chỉ cách h ỉ c đó không xa lầu nhỏ nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch n a n g 2 gạch n a n g ta gạch n a n g h o ạ gạch n a n g nguyên gạch n a n g tuy h chương 49. sau lưng khô lâu chương 49, sau lưng khô lâu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình lặn xuống nước cái này hạ vận động đối với phần lớn người mà nói tuyệt đối thuộc về tươi hiếm l ạ cho v nhưng là đối với đám này bộ đội đặc trùng giải ngũ quân nhân mà nói chân thực không tính là cái gì dĩ nhiên vậy nặng nề bình dưỡng khí chủ yếu là cho dương thiên long bị bọn cùng với e v a ba người chuẩn bị còn như bọn họ bọn họ mà khi heva ọ trần lặng là được rồi. Dương Thiên rồi. lặn Dương Long nhìn là được một cái nguyên bản lấy là nàng đối với cái này biết rất bài xích ai ngờ hắn lại từ e v a trên mặt nhìn t ấ u mấy phân vẻ chờ mong đây cũng là để cho hắn cảm giác được có chút bất ngờ t i e uff mới vừa đem lặn xuống nước phục vị mạo những trang bị này phân phát hoàn e v a liền không kịp chờ đợi hướng phòng thay quần áo đi tới hữu mọt cũng chuẩn bị muốn đi bảo không ngờ lại bị dương thiên long kéo lại lao đồng nghiệp hai cái người đàn ông mặt đối mặt xem chim nhiều lúng túng hữu mọt cười ha ha một tiếng ivan có yêu thích đó ta còn không có đây giờ uff nơi này phòng thay quần áo đều là một người một gian dương thiên long vừa nghe nhất thời rõ ràng đi theo hữu mọt sau lưng hắn cũng nhanh chóng hướng phòng thay quần áo đi tới chỉ gặp nhất gian bên trong phòng thay quần áo cửa đóng kín h i ệ n nhiên đó chính là e v a thay quần áo ở giữa hữu mọt tùy ý mở ra một gian cũng đi ra ngoài rất nhanh dương thiên long cùng h ữ mọt hai cái người đàn ông liền thay quần áo xong ngược lại là e v a ở bên trong lẳng nhẳng hơn hai mươi phút cái này mới ra ngoài bất quá trừ dương thiên long chú ý tới bên ngoài đám kêu tháo đàn ông mà căn bản cũng không có người để ý tới thay xong quần áo bọn họ lộ thiên ngồi xuống thích ý thưởng thức hồ ả n b ậ n cảnh đẹp đồng thời từng ngụm từng ngụm vũng n ĩ a e v a lúc đi ra thân thể hình dáng rất khó xem b ụ n g lại có thể so ngực cũng phải lớn hơn điểm này một lần nữa ngoài dương thiên long dự liệu trong lơ đãng dương thiên long lại phát hiện e v a một cái nơi thú vị đó chính là e v a âm bộ nơi đó lại có thể loáng thoáng thấy chim tên này thật là sẽ nguy trang dương thiên long thiếu chút nữa thì không cười nổi eva ngược lại cũng không t ị hiểm thoải mái đi tới đám kia tháo đàn ông mà trước mặt cầm lên trên bàn có ca liền uống đầu sư tử nhìn eva một cái không kiềm được khẽ mỉm cười tên n ẩ y vóc người thật là kém tuổi quá trẻ bia bục lại so hiệu mật c ũ n g lớn không chỉ đầu sư tử phát hiện đội đột kích không thiếu người làm cũng phát hiện cái này một đầu n h e bất quá bọn họ đều là hiểu ý cười một tiếng vẫn không có phát hiện eva là phụ nữ như vậy bí mật lặn xuống nước tự nhiên muốn ở khu nước sâu lặn ở bên bờ khoác l á c tán gâu sau một hồi giờ uff hẹo bục mỗi người lái một chiếc thuyền máy dừng ở bọn họ trước mặt dương tiên h long bọn họ mấy cái lên g uff thuyền máy còn lại người lên e o bục thuyền máy rất nhanh thuyền máy liền ở rộng rãi trên mặt nước bay nhanh đứng lên hồ án b ấ t sinh đẹp nở mày nở mặt ở trước mắt thật nhanh lướt qua bay nhanh thuyền máy hai bên tung lên thật cao nước liền liền xa xa chim sống dưới nước cũng tận lực vòng quanh những thứ này thuyền máy đường đi tới nửa giờ sau đó thuyền máy chậm rãi ngừng lại g uff bắt đầu để cho tay hạ nhân viên làm việc cho bọn họ mang đ ư ợ cái c tiếp lại là làm làm mẫu làm mẫu hoàn sau đó g uff bỗng nhiên lên l ê n g các bạn trẻ lặn xuống nước thời gian cũng không thể quá dài tận lực không muốn vượt qua nửa giờ tận lực không muốn hướng bên kia nói tới chỗ này lúc này chỉ gặp g uff vung tay lên chỉ hướng xa xa liên miên bất tuyệt dây núi nơi đó là uganda bên liên giới một khi vượt b i ê n giới rất dễ dàng bị phát hiện g uff sau khi nói xong tiếp lại cùng trên thuyền máy đội v i ê n từng cái vỗ tay sau đó lúc này mới phát ra n h ạ y cầu chỉ thị eva ngược lại không gấp với xuống nước cho đến trên thuyền máy tất cả mọi người đều xuống nước sau đó nàng mới đi xuống chúc ngươi may mắn xuống nước trước nhân viên làm việc một mặt mỉm cười hướng về phía eva giơ ngón tay cái lên đây là dương tiên h long lần này lặn xuống nước vào nước trong nháy mắt một loại sợ hai trước đó chưa từng có cảm từ bốn phương tám hướng chuyển tới bên trong đầu hắn cũng không khỏi nhớ lại một cái ý niệm của quái vậy chính là nơi này có hay không thủy quái h ồ lót nết h ồ c á n a s、si. ì vừa nghĩ tới những cái k i a trong vực sâu thủy quái dương tiên h long trên người nổi ra gà liền toàn bộ toát ra bất quá làm hắn thấy được một cái cá nhỏ đáng yêu từ trước mặt hắn lội qua khẩn trương trong lòng lúc này mới dần dần thư rán mở xuống nước sau bơi mấy mét dương tiên h long hướng dưới người nhìn xem chỉ nhìn xem mặt một mảnh đen nhánh tựa như vực sâu không đáy vậy dưới nước bốn năm em mở tầm nhìn cũng không tệ lắm ở nơi này vùng nước lớn dương thiên long vô cùng thoải mái ở cái này trong phạm vi hoạt động tuy nói mang theo nước sâu đ è n tin nhưng là dương thiên long vẫn không dám đi xuống dẫu sao cái này nước sâu điện nước tầm nhìn cũng chỉ có mười em mở chừng hồ án bậc trung tâm thủy sản rất phong phú ở dưới nước nán lại không tới mười phút dương thiên long liền thấy các loại các dạng cá cá diếp cá bạc đưa tay tay nhẹ nhàng một chảo nguyên bản ở c h u n g quanh du đãng bầy cá nhất thời chạy trốn từ phía ở tầm nhìn tốt dưới nước tới lui tuần tra một hồi dương thiên long từ đầu đến cuối không dám hướng bậy đen thủy lụi trong ngực sâu lặn xuống ngay tại lúc này hệ thống thanh â m lại từ chỗ sâu trong óc t r n tới ký chủ dũng cảm lặn xuống ta có thường lệ mẹ tiếp ta vậy thì đi quả thật trọng t h ư ở n g dưới nhất định có dũng phu vừa nghe có thường lệ dương thiên long không chút do dự liền hướng v ự c sâu đi xuống tuy nói nội tâm vô cùng sợ hãi ảo tưởng bạn nhất không biết tên thủy sinh vật từ nước sâu trung tướng mình kéo dài nhưng nghĩ đến mình là ủng có ba đ i ề u mạng người đ à t ống dương thiên long ngược lại cũng có thể thấy mở nếu quả thật có thủy á i cùng mình cái mạng thứ hai thời điểm chậm rãi lặn xuống hơn hai mươi mét trừ chung q u n h bảy cá so với thiếu bên ngoài cái này trong vực sâu thật ra thì cũng không cái gì chỗ quái gì bình dưỡng khí ở giữa chất khí cũng cũng không nhiều dương thiên long dần dần ngưng lặn xuống ở trong nước yên tĩnh đ ứng đông nhiên hắn cảm giác được mình sau lưng bị thứ gì cho dính sát bịt kín không gian tạo cảm giác sợ hãi để cho hắn không kiềm được cảm thấy sau lưng một hồi tê dại bay đầu vừa thấy thiếu chút nữa không hủ ra đi tiểu tới lại là một bộ xương khô khô lâu kinh khủng dáng vẽ để cho hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng bất quá khô lâu này cũng không phải là cái gì linh dị vật cũng không có đối với hắn phát ra bất kỳ uy hiếp mà là tiếp tục ở trong nước làm rơi thể vận động thật kỳ quái dương tiên h long không kiềm được ở chung quanh đánh giá rất nhanh hắn liền nhìn thấy kinh khủng hơn một màn ngươi lai、like、bên cạnh có một khối lớn nhăn thạch trên tảng đá rậm rạp chẳng chịt nằm không thiếu khô lâu những thứ này khô lâu trên mình quần áo tả tơi không dứt, nhìn dáng dấp hẳn là chết đi rất nhiều năm k í chủ nhìn dáng dấp không giống như là người da đen địa phương bị giết hệ thống đông nhiên lại nói chuyện dương tiên h long lấy làm kinh hãi ngươi có thể thấy được xem không thấy ạ hệ thống quả quyết trả lời như vậy đại ca xin hỏi ngài làm sao biết đó không phải là người da đen địa phương bị giết dương tiên long thở ra một hơi dài hắn còn lấy là hệ thống này có thể thấy được đây ngài hóc truyền tin tức là cái này nhưng là theo đứa nhỏ tài liệu t r ắ c y ế u đây cũng là một nhóm đội thám hiểm thi thể vậy tại sao sẽ toàn bộ chết đối với điểm này dương thiên long rất là nghi ngờ hẳn là gặp sóng gió lớn đi ký chủ ở chung quanh xem xem có thể hay không tìm được tuyển chìm di h ạ i hệ thống vừa nói như vậy dương tiên long nhanh chóng hướng n h a n g thạch nơi đó lẻ đi c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang sẹ gạch ngang than gạch ngang nong chương năm mươi e va vượt biên đi uganda chương năm mươi ê va vượt biên đi uganda cồn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình kinh hệ thống vừa nhắc dương thiên long rất nhanh liền ở dưới nước khối kia nham thạch chung quanh tìm được không thiếu l ẻ tẻ tán lạc vật liệu gỗ từ nơi này chút vật liệu gỗ hình dáng tới xem hẳn là thuyền c h ì m nguyên liệu ký chủ ngay hẳn ở chung quanh tìm một chút xem xem có cái gì không vật có ý tứ hệ thống thanh âm lần nữa ở bên trong đầu nhớ tới dương thiên long nhanh chóng gật đầu một cái hướng vậy rập ạ p chẳng trị khô lâu lớp đi qua mới đầu vẫn là có chút sợ hãi bất hắn ngược lại là cũng không cảm thấy sợ hãi b ộ i đ a u thuốc nổ súng bầu rượu những thứ này linh linh tán tán tán lạc ở khô lâu t r u n g quanh bất quá hệ thống nói cho hắn những thứ này ở âu châu nhà bảo tàng bên trong không hề ít gặp giá thị trường trị giá cũng không lớn dương thiên long vừa nghe trong lòng được không thất lạc hắn tiếp tục ở đây vùng nước lớn lục l o ạ i rất nhanh đối với kỷ quái khô lâu đưa tới hắn chú ý hai cái khô lâu bây giờ dựa vào hai thanh bảo kiếm nối liền đem t r u n g quanh rêu xanh một dọn đẹp rất nhanh dương thiên long liền nhìn ra cái này hai người nguyên lai thuộc về tàn sát lẫn nhau nếu không làm sao sẽ chết sau cũng cách như vậy gần thứ gì đông nhiên lúc này một cái khô lâu xương tay t r o n g kẽ hở rơi ra một khối ánh vàng rực rỡ đổ ở nước sâu đèn tin chiếu xuống là như vậy h à o quang trói mắt khối đổ k i a n ặ n g n g h ề rơi vào hồ trên giường đem hồ trên giường thật dày nước hôi trần kích giường đứng lên dương thiên long nhanh chóng nhặt lên vừa thấy nguyên lai、like、là khối vàng hệ thống âm thanh nhắc nhở lần nữa kích hoạt ký chủ đây là vàng ạ dương thiên long gật đầu một cái không sai là khối vàng không có gì bất ngờ xảy ra nơi này có hoàng kim quạt bỏ hệ thống thanh em đông nhiên trở nên kích động vậy ngươi có thể hay không phát hiện vừa gặp t r ư ớ c vụ cận đây lại có hoàng kim quạt mỏ dương thiên long cũng là kích động không tôi h cái này đặc biệt là trắng lòa tiền giấy hạt thật xin lỗi ta phải từ mẫu thể trên tinh cầu đi đao loạt dò xét phần mềm vừa nghe nguyên lai、like、hệ thống còn phải đi mẫu thể trên tinh cầu đi đao loạt dò xét phần mềm dương thiên long tranh thủ thời gian để cho hắn đi đạo loạn b ấ t quá hệ thống nhưng nói cho hắn trước mắt trị giá kinh nghiệm còn chưa đủ tạm thời không cách nào đạo loạn như thế nào mới có thể đạt được đầy đủ trị giá kinh nghiệm dương thiên long đội bằng hỏi ký chủ trí ít hoàn thành hai tòa lớn quạt mỏ mở rộng vậy ta còn không bằng mời chuyên nghiệp tham chất đội ngũ、tới. dương thiên long không kiềm được liếc hệ thống một cái ý chủ hồ này là phân trúc congo cùng uganda hai quốc gia ngài cảm thấy nếu như toàn thế giới đều biết nơi này có q u ặ n g mỏ vàng sau đó nơi này còn có thể cùng bình sao có quốc gia sẽ ngồi không loạn sao hệ thống một chuỗi đặt câu hỏi để cho dương thiên long chiêu không ngăn được được rồi dương thiên long không thể làm gì khác hơn xa suốt xuống bất quá hắn vẫn là nóng lòng muốn biết hệ thống lại cho hắn một cái tưởng t ư ở n g gì mà hệ thống nói khen thưởng chính là cao thanh bản đồ điện tử quyền hạn ở congo biên giới mở hết đây đối với dương thiên long mà nói quả thực là chuyện tốt đối với mới vừa rồi trong tay khối này vàng dương thiên long chặt chặt nắm trong tay thấy bình dưỡng khí giảm dưỡng khí cũng không nhiều hắn cũng không có tâm tư ở đáy hồ lưu lại trực tiếp phủ liền đi lên vị mất cũng trùng hợp vào lúc này phủ liền đi lên hai người vừa gặp sau đó nhìn nhau sau tiếp vui vẻ cười to đứng lên ở trên thuyền máy lúc nghỉ ngơi thừa dịp người chung quanh không chú ý dương thiên long đội vàng đem viên này hơn hai mươi khắc vàng bỏ vào vị diện trong kho hàng đợi hơn mười phút giờ uff các người cũng đều lục tục từ nước lặn xuống đi lên những thứ này lính đặc trùng lặn xuống nước là không cần quá nhiều lượng cái một cái vịt kính một kiện đồ lặn liền đủ để e v a đâu thấy tất cả mọi người đều lên thuyền máy sau đó duy chỉ có không gặp e v a bóng người sau đó dương thiên long lúc này mới có chút bối rối hủy mọi giờ uff các người cũng chú ý tới e v a còn không có đi lên ở mặt nước vừa lo lắng chờ đợi sau một hồi vẫn là không có thấy e v a bóng người giờ uff nhìn lên đồng hồ một mặt nghiêm túc nói ta cảm thấy chúng ta hẳn xuống nước đi xem xem ivan thời gian dài như vậy không có đi lên nhất định là xảy ra vấn đề gì hủy mọi các người cũng rất là đồng ý giờ uff nghề mới vừa cởi xuống đựng cái không lâu đám người này lại rối rít beo lên đựng cái ngay tại lúc này chỉ gặp giờ uff nhân viên làm việc vỗ đầu một cái mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra ông chủ ta nhớ ra rồi i v a n tiên sinh xuống nước trước đặc biệt để cho ta cho hoa hạ long tiên sinh một quả cầu ta lúc ấy còn cảm thấy gắng gượng kỳ quái tên này vừa nói vừa từ một bên dương dụng cụ bên trong lấy ra cái đó quả cầu cái này quả cầu là dùng lông chim biên chế mặt thành nhiều loại chim lông chim bị hê va thật chỉnh tề khảm nạm ở phía trên ở quả cầu hạ sừng có một cái h u y ê n quan đánh mở h u y ê n quan chỉ gặp một cái cục giấy từ bên trong rất xuống dương tiên long nhanh chóng nhặt lên cái này b ằ g i ấ y nhanh chóng mở ra cục giấy bên trong là h va nhắn lại Ở n hoa ắ n lại e v nói c hạ o Long, Long Dương Uganda. Dương vượt nơi Tiên mình này biên Tiên này nhắn từ thấy đi cái l đem sẽ vừa i thời quái nhất ràng, không bụng thể rõ kỳ Eva so long quần kỳ không kia. quái xuống nơi giống chim bùi, hiện thể như thấy, mình cho Hoa hạ lòng, trò âm cây đây bộ đó có cây giống như chim hiện ở đây sao vừa thấy là mình cho Eva là phía trên biết cái gì vị m ọ t thấy đầy mặt hắn n g h n g trọng nhanh chóng xuống tới nàng đi uganda trong đầu là một lúc lâu kịch liệt đấu tranh tư tưởng dương tiên long nói ra thật tình cái gì vị mọc giơ uff các người mặt đầy kinh ngạc bọn họ rất là khó hiểu trong này cụ thể nguyên do rất nhanh dương thiên long liền đem sự việc từ đầu tới đôi cho g uff các người nói một lần g uff tâm tư rất kín đáo sau khi nghe xong hắn phân tích nói eva là giáo sư bợ lạ kẹ đệ tử nhưng là lại bị người len đủ cho bắt đi người đem nàng cứu được sau đó eva không muốn trở về nước cũng không nguyện ý thấy bợ lạ kẹ điều này nói rõ bọn họ bây giờ tuyệt đối có mâu thuẫn hoặc là vấn đề khác các bạn trẻ ta phân tích không sai đi đối với g uff phân tích dương thiên long cũng nghĩ đến bất quá còn như rốt cuộc là mâu thuẫn gì hoặc là vấn đề cái này cũng không biết hoa hạ long ngươi nói ngươi gặp qua giáo sư vợ l ạ kẻ đệ tử luân tư đến qua l ự ba trăm mười hai bộ ca úc v a sau đó cũng đi vị mật đống nhiên lúc này cũng hỏi dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy chúng ta có thể hay không như vậy hiểu giáo sư vợ l ạ kẻ bọn họ không phải chân tránh đi tiến hành khoa thi mà là mang mục đích nào đó đi tới bù nhị ạ sau đó ở áp dụng q u a trình trồng e v a vô tình phát hiện bí mật của bọn họ thẹn quá thành d ậ n ở dưới cùng bọn họ hợp bọn người lén đủ liền đem e ê a bắt cóc đến thôn b ộ chuẩn bị cưỡng g a rồi giết chết sau vũ hãm ai ngờ ngươi ở nửa đường chống phá hư bọn họ chuyện tốt từ tự vệ hê a không dám trở về nước. lại không dám đem mình hành tung bại lộ cho giáo sư b ợ lạ kệ z uff gật đầu một cái không sai hẳn là đạo lý này eva không dám từ c ô n g g o trở về nước nàng chỉ đánh phải từ hồ ạn b ậ ợ n lén qua uganda sau đó sẽ đường cong trở về nước đối với hữu m ặ t cùng z uff phân tích đã á kêu lão đồng nghiệp rối rít đồng ý nhưng là dương thiên long nhưng cũng không đồng ý chí ít hắn cảm thấy giáo sư b ợ lạ kệ không giống như là người xấu chí ít hắn cảm thấy nếu như luân tư bọn họ phải làm hết eva trực tiếp ở rừng mưa nhiệt đới bên trong là được rồi đến lúc đó tùy tiện báo một cái n ã vào vết đá chết không thấy sát t h hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải đưa đến người lẹn đủ trong tay cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thổng t r ư ơ n g năm mươi mốt mua đi bán lại súng ống đạn dược t r ư ơ n g năm mươi mốt mua đi bán lại súng ống đạn dược cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bởi vì e va đột nhiên rời đi để cho hiệu mật cùng giờ uff các người trong lòng không khỏi có chút thất lạc dương tiên long trong lòng cũng rất khó chịu mặc dù hắn trong lòng là h va bây giờ tình cảnh mà lo âu b hệ thống ngược lại là kịp thời lên tiếng hệ thống nói cho hắn eva lén qua uganda cái đó địa khu địa phương c h á n h phủ quản khống không hề nghiêm ngặt chỉ cần eva lên mở liền không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm bị hệ thống một phen an ủi sau đó dương tiên long lúc này mới thoáng thích trong lòng bất quá nhìn hữu một cùng giờ uff các người vẫn là một mặt tiết lặng hắn nhất thời không kiềm được nâng cao giọng nói các bạn trẻ đừng quá khổ sở cái này thật ra thì đối với eva mà nói là chuyện tốt chí ít nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng ở uganda nàng là an toàn lời này giống như thể hồ quán đính vậy đem hiệu mật cùng giờ uff các người một chút đánh thức dương tiên h long nói quả thật không sai chỉ bất quá bọn họ nhìn thấy e va cùng chân thật e va khu chớ quá lớn mà thôi ai ta đều quên ở uganda bên kia cũng có người làm ta để cho bọn họ hiểu một chút giờ uff vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra trên đường đi về tất cả mọi người lời nói cũng cũng không nhiều bất quá làm giờ uff điện thoại di động reo mọi người biết uganda bên kia cũng không có phát hiện cái gì dị thường sau đó thất lạc tâm tình lúc này mới dần dần khôi phục như cũ n g u ỳ n h m ọ t cũng biết dương tiên long cây súng lục đưa cho h u ba hắn cũng không có trách mình lão đồng nghiệp ngược lại là hỏi giờ uff muốn một cây súng lục cái này nhìn n g u y ễ m ọ t trong tay đưa tới cái này cây súng lục dương tiên long do dự một chút cầm phòng thân sử dụng n g u ỳ n h m ọ t một mặt trịnh trọng nói thấy dương tiên long có chút do dự giờ uff cũng kịp thời lên tiếng để cho hắn nhận lấy cái này cây súng lục phải vậy ta nhận lấy thấy đông đảo lão đồng nghiệp để cho hắn nhận lấy súng lục dương tiên long cũng rất là sảng khoái trả lời trên đường đi về h u ỳ n mọc đột nhiên đã hỏi tới một cái vấn đề đó chính là dương thiên long có phải hay không đối với hê ba sinh ra cảm tình nói thật đối với cái vấn đề này dương thiên long tỏ ra cũng không kinh hãi dẫu sao hai người sinh hoạt chung một chỗ có một đoạn thời gian cô nam quả nữ sống chung đầy đất nếu như trong s á n g nói phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng hữu nghị nhất định là có cảm tình có thể thật không có hắn đàng hoàng nói vị m ọ t tựa hồ có chút không quá tin tưởng hắn nếu tao mày nhìn hắn một cái thấy dương thiên long mặt đầy bình tĩnh sau đó hắn lúc này mới không kiềm được cười một tiếng trở lại lãnh địa thời điểm đã là buổi chiều thời gian ở mức bên dương thiên long không nhịn được hướng rừng cây gai bên trong nhìn xem sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là đi vào rừng cây gai rừng cây gai buôn bán bên trong qua hê ba đoạn thời gian trước thu thập đã sớm biến thành một cái nhà ấm áp rừng cây gai t r u n g quanh sạch sẽ tròi lên dựng là thật dày nhà lá bên trong chỗ ngủ sớm bị hê và dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn như nhau tròi bên cũng là trồng đầy các loại các dạng hoa hoa thảo thảo. những thứ này hoa hoa thảo thảo không chỉ là vì khu văn phòng trùng càng nhiều hơn còn có dễ coi tác dụng cẩn thận ở tròi chung q a n h đi một vòng dương thiên long bỗng nhiên nhìn thấy tròi bên trong cút một chốn hoa cẩn thận vừa thấy lúc này mới phát hiện những hoa này mà nơi liệu đứng lên ý là đối với dương tiên h long cảm ơn nhìn câu này vô cùng cái mỹ cảm tiếng pháp dương tiên h long không kiềm được cười một tiếng cười cười hắn biểu tình trên mặt đột nhiên đọng lại hắn biết e v a sau lưng nhất định là có câu chuyện hoặc là bí mật dưới mắt chỉ bất quá nàng không muốn đi thuyết phục trong lòng khó chịu thuộc về khó chịu nhưng là vừa nghĩ tới e v a ở uganda khẳng định so với ở congo an toàn nhiều sau đó dương thiên long lòng lại dần dần khôi phục bình tĩnh hu、uh, hu gâu dương tiên long đang dừng cây gai bên trong thời điểm là người cũng không biết lúc nào thủ trưởng cụ b ệ chúng đi tới hắn bên người thấy chủ người biểu tình trên mặt có chút cô quạng cô đơn chúng cũng tựa hồ rõ ràng liền cái gì tu trường giống như một đứa nhỏ tựa như ở tròi bao quanh một vòng trên mặt cũng treo bi thương diễn cảm đi tới cụ b ệ cũng không ngừng trên đất n g ử i cái gì cho đến người được tròi sau đó thấy cái gì cũng không có nó cũng một mặt mất mát lắc lắc c á i đ u ô i đi tới chỉ gặp dương thiên long ngồi t r ồ m hồng xuống một tay vớt ve cụ b ệ đầu một tay vớt ve tủ trường đầu một mặt ôn nhu nói ê va nàng đi bất quá nàng sẽ sinh sống tốt hơn tu trường cùng cụ vệ cái hiểu cái không gật đầu một cái sau khi nói xong dương tiên long lại móc ra e v a dây chuyền đây là một cây làm công dây chuyền tuyệt đẹp dây chuyền trên có khắc một cái tên của người phụ nữ rất hiển nhiên đây không phải là e v a tên chữ mà là một nữ nhân khác hắn thật là tò mò người phụ nữ này là ai e v a mẹ b à nội b à nội dương tiên long nhịn được không thèm nghĩ nữa nhưng là tò mò trong lòng lại để cho hắn không ngừng được suy nghĩ nếu như có khả năng mình vẫn sẽ tự tay đem sợi dây chuyền này đưa đến e v a trong tay e v a sau khi đi dương tiên long cũng cảm thấy có chút không giải thích được cô đơn cũng may không qua mấy ngày trong đất bắp đậu phộng những thứ này cũng đều bắt đầu thu hoạch lúc này mới nhiều hơn thiếu thiếu để cho hắn không có quá nhiều cảm thấy không ư dẫu đã tới hai lần thấy dương thiên long mang t ủ t r ư ở n g chúng trên đất bên trong làm việc sau đó rất là kinh ngạc ở hắn xem ra đứa mình bất tuần khỉ goji la lại bị hoa hạ long tên nầy thuần phục như vậy ôn thuận nghe lời thật sự là quá thần kỳ trong tiềm thức dẫu đối với dương thiên long tôn trọng lại tăng lên không thiếu thấy khỉ goji la cũng rất cần cù giúp dương thiên long làm việc dẫu cũng mang mấy chục tàu các thôn dân gia nhập g ú p đội ngũ không tới một ngày thời gian trong đất hết thệ bị bắt sạch sẽ dĩ nhiên những thu hoạch này liền cây nông nghiệp tiếp tục đưa cho kem tên n à y ngược lại cũng hào phóng trực tiếp thu dĩ nhiên lần này hắn lại hỏi dương thiên long muốn không thiếu tiền trả nước thì i tốt lành viết muốn đuổi theo mặt đả thông một chút quan hệ điện thoại di động mv ba tất cả cho hai bộ kem nhận lấy thời điểm làm ộ t mặt rực rỡ hắn thậm chí vỗ một cái dương thiên long b ả bay lặng lẽ nói thì hoa hạ lòng còn cần gì sao dương thiên long s ư n g sốt một chút một mặt không hiểu nhìn kem kem cười hắc hắc làm một tay khu có súng động tác lần này hắn lập tức rõ ràng nguyên lai e m không riêng gì mua đi bán lại nồng phó phẩm mua đi bán lại súng ống đạn dược cũng là hắn đi làm thêm nghiệp vụ có nhiều ít dương tiên long rất là tò mò hỏi mấy trăm cây súng tùy tùy thiệt tiện em mặt đầy hời h ậ n vậy cũng là món hàng gì đâu dương tiên long không kiềm được n h u mày một cái nước mỹ liên xô ít s ra em nước phá p lao đồng nghiệp ngươi cần ta có thể cho ngươi ưu đãi em khỏe miệng vẩy lên một mặt rào hoặc nói trừ súng ống không khác biệt em khẽ mỉm cười ngươi còn muốn cái gì máy bay lớn pháo có không dương tiên long vẹ mặt thành thật nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang re gạch ngang n h a c gạch ngang nam gạch ngang vùng t r ư ơ n g năm mươi hai mua một cây ak bốn mươi bảy chương năm mươi hai mua một cây ak bốn mươi bảy cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vừa nghe tên nầy lại muốn máy bay lớn tháo kem mặt đầy không tưởng tượng nổi hắn thậm chí không kiềm được nhìn nhiều dương thiên long mấy lần gặp tên nầy một mặt nghiêm túc không chút nào muốn cùng mình đùa d i ỡ n dáng、vẻ. cái này cũng không có có lẽ trưởng quan của chúng ta có thể giút ngươi e m lún nú ta ngày hôm nay mua một tập trung v ẽ số, nếu như chúng nếu, có lẽ có thể mua một chiếc máy bay trực thăng. dương thiên long lấy ra một tờ v ẽ số nói. em vừa thấy là tấm v ẽ số, không kiềm được vui vẻ cười to, hoa hạ lòng, ta thật đúng là lấy là ngươi có cái này thực lực tinh tế đâu, hủ chết ta. ta một cái bán món ăn nơi nào như thế có tiền, bất quá thành thật mà nói, ngươi nơi đó á cờ đại khái giá bao nhiêu tiền. một nghìn đô la cộng thêm mười viên đạn. em đưa ra một đầu ngón tay nói. ta cái này tất cả bất quá bán hơn bốn k đô la, một nghìn đô la mua cây súng tựa hồ quá xa xỉ. dương thiên long cười nói. vậy 950, không thể ít hơn nữa em mặt đầy nghiêm túc tựa như thật không có kiếm lấy dương tiên long tiền vậy nói thật chợ đen lần trước đem a cờ b trên căn bản cũng là cái giá này dương tiên long suy nghĩ một chút quyết định từ em trong tay mua cái này đem a cờ b làm cuộc mua bán này tương đương với cho đối phương một cái tín nhiệm vậy thì đúng rồi sau này chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều hơn em vừa nói vừa đem dương thiên long từ một cái cửa h ồ n g cho dẫn đi vào cửa h ồ n g cũng có vệ binh canh giữ vừa gặp trước em đi vào tên kia lập tức túi người gật đầu em gật đầu một cái coi như là đáp lại t i ế p ném qua một điếu thuốc cảm ơn x ế p tên tia mặt đầy tân bút nhìn ra được kem tuy nói quan chức không lớn nhưng là ở trong quân doanh nói chuyện nhưng là rất tác dụng lữ ba trăm mười hai lữ bộ tương đối lớn trừ nước nga người sửa nhà này nguy ê nga n lộng lấy biệt thự bên ngoài ở biệt thự sau còn có một mảng lớn đất trống chánh phủ là người da đen các binh sĩ xây dựng mấy tòa linh linh tinh tinh doanh trại tán lạc ở đất trống lên ở cơ hồ mỗi nóc doanh cửa phòng đều có chiếc xe bán tải đây không phải là châu quân đội tiêu phối dương thiên long đi theo kem đi vào lúc này nơi này người da đen binh lính trên căn bản cũng đang khoác lắc nói chuyện hiếm rất ít thấy có huấn luyện bất quá kem cũng không có mang hắn trên con đường lớn đi mà làm ộ t mực lựa chọn ở tường rào bên đi mấy trăm mét sau đó hắn bốn phía nhìn một chút sau đó đem dương thiên long cho mang vào một tòa kho hàng trong kho hàng có mấy cái đại đầu binh đang đánh bài vừa gặp nếu kem đi vào nhanh chóng túi người gật đầu đi cầm một cái tốt nhất A c ơ tới kem làm cái nháy mắt nói một người da đen gật đầu một cái thoáng mát ngực lộ trong l ò n g quần áo s ố c x í c ngậm thuốc lá liền đi vào bên trong rất nhanh một cái chất lượng nhìn như tốt A c ơ liền bị hắn nói ra có cần hay không thử một chút kem đem a cờ đưa cho dương thiên long thời điểm một mặt nghiêm túc hỏi dương thiên long lắc đầu một cái không cần chúng ta là bạn cũ ta tin tưởng ngươi kem gật đầu một cái sau này lại hợp tác được Sẽ sẽ lanh lẹ mấy câu sau sau đó a cờ liền bị kem nuốt vào một chiếc xe ba bánh lên ngươi đi ra bên ngoài chờ chúng ta kem hướng về phía mới vừa rồi cái đó đại đầu binh nói vậy đại đầu binh gật đầu một cái cưới xe ba bánh liền đi ra cửa mà kem mang dương thiên long ở bên trong đi vòng v ò n một vòng sau đó lúc này mới rời đi đi tới doanh khu bên ngoài lúc này đại đầu binh đã sớm chờ ở nơi đó hậu đã lâu cùng dương thiên long cùng kem đi tới xe ba bánh bên cạnh sau đó tên i k ư a vội vàng đem một cái túi da rắn từ xe ba bánh bên trong móc ra lúc trở về chú ý kem một mặt trịnh trọng dặn dò dương thiên long gật đầu một cái nói cho kem mình không có sao sau đó liền sách túi da rắn hướng ngự một quán trọ đi tới đi mấy bước thấy bốn bề vắng lặng sau đó dương thiên long vội vàng đem túi da rắn tử ném vào vị diện kho hàng trong đất tất cả cây nông nghiệp đã toàn bộ xử lý xong hết mở ra hệ thống lúc này hệ thống đang thăng cấp dự trù sáng sớm ngày mai là có thể thăng cấp thành công đến lúc dương tiên long sẽ đem có một cái càng xuất sắc hơn trung cấp hiện đại nông mục nghiệp cấp bậc mà hắn dưới mắt kế hoạch chính là xử lý xong bù n ì ạ sự việc sau trở về đến trong nước trước ngây ngô một chút dẫu sao mình còn có nhiều như vậy hát đàn mục không có xử lý đi tới hữu mọt quán trọ lúc này hữu mọt đang uống trước trà vừa thấy là lão đồng nghiệp tới hắn nhanh chóng đứng dậy nên đón lão đồng nghiệp qua hai ngày ta phải về nước trước một chuyến uống một hớp hữu mọt ngâm trà hoa lại sau đó dương tiên long nghiêm t r ă n nói hữu mọt thất kinh chật to hai mắt nói trở về nước vậy ngươi còn trở lại không Thấy miễu mật tựa hồ miễu cảm ó chút ơn lúc nào mang người nhà đến trung quốc nếu như ta ở đây nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi dương tiên long đánh trong lòng đối với hữu mật bày tỏ cảm ơn nếu như không có tên l à y hắn sinh hoạt có lẽ sẽ ít đi rất nhiều vui thú đó là nhất định lòng i ễ u mật cười nói hoa hạ long các người trung quốc có câu cổ thoại y ê u lượng ngày không bằng gặp ngày như vậy đi buổi tối ta đem giờ uff đầu sư từ bọn họ gọi tới chúng ta cùng nhau mở mắt tí đi, đi không thành vấn đề tối nay ta liền ở các người nơi này dương thiên long cười nói vừa nghe lao đồng nghiệp lại muốn ở mình q u á n trọ bị b ọ t trước mắt sáng lên có thật không nếu là như vậy ta bây giờ liền là người chuẩn bị gian phòng thật dương thiên long một mặt đứng đắn nói bất quá ở vào ở trước ta còn có việc phải làm lao đồng nghiệp có thể hay không đem ngươi xe bán tải cho mưa ta dĩ nhiên có thể vì mặc nói xong liền đem xe bán tải chìa khóa nem tới ta phải về trước một chuyến thôn buốt buổi chiều tới nữa sau đó đem ngươi hậu viện thật tốt cho gieo giống một chút vừa nghe lão đồng nghiệp còn không có quên chuyện này vì mặc không kiềm được cười một tiếng không thành vấn đề ta gần đây cũng đi hậu viện trong ruộng nhìn xem phát hiện đất đ a i quả thật so với t r ư ớ c kia phỉ nhiều liền không thiếu dương thiên long không kiềm được cười lên thật ra thì hắn còn chưa mở khải đất đ a i sửa đổi kiểu mẫu hết t hệ các thứ này chẳng qua là hiệu m ậ t trong lòng làm dùng xong vậy buổi chiều gặp buổi chiều gặp vì mặc k h á i cha nói buổi chiều cần ta chuẩn bị cái gì không không cần gì mới vừa nói xong đứng dậy đi tới cửa chỉ gặp bầu trời bên ngoài lại thổi lên mưa nhỏ hữu m ậ t cũng phát hiện tình huống này hắn không kiềm được cười nói lao đồng nghiệp n g ư ơ i vận khí thật là tốt trong đất hoa màu mới vừa thu hoài hoàn mùa mưa liền bắt đầu lại tới vậy chúc ta may mắn đi dương tiên long nói xong đưa tay phải ra hữu m ậ t hiểu ý cùng bàn tay hắn trùng trùng kích với nhau nước mưa cũng không lớn tích tí tách lịch dưới đất bất quá theo kinh nghiệm phong phú hữu m ậ t nói nơi này mùa mưa chính là từ nơi này tích tích l ị c l ị c trong mưa nhỏ bắt đầu lá hữu m ọ xe ba tải dương tiên long nhanh chóng hướng thôn một đi tới bạn nào đọc trên mười lăm chương thì vượt mười giúp mình nhé cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang con gạch g ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương năm mươi ba cho các người một cây súng chương năm mươi ba cho các người một cây súng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đi tới thôn buột là người trong thôn phát hiện là hoa hạ long sau đó những người này rối rít hoan hô nhảy tựa như ăn tết vậy c a o hứng không thiếu người tuổi trẻ lại là không để ý tới bên ngoài mưa đi theo xe bán tải cái mông một đường chạy đi mà dương tiên long thì thẳng ngừng xe ở liền đi vào lúc này tộc trưởng cùng dùng còn có mấy cái các thôn dân đang trò chuyện cái gì vừa thấy là hoa hạ long tới trong phòng người nhanh chóng đứng dậy nên đón cam thương thế thế nào dương thiên long sau khi vào cửa câu nói đầu tiên chính là cái này tạm được lập tức phải tháo thạch cao mang dương thiên long đi tới cam gian phòng sau đó đứa nhỏ đang ngủ vậy thì tốt dinh dưỡng nhất định phải n u i theo muôn ngàn lần không thể dùng đất phương pháp định kỳ phải đi bệnh viện xem xem dương thiên long một mặt trịnh trọng nói tộc trưởng cùng dùng không hẹn mà cùng gật đầu một cái mặt đầy vẻ cảm kích đây là một ngàn lúa đê 500 đưa cho cam xem bệnh ngoài ra 500 trăm nếu coi như là ta mời người trong thôn ăn cơm nói xong dương thiên long từ trong túi móc ra 1.000 đô la mỹ trực tiếp đưa tới tộc trưởng trong tay từ nhiều ngày như vậy cùng thôn bộ thôn dân giao tiếp trong phát hiện tộc trưởng là một cái người rất đặc biệt tốt vì vậy dương thiên long rất là yên lòng đem tiền giao cho tay hắn bên trong cho hoàn tiền dương thiên long lại móc ra a cờ chuẩn bị đưa cho bọn họ vừa thấy là đem a cờ tộc trưởng cùng dùng mặt đầy mừng rỡ k h ô n kể xiết dù sao lấy bây giờ thôn bột thực lực bọn họ là rất khó mua được một cây súng từ lâu tới g i ố nhận lấy súng e một một ngay pet i c á tại lúc này tộc trưởng cũng nói chuyện hắn rất ý tứ đơn giản không thể muốn không chân thực không được lại cho hắn một trăm cây một trăm cây vật liệu gỗ dương thiên long đương nhiên mớn nhưng là cũng không biết sau khi thăng cấp vị diện kho hàng có thể hay không trang bị sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định tạm thời chất v ố n còn như tiền m à mình còn dư lại cũng điều không phải rất nhiều còn phải trở về nước tộc trưởng nếu không như vậy đi chúng ta t r ư ớ c ký một cái hiệp nghị mua cây mười đô la ta bây giờ cũng không cầm ra dư thừa tiền mặt tới đợi ta trở lại sau đó lại cho các người như thế nào tộc trưởng cười một tiếng bày tỏ hết thể dựa theo hắn ý tưởng cùng yêu cầu tới là được ở dùng trong nhà hàn nguyên một hồi dương thiên long bỗng nhiên lại đã hỏi tới một cái vấn đề khác đó chính là đất nai vấn đề tộc trưởng nói cho dương thiên long thôn một r ư ớ c mắt có thể dùng đất nai ước chừng có bốn trăm mẫu nếu như cần bọn họ có thể cho hắn thuê ba trăm mẫu ba trăm mẫu làm sao như thế thiếu dương tiên long nhớ lúc trước hiệu mọt nói qua c h í ít đều có một nghìn mẫu giữa lúc hắn buồn bực lúc này dùng bổ sung nói hoa hạ lòng thật ra thì còn có chín trăm mẫu là đất hoang người chúng ta thiếu trồng không được nhiều như vậy vì vậy chỉ đành phải bỏ hoang nếu như ngài cảm thấy có thể cũng có thể thuê cho ngài những thứ này đất đai đối với dương tiên long mà nói đều là giống nhau thấy tổng cộng có một nghìn hai trăm mẫu đất dương tiên long ngược lại cũng yên tâm không thiếu lúc này nói lên phải chuẩn bị muốn mấn những thứ này đất nay dĩ nhiên Vẫn n h ữ có tộc trưởng cam kết dương thiên long trên căn bản coi như là đem hạ một giai đoạn mình công tác cho sắp xếp trước khi đi trừ mình lưu lại một chút khẩn cấp thuốc men bên ngoài dương thiên long đem tất cả thuốc men cùng thức ăn đều cho tộc trưởng bọn họ vì phòng ngừa bọn họ xem không hiểu hắn còn cố ý đem thuốc men tin tức cơ bản biết thành t i ế n g pháp cái này một cách làm lại đưa tới tộc trưởng bọn họ một lần hảo cảm ở bọn họ xem ra hoa hạ long người này thật sự là quá đầy nghĩa khí vừa mới chuẩn bị lên xe n g ẫ nhiên dùng bước nhanh tới hoa hạ long ngài lánh địa nơi đó cần người trông coi sao cái này dương thiên long suy nghĩ một chút lắc đầu một cái rộng không cần nếu như cần m ờ i không nên khách khí á c giống nhận thức chân thật nói không thành vấn đề ta cũng sẽ rất mau trở lại dương thiên long cười nói xong liền chui vào bên trong xe bán tải trở lại lãnh địa hết thệ cũng rất quen thuộc nhưng tự hồ cũng đều rất xa lạ suy nghĩ mình ở nơi này trâu vắng vẻ sinh sống sắp xỉ hai tháng dương thiên long không tìm được một hồi t h ố n thức không dứt. ở trong lãnh địa hắn đem hai cái gà mái cùng mỗi ngày ngày càng lớn lên đại bàng non bỏ vào bên trong xe bán tải gà mái chuẩn bị tạm thời do hiệu m ọ t đời là theo xem mà đại bàng non nghề ức hắn chuẩn bị mang về nước trở lại lãnh địa không bao lâu tụ trưởng chúng tự hồ liền đánh hơi được chủ nhân m ù i vị r ồ i rít từ rừng cây gai lên n h xuống nhìn tụ trưởng cùng mình lại là hôn thân mật lại là vung vui mừng một bộ hoạt bát nhảy loạn hình dáng sau đó. vốn làm u ố n tiêu như vậy rơi lệ cùng chúng thâm tình nói cái khác dương tiên h long đem cái ý nghĩ này lúc này dừng lại chủ nhân đi ra ngoài mấy ngày mấy ngày nay các người nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng dương tiên h long sợ t ụ trưởng cùng nó các con dân đầu nói t ụ trưởng nghe lời tựa như gật đầu một cái hướng về phía hắn gào khóc mấy tiếng nếu trời mưa có thể đến nhà gỗ nhỏ tới trong này có ta cho các người chuẩn bị thức ăn dương tiên h long vừa nói vừa đem lúc trước ở trấn trên mua thức ăn rời xuống những thứ này đều là địa phương đặc sản các loại trái cây cùng với cá khô các loại dương tiên long lập tức mua không thiếu hắn rất sợ tù trưởng chúng đói bụng t ự như hu hu hu tu trường một mặt cảm động không nhịn được lên tiếng nắm chặt hắn ống q u ầ n không để cho hắn đi chủ nhân liền đi ra ngoài mấy ngày làm ít chuyện tình sẽ rất mau trở lại dương tiên long quyết định cũng chỉ ở nhà nhiều nhất ngây ngô một tháng thời gian xử lý một chút vật liệu gỗ làm ăn sau đó lại hảo hảo bồi bồi cha mẹ không sai biệt lắm thời gian đến một cái hắn tuyệt đối sẽ ở thời gian đầu tiên trở lại phi châu khuyên căn mãi tu trưởng rốt cuộc b u n g tay lên xe trong nháy mắt tu trưởng chúng theo sát phía sau cho đến xe bán tải lái vào đường đất đại đạo lúc này mới xóa bỏ trở lại hữu mọi quán trọ lúc này đã là buổi trưa sau này tuy nói đã qua giờ cơm nhưng là hiệu mật vẫn cho hắn chuẩn bị bữa trưa ăn rồi bữa trưa hiệu mật nói cho hắn hắn muốn cùng phu nhân chuẩn bị buổi tối mặt thì chuyện việc đồng á n g sẽ để cho hắn nhiều hơn phi t â m tin tức này đối với dương tiên long mà nói thật sự là không thể tốt hơn nữa hắn lúc này liền một hớp đồng ý nghỉ ngơi chốc lát mang đơn giản công cụ dương tiên long đi tới hiệu mật hậu viện hai mẫu đất trước cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ng do gạch ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng quán ba bị niêm phong kiểm tra chương năm mươi b ố quán ba bị niêm phong kiểm tra cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối với dương tiên long mà nói chồng chọn hai mẫu đất chân thực không tính là cái gì quá khó khăn công tác đi qua sửa đổi sau đất ngai so với chi k h i trước phẩm chất mà nói quả thực xốp liền không thiếu vì vậy một cái q u ố c đi xuống trên căn bản chính là một cái hố hai tiếng sau đó dương tiên long cuối cùng đem hai mẫu đất trồng xong lúc trước từ trong nước dẫn đi hạt giống dùng không thiếu bất quá cũng còn dư lại không thiếu dương tiên long đem những mầm móng này toàn bộ từ vị diện kho hàng lấy ra bỏ vào hiệu mọc nhà phòng công cụ c h ì vào mưa l ấ t phất mưa phùn làm xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long đi vào hiệu mật đặc biệt chuẩn bị cho hắn gian phòng vọt vào tám thay cả người quần áo sạch sẽ lấy điện thoại di động ra liên tiếp lên một phai sau đó dương thiên long nhanh chóng tra hỏi dậy vé máy bay tới lần trước dương thiên long ngồi máy bay là không sai biệt lắm b u ổ i tối bảy giờ t r ư ờ n g mới đến Bù nhị ạ dựa theo quốc nội quy luật lớp này máy bay đem ở buổi tối tám giờ t r ư ờ n g bay đi k i n x a x a bất quá đến congo bên này cũng không giống nhau bọn họ trong nước đường bay nhân viên là đặc biệt không có thói quen bay đêm bay vì vậy lúc này máy bay từ bù nhì ạ trở lại k i n xa xa thời gian là buổi sáng ngày kế chín điểm trong phòng khách có a p hai chiều gõ quét xem sau đó dương thiên long quả quyết kế tiếp một cái mở ra phần mềm rất nhanh liền tiến vào vé máy bay mua cái này một phần bố cáo nói thật ở phi châu thanh toán o n l i n e sử dụng trước tiên cơ hồ không có trừ địa phương người hoa lẫn nhau bây giờ thích ra thanh toán o n l i n e cái này một từ đối với dân bản xứ mà nói cơ hồ cũng không biết là có ý gì bù n h ạ cũng không ngoại lệ áp mua phiếu phục vụ giới hạn với hai loại phương thức một loại là sân bay chuyên quý hẹn trước một loại khác chính là đưa phiếu đến cửa hàng đến trả tiền thấy chuyến bay phiếu còn lại không thiếu dương thiên long quả quyết lựa chọn đưa phiếu đến cửa phục vụ hẹn trước sau khi thành công tin tức biểu hiện vé máy bay đem với một tiếng sau đưa đến quán trọ phục vụ phí là ba nghìn đồng rằng phí cỡ năm đô la đặt trước hoàn vé máy bay sau đó dương thiên long lại mở ra h ệ n trạng cha nhìn lên bạn tốt nhóm bạn bè tới con nhà giàu hùng tự hào nhóm bạn bè vẫn là ngày ngày phơi những cái tia chân quý vật liệu gỗ từ bạn hắn vòng chung tin tức dương thiên long vẫn có thể loang thoáng nhìn ra quốc nội vật liệu vô giá cả ném ở một đường điên tăng so sánh với hùng tự hào nếu không ngày ngày phơi vật liệu gỗ nếu không phải là phơi hương xa biệt thự người đẹp ạ l ẹ n nhóm bạn bè nội dung thật đúng là phong phú mở ra nàng gần đây một cái nhóm bạn bè dương thiên long đột nhiên phát hiện ạ l ẹ n địa điểm lại có thể lại đàng kin xa xa rất nhanh hắn liền phát t ả i cái tin tức đã qua hỏi ạ l ẹ n có phải hay không đàng kin xa xa á l ẹ n trả lời tốc độ cũng rất nhanh nàng nói cho dương thiên long mình chính là ở kin xa xa ngày hôm qua mới tới dự trù đợi hai ngày trở về nước tối mai ta mời ngươi ăn cơm như thế nào hát len tự hồ có chút không dám tin tưởng giữa lúc nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trở về phục dương thiên long lúc này không n g ờ dương thiên long nhưng là chủ động đem điện thoại gọi lại A len ta sáng sớm ngày mai muốn từ bunny ạ trở lại kinshasa có thật không A len trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ đúng vậy dự trụ c h ư a mai đến buổi tối mời ngươi ăn cơm như thế nào A len không chút do dự trực tiếp đồng ý nói chuyện điện thoại xong sau đó dương thiên long lại cho lưu thắng lợi gọi một cú điện thoại trong điện thoại hắn nói cho lưu thắng lợi mình chuẩn bị chiều mai đi thăm hắn trong điện thoại lưu thắng lợi đối với dương thiên long điện thoại rất là giật mình bất quá hắn giật mình sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ trong điện thoại hắn tâm tình rất tốt liền trực tiếp nói cho dương thiên long hắn địa chỉ lưu thắng lợi chỗ ở công trường là ở sông công go lên xây cất cầu lớn từ trên bản đồ tới xem công trường cùng sân bay cách cũng không xa ở giữa cách có một mảnh liên miên chập trùng cái gò đất khoảng cách thẳng c ấ p chưa đủ mười cây số lưu thắng lợi lúc này bày tỏ muốn tới tiếp dương thiên long tuy nói hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng là lẫn nhau giữa đề tài nhưng là không thiếu giống như là hắn cùng bị mập vậy đại khái một giờ chưa chừng đến tin xa xa lưu thắng lợi rất là sảng khoái không thành vấn đề buổi trưa liền ăn ở bên ngoài cơm ta mời ngươi ăn cái lẩu lưu thắng lợi tính tình chính là như vậy dương thiên long cũng không cự tuyệt hắn chuẩn bị đem thôn bột đưa cho hắn một nghệ phẩm làm làm lễ phẩm đưa cho lưu thắng lợi cúc lưu thắng lợi điện thoại sau đó dương thiên long cái này mới đi ra khỏi gian phòng lúc này đã không sai biệt lắm là hạ chiều năm giờ bị mọt mời lao đồng nghiệp lục tục đi tới Giờ UF, Đầu Hu, Sư Sĩ Tử, Kéo Cúc, Ch Văn Mạn, Ản Bạm. trừ ra đầu sư tử một người uống rượu một mình bên ngoài hỏi một chút nguyên nhân nguyên lai là trước mấy ngày bù n n h ì ạ cảnh sát đối với đầu sư tử mở quán ba tiến hành đột kích kiểm tra ở kiểm tra trong phát hiện ma túy cảnh sát xử lý rất đơn giản hoặc là tiếp nhận kết xù tiền phạt hoặc là ngồi tù dương thiên long q u y mốt g uff các người nghe xong rất là tức giận đặc biệt là g uff hắn tính tình vốn là bức lửa đầu sư tử bọn họ muốn m ấ y nhiêu tiền phạt đầu sư tử cười khổ đưa ra một đầu n g ó tay một trăm ngàn đô la h mọi người không tìm được trận to hai mắt nói thật ai cũng không nghĩ tới quán ba tiền phạt lại muốn một trăm ngàn đô la là một trăm ngàn đô la các bạn trẻ ta toàn bộ gia tài cộng lại cũng không có một trăm ngàn muốn một trăm ngàn nếu vậy ta còn không bằng đem quán ba b á n đầu sư tử cười khổ lắc lắc đầu nói chúng ta đi tìm bọn họ the uff sôi động nói làm liền làm hủy bọt thấy vậy nhanh chóng một cái đưa cái này b ư ớ n g bình lửa cho kéo trở lại the uff người yên t ĩ n h một chút the uff đã sớm là tâm hỏa ở trên đối mặt hữu mọi k h liên giải hắn nhanh thanh nói ta phải thế nào bình tĩnh rất rõ ràng đám người kia là sớm có dự mưu t UFF nói không sai mỗi một người cơ hồ đều nghĩ tới một điểm này bao gồm dương thiên long Nguyễu móc rất là chờ h ồ n l ã o đạo hắn gật đầu một cái t UFF ngươi nói không sai nhưng là bây giờ chúng ta thuộc về đoàn thể thế yếu có thể có biện pháp gì huống chi đầu sư tử quán ba tìm tỏi ra ma túy chứng cớ s á c thật vậy chúng ta làm thế nào nhịn xuống đi giống như hèn nhát vậy nhịn xuống đi t UFF tâm trạng tương đương kích động Nguyễu móc cho é o b ụ ộ c đưa cái ánh mắt tên n à y lập tức hiểu ý hắn bỗ một cái t UFF và nói t UFFF vì móc nói không sai ta cảm thấy chuyện này không ngại lặng lẽ đợi hắn xem để cho chúng ta tìm ra chủ mưu phía sau màn là ai i m u mật cũng gật đầu một cái p h u hoa nói the uff eo bục nói không sai nếu như chúng ta bây giờ hành động theo cảm tình rất có thể hoàn toàn ngược lại còn không bằng xem xem cảnh sát không thu đầu sư tử quán ba sau như thế nào tới xử lý đầu sư tử làm là người bị hại lúc trước bị the uff công phẫn một lây cũng là tâm tình kích động dưới mắt nghe eo bục cùng i m u mật phân tích sau đó cũng cảm thấy rất có đạo lý the uff ta cảm thấy bọn họ nói không sai the uff lấy làm kinh hãi một mặt không tưởng tượng nổi nhìn đầu sư tử một lúc lâu hắn mới đưa nắm chặt quả đấm nhẹ nhàng mở trùng t r ù n g một q u y ề n đánh vào trên b á c t ư ợ n g được rồi ta nghe các ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là ai làm n bị b ọ t nói xong dơ ly rượu lên các bạn trẻ là tránh nghĩa cả ly cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen c o n gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang h chương 55. chúc mừng ký chủ thăng cấp chương n ă chúc mừng ký chủ thăng cấp cổn vợ ở d ù n g tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tuy nói đầu sư tử quán ba ảnh hưởng đến những thứ này các bạn trẻ tâm tình nhưng là đám người này rất nhanh liền lại khôi phục tốt tâm tình đầu sư tử tuy nói mất đi quán ba nhưng là đám này rất nói nghĩa khí người làm nhưng là rối rít để cho hắn đến mình công ty tới giúp mình b ấ t quá đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định về trước một chuyến b ị quê quán nói sau vừa gặp đầu sư tử cũng là chuẩn bị ngày mai sẽ đi dương thiên long tự nhiên mừng rỡ khôn kể xiết chí ít dọc theo đường đi có cái nói chuyện bạn một đêm này bọn họ tận tình chẹ chén say sưa cho đến d ạ n g sáng lúc này mới kết thúc sau khi kết thúc vị mọt vẫn hứng thú dồi dào hắn mang dương thiên long đi tới lầu chót thiên hai hoa hạ long ngươi lúc nào trở lại vị mọt vừa nói vừa ném cho hắn một điếu xì gà uống nhiều rượu dương thiên long cười nhận lấy xì gà chợ hút một hớt lớn một cổ v ị c a y nhất thời sông lên đầu hắn không nhịn được khó khăn ha ha ngươi lần đầu tiên cũng không thể dùng sức hút xì gà phải giữ ở mức độ vừa phải vị mọt vừa nói vừa đốt một cây nhẹ nhàng hút một cái nhẹ nhàng vừa phun dáng vẻ tiêu sái cực kỳ cái này hút xì gà có giống hay không đời người trải qua biết theo dương tiên long đống nhiên lúc này tới chút linh cảm bị một trận to hai mắt sướng sốt một chút cái gì viết theo dương tiên long suy nghĩ một chút vẻ mặt thành thật nói ví dụ như ngươi cùng ta đi ngươi sông sáo phi châu nhiều năm đợi người lịch duyệt phong phú xử lý sự việc tới vừa đúng lúc mà ta vừa mới đến đợi người trải qua tương đối đ ơ n giản có lúc xử lý sự việc liền tương đối tay chân vụ b ề ha ha ngươi cái này nói ta phần lớn cũng đồng ý bất quá đối với ngươi làm việc tay chân vụ b ề ta nhưng mà vô cùng không đồng ý bị một cười nói mặc dù ngươi trẻ tuổi nhưng là năng lực cũng rất mạnh thậm chí có thời điểm ta hoài nghi ngươi có phải hay không có siêu năng lực thấy i ể u mất như vậy nói một chút dương tiên h long cũng là cởi mở cười một tiếng nào có cái gì siêu năng lực ta chẳng qua là đuổi đúng gì thôi đối với đuổi đúng gì một từ b i ể u mất tỉ mỉ phẩm bị nói thật hắn còn thật không thế nào nhìn ra dương tiên h long siêu năng lực có lẽ tên này thật đúng là đuổi đúng gì vậy nói do thượng đế q u y ế n lưới ngươi b i ể u mất khẽ cười nói ta cũng không tin thượng đế dương tiên long khẽ mỉm cười vậy ngươi tin cái gì víu mất thật là tò mò ta tin cái này nói xong dương thiên long làm một đếm tiền động tắt tay ha ha vị mất không k i ề m được một hồi vui vẻ cười to hoa hạ long n g ư ơ i ban đầu là lựa chọn thế nào đến u ni A tới nơi này ta rất ít thấy người hoa các ngươi bất quá có lúc người nhật hàn quốc người cũng so các ngươi nhiều dương thiên long gật đầu một cái nơi này quả thật tương đối vắng vẻ bất quá đây cũng là ta lựa chọn nơi này nguyên nhân lao đồng nghiệp ngươi còn n h ớ không ta ban đầu nói cho ngươi ta muốn ở hồ ả n mận bên trên dương thiên long vừa nói như vậy vị mất nhất thời hiệu ra tới hắn không khỏi gật đầu một cái không sai ta là ở trên mạng nhìn hồ ạn bật đẹp nở m ạ c h nở mặt sau đó mới lựa chọn đây là nguyên nhân chủ yếu dương thiên long tiếp tục nghiêm trang nói bậy nói bạn b u mọc tựa hồ rõ ràng hắn không tìm được gật đầu một cái đây chính là người hoa các ngươi nói duyên p h ậ n đi dương thiên long khẽ mỉm cười hướng về phía i b u mọc dơ ngón tay cái một đêm này hai người trò chuyện s ắ p xỉ hai tiếng cho đến trên trời hạ nổi lên mưa to lúc này mới xóa bỏ trở lại gian phòng thanh t ĩ n h lại dương thiên long rất nhanh liền ngủ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng sáu giờ ba mươi phút phi châu tâm hệ thống thăng cấp xong chúc mừng ký chủ đạt được trung cấp hiện đại nông mục nghiệp kỹ năng dương tiên long mừng rỡ không kiềm được hỏi có kỹ năng gì hệ thống cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà là dựa theo như cũ chiêu thức hồi phục đạt được sông nguyên một cái có thể tới 10.000 mẫu đất hoặc cung cấp 2.000 người uống nước đạt được đất đai sửa đổi thuốc một trăm kg nhưng đối với một mẫu đất tiến hành sửa đổi lớn hơn liên minh châu âu đất hai không năm cái độ p h i nhiêu đạt được vị diện kho hàng năm trăm mét khối một mươi năm m lớn nhỏ có thể tồn chữ các loại vật phẩm ký chủ có thể mang theo người có phòng ướp lạnh đông lạnh thất tất cả mở gian diện tích là 1 0 m 2 đạt được gia súc thuần dưỡng dịch 1 kg nhưng đối với 100 chỉ có thể lấy thuần dưỡng động vật tiến hành thuần dưỡng đạt được cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng dịch 1 kg nhưng đối với 1.000 mẫu cây nông nghiệp tiến hành phun gia s ú c tiến cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng đạt được cỏ điện 2 0 i m ư nghìn mẫu có thể tiến hành mục nghiệp làm việc đạt được gia súc nhanh chóng sinh trưởng dịch có thể đem ra chuồng chu kỳ rút ngắn một nửa màu xanh la cây không công hại hệ thống một hơi thăng cấp đến cao như vậy số lượng cấp bậc dương thiên long nội tâm không kiểm được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ lúc trước sơ cấp hiện đại nông mục nghiệp chỉ có thể làm đơn giản làm việc dưới mắt lại bất đồng đặc biệt là có hai mươi nghìn mẫu đồng cỏ sau đó hắn có thể thông qua đồng cỏ nuôi càng nhiều hơn súc vật mà năm trăm thước đông kho hàng thì hoàn toàn có thể đem b à n học gô đoán toàn bộ bỏ vào dương tiên h long quyết định lập tức thức dậy hắn muốn hỏi điệu mận mượn dùng một chút xe bán tải chuẩn bị đi lãnh địa nơi đó đem tất cả vật liệu gỗ toàn bộ bỏ vào kho hàng ngay tại hắn mới vừa đi ra cửa phòng trong nháy mắt hệ thống thanh âm lại từ chỗ sâu trong óc văng lên đô tưởng thưởng quá mức một cái chúc mừng ký chủ đạt được máy in ba g một máy máy in ba d dương thiên long trận to hai mắt hắn nghe nói qua máy in ba d nhưng là lại cho tới bây giờ không có gặp qua máy in ba d rất nhanh bách khoa phi châu liền cho ra máy in ba d tin tức cơ bản máy in ba d là một loại tích lũy chế tạo kỹ thuật tức nhanh chóng thành hình kỹ thuật một loại máy móc nó là một loại con số mô hình văn kiện làm trụ cột vận dụng đặc thù đèn t ờ y tài một chạm kim loại hoặc ni lon cùng có thể dán lại nguyên liệu thông qua in tầng tầng dán lại nguyên liệu tới chế tạo ba triệu vật thể cái món này máy in ba d so với chi trước mắt thị trường lên lưu hành so sánh có cái ưu điểm lớn nhất chính là nó có một cái laser quét xem đến lúc đó dương thiên long chỉ cần đem laser nhắm ngay vật liệu gỗ quét xem xong là được căn cứ nhu cầu in ra các loại các dạ n g vật thể tới vốn là chuẩn bị trở về quốc nội chuyện thứ nhất chính là tìm một nghệ công nhân đối với hắp đàn m ộ t tiến hành chế biến hiện ở đây sao xem ra hoàn toàn không cần hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá thật là làm cho người ta vui vẻ dương thiên long ở trong phòng không kiểm được một hồi n h ả y cấm hoan hô bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại đó chính là phải nhanh chóng chạy về lánh địa đi đem còn sót lại vật liệu gỗ đều chứa bảo tới đến đại s ả n h lúc này lựu m ọ t cũng đã sớm tỉnh lại hắn đang theo vợ chuẩn bị bữa ăn sáng vừa gặp dương thiên long muốn mượn xe b á n tải hắn đề nghị dương thiên long ăn điểm tâm xong lại đi dương thiên long lắc đầu một cái chỉ thời gian nói cho bị m ọ t mình phải bắt chặt trở về một chuyến nếu không rất dễ dàng bỏ qua máy bay vừa gặp tên lầy hỏa thiêu hỏa liệu bị m ọ t nhanh trong cái chìa khóa xe ném tới tay hắn bên trong nhận lấy chìa khóa xe dương thiên long đánh lựa liền như một làn khói tựa như hướng lánh địa chạy đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo httv hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở h ủ gạch ngang cặp gạch ngang giao gạch ngang bao chương năm mươi sáu công bô cái l ẩ u chương năm mươi sáu công bô cái l ẩ u cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình một đường báo tát đem toàn bộ vật liệu gỗ thu vào kho hàng sau đó dương thiên long lại nhanh chóng hướng quán trọ chạy tới thời gian quả thật rất khẩn trương không kịp giải thích dương thiên long hướng về phía trong phòng khách hiệu mọt vây v ơ y tay vị mọt hiểu ý nhanh chóng xách một túi đồ đi ra ta mở ra người mong ăn v m ọ không nói lời nào liền đem hắm chạ tiện tay đem cái túi trong tay đưa cho hắn dương thiên long hướng n g m ọ t cười hh đội vàng đem cái mông hướng vị trí kế bên tài xế rời đã qua mở ra găng tay vừa thấy nguyên lai là hai cái hamburger cộng thêm một trái nước trái cây chạy tới phi trường lúc này ruff bọn họ cũng đã tới vốn là không rộng rãi sân bay phòng khách lập tức xuất hiện hơn mười tên cường tráng để cho những cái kêu đuổi máy bay người rất là tò mò nhanh chóng làm xong lên máy bay thủ tục ở sân bay cùng mũi mọi ruff các người từng cái nói tạm biệt sau đó dương thiên long cùng đầu sư tử đi vào kiểm tra an ninh vẫn là lần trước tiên phúc h năm mươi cánh quạt máy bay chở hành khách chiếc máy bay này tuy nói nhìn qua có chút gì loan lộ nhưng là tính năng ngược lại cũng không tệ đi vào khoang máy bay lúc này dương tiên long cũng không có lần đầu cái loại đó kết đảm ở đường đi lên dương tiên long thuận tiện mời đầu sư tử đi theo cùng đi lưu thắng lợi nơi đó vui l ù a một chút đầu sư tử ở kinsa xa chuyến bay là địa phương buổi tối tám giờ thấy thời gian còn sớm liền quả quyết đáp ứng dương tiên long hai người tại máy bay lên trò chuyện rất là hợp ý thấy dương tiên long đối với đao thuận rất là cảm thấy hứng thú đầu sư tử quả quyết đem mình kinh nghiệm truyền thụ cho dương tiên long dĩ nhiên nếu muốn có đầu sư tử như vậy chính xác g a o thuật thường ngày chăm chỉ khổ luyện là không tránh khỏi bởi vì mùa mưa nguyên nhân chuyến bay hơi có chút kéo dài máy bay lúc rơi xuống đất ở giữa do buổi chiều một chút biến thành một chút nữa cùng lưu thắng lợi lúc gặp mặt hai người đều là bước nhanh hướng đối phương đi tới tiếp hai đôi lớn bắt tay biến thành đen lưu thắng lợi câu nói đầu tiên chính là như vậy Người cũng vậy. dương thiên long cười nói trả lại vị này là lưu thắng lợi không kiềm được hướng một bên đầu sư tử nhìn sang bạn tốt của ta bị người tức hiệu đầu sư tử dương thiên long mịm cười giới thiệu đầu sư tử một phen hỏi thăm sức khỏe sau đó đ ỗ n g nhiên một cái giọng nữ từ phía sau chuyển tới quản lý lưu vị này nam sĩ tên gọi cầm đồ là bị người ở bù nỉ ạ công tác dương tiên long tuốt không kinh ngạc không nghĩ tới lưu thắng lợi lần này tới lại còn mang thiên dịch cô bé này từ nơi nào chui ra ngoài mình mới vừa rồi tại sao không có chú ý dương tiên long không nhịn được tìm theo tiếng nhìn chỉ gặp một cái da thịt trắng l o ã n nhìn như đoan trang hiền thục cô gái một mặt mỉm cười đứng ở lưu thắng lợi sau lưng thấy dương tiên long mặt đầy kinh ngạc lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng chỉ sau lưng cô gái giới thiệu dương lao đệ cho ngươi giới thiệu một chút đây là công ty chúng ta người đẹp phiên dịch tiểu tận tần khả tuyển ngươi tốt phiên dịch viên tần dương thiên long mỉm cười đưa tay đưa tới tần khả tuyển khẽ mỉm cười cũng nhanh chóng một mặt lễ phép chia tay ra hai người các ngươi hẳn là một trường học đi lưu thắng lợi bỗng nhiên lúc này nhìn hai người hỏi dương thiên long đưa mắt về phía tần khả tuyển trung quốc ngoại ngữ đại học hai mươi giới tần khả tuyển một mặt kinh ngạc nói sẽ không trùng hợp như vậy đi ta so ngươi nhỏ mực hóa mới tốt nghiệp hơn một năm à vừa gặp tần khả tuyển cùng mình là học trung trường sau đó dương thiên long cũng là vô cùng kinh ngạc hắn bắt đầu ở bên trong đầu hồi tưởng lại cái này tiểu sư m u ộ i tới tựa hồ không có ấn tượng gì dĩ nhiên t ầ n khả tuyền cũng đúng dương thiên long tựa hồ không có ấn tượng gì bất quá nàng đổ đối với hùng tử hào có chút ấn tượng có ấn tượng nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hùng tử hào theo đuổi qua các nàng phòng ngủ một người đẹp lưu thắng lợi lần này mang không chỉ có t ầ n khả tuyền một người thông dịch hắn còn mang theo tốt mấy người tuổi trẻ đều là bộ hạng mục từng cái chào hỏi sau đó lưu thắng lợi vung tay lên đi buổi chưa mời các người ăn ba thục cái lẩu được a ta thật lâu cũng chưa từng ăn qua dương tiên long sau khi nói xong hướng về phía đầu sư tử cực kỳ một trận giải thích cái gì là cái lầu sau khi nghe xong đầu sư tử cũng là một mặt m á n h liệt mong đợi lưu thắng lợi xe nhanh chóng ở l á i trên đường kin xa xa vùng lần cận giao thông cũng không tệ lắm so sánh với bù n h ì ạ đường đất nơi này tựa hồ xem không thấy đường đất dọc theo đường đi hoặc là nhựa đường đường hoặc là đường xi măng nửa giờ sau đó lưu thắng lợi xe ở trước mắt ngược lại dương tiên long xuống xe vừa thấy một cái nhà đơn sơ hai tầng lầu nhỏ lên bất ngờ treo chính tông ba thục cái lầu sáu chữ bảng hiệu xa không bằng quốc nội tiệm lầu nơi đó dụ cho người nhìn chăm chú nhưng là bên trong quý khách nhưng là không thiếu lưu thắng lợi bọn họ vẫn chưa đi vào ông chủ liền cười qua tới đón tiếp đứng lên lưu thắng lợi chỉ dương thiên long giới thiệu lao lý đây chính là các người quê q u á người n tiệm lầu ông chủ sưng sốt một chút không k i ề m được nhìn nhiều dương thiên long mấy lần ta là khoa học kỹ thuật thành n g ư ờ i đâu dương thiên long khẽ mỉm cười thành đô tiệm lầu ông chủ gật đầu một cái một mặt mỉm cười nói vậy cách không xa đều là đồng hương tới mau mời vào đi vào lúc này lưu thắng lợi nói cho hắn nhà này là duy nhất ở kinsasa kinh doanh tiệm l ẩ u tới trước mắt ở kinsasa đạt tới vùng lân cận công tác người hoa có chừng mấy chục ngàn vì vậy nhà này tiệm l ẩ u làm ăn tốt vô cùng mặc dù nguyên liệu nấu ăn có hạn nhưng là mùi vị ở cái l ẩ u nguyên vị trên căn bản lại có một phong vị khác đặc biệt là nơi này đầu cá cái l ẩ u toàn bộ là sông công gô bên trong sinh trưởng ở địa phương cá đồng mùi vị bậy kêu là một cái ngon tiệm l ẩ u bên trong mặc dù rất đơn sơ nhưng là các thực khách cũng không thiếu đặc biệt là bây giờ là công gô mùa mưa công trường sống cũng không nhiều các công nhân đổi thời gian hơn phương thức tốt nhất một trong chính là nóng cái lẩu tiệm lẩu ông chủ mới vừa đem một thanh một đỏ h u y ê n ư ơ n g nổi bưng lên đầu sư tử liền nhanh chóng mới cho mình một chén đỏ canh hắn liền t ị n h bên giải thích có chút miệng khát đang lúc mọi người trợn mắt hốc mùng h ạ đầu sư tử uống một hơi cạn sạch không kịp lau miệng liền nói cái này canh không tệ đầu sư tử đây là để canh cũng không phải là chúng ta uống cái loại đỏ canh dương thiên long cười nói cho hắn sau khi nghe xong đầu sư tử một mặt mơ hồ h ạ n để canh cái gì là để canh làm là sinh trưởng ở địa phương ba chục người dương thiên long giải thích tuy nói không phải rất chuyên nghiệp nhưng là ngược lại cũng để cho đầu sư tử rõ ràng cái gọi là để canh chính là cùng gia vị không sai b ị ệ lắm thông tục dễ hiểu mà nói chính là đem gia vị đổi nước thêm ấm nấu sôi lấy thuận lợi trưng đ ổ nấu ăn vừa nghe là như thế chuyện xảy ra đầu sư tử mình cũng ngượng ngùng cười lên bởi vì công gô địa phương nguyên liệu nấu ăn có hạng lông bụng theo hoàng h ầ u những thứ này kinh đ i ể n thức ăn bị ông chủ dùng địa phương cá đồng mạnh thay thế tuy nói m ù i vị so với tri quốc bên trong chính tông cái lẩu mà nói có trách lệ nhưng là ăn ngược lại cũng n g i vị không tệ một ba người vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt uống là địa phương b i a đen ăn là ba thục cái lẩu đặc biệt là dương thiên long đã lâu không có được ăn tránh tông quê quán c ủ lao cảm giác này chân thực tốt c ự c k ỳ giữa lúc tất cả mọi người ăn đang cao hứng đ ỗ n g nhiên lúc này một người mặc quần áo lao động công nhân một mặt hoang mang dối loạn chạy vào ghé vào lưu thắng lợi bên thai nhỏ giọng nói gì cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương năm mươi bảy bị bắt cóc trung quốc dân công chương năm mươi bảy bị bắt cóc trung quốc dân công cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình mặt liền biến sắc không nhịn được đem đôi đuôi trong tay đột nhiên lập tức bố vào trên bàn bọn họ bây giờ ở đâu lưu thắng lợi đột nhiên cái này liên tiếp chối phản ứng để cho tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi dương thiên long cũng nhanh chóng hỏi tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra chúng ta công trường có hai cái công nhân bị bắt cóc lưu thắng lợi một mắt tức giận nói vừa nghe lưu thắng lợi lời này trên b à n bộ hạng mục nhân viên không không cả kinh thất sắc đặc biệt là tần khả tuyển người phụ nữ trời xanh nu nhược để cho nàng càng không dám tin tưởng sự thật trước mắt cô bé này gấp cũng muốn khóc bây giờ công ty yêu cầu chúng ta lập tức trở lại lưu thắng lợi tiếp tục trở về cứu nhân viên bị bắt cóc dương thiên long không k i ề m được hỏi lưu thắng lợi lắc đầu một cái không bây giờ còn không xác định là kia cái tổ chức làm điều này cần đại sứ quán ra mặt bây giờ công ty muốn chúng ta trở về là tra xét số người chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về công ty xem xem sao dương thiên long rất nghiêm túc hỏi lưu thắng lợi nhìn hắn một cái chỉ gặp dương thiên long một bộ cực kỳ nghiêm túc một chút cũng không có đùa d ỡ n dáng vẻ dương lão đệ ngươi thì trở đi lập tức phải trở về nước giữa lúc dương thiên long chuẩn bị lúc nói chuyện đầu sư tử bỗng nhiên đứng lên người làm ta muốn ta có thể phải sử dụng lưu thắng lợi sững sốt u một chút không kiềm được lần nữa quan sát đầu sư tử tới tên n à y nhìn như tuy nói cầm tráng nhưng là tên bắt cóc cũng là có súng hắn có thể phái lên cái gì công dụng thấy lưu thắng lợi mặt đầy hoài nghi đầu sư tử cũng không giải thích cầm lên trên bàn tăm sỉa răng bên trái nhìn một chút bên phải xem xem đột nhiên lập tức cầm trong tay tăm sỉa răng ném ra ngoài trong phòng yên lặng như tờ b m n g một cái nhỏ b é vật thể rơi ở trên mặt đất tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh nguyên lai nho nhỏ này tăm sỉa răng lại đem không chúng con ruồi cho trực tiếp cắm ch mắt gặp là thật lưu thắng lợi không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý đoàn người mở xe van liền hướng phòng dự án đi tới mười phút sau đó xe van ở phòng dự án trước lầu vững vàng ngừng lại bao giờ phút này phòng dự án thao trường lên đã tụ tập không thiếu người hoa những công nhân này cửa nhìn qua ánh mắt đờ đẫn tựa như không thấy được tương lai giống vậy mê mang lưu thắng lợi tới sao ngay tại lúc này trong phòng đi ra một người đeo mắt kiếm người trung niên hai tay chống n ạ n h đứng ở cửa lớn tiếng nói giám đốc vương ta tới thấy vậy lưu thắng lợi nhanh chóng nhỏ chạy tới ngươi nhanh chóng tổ chức các người phụ trách đem mình công nhân thật tốt kiểm tra một lần xem xem có phải hay không chỉ có hai người bị bắt cóc được gọi là giám đốc vương người trung niên nói xong không kiềm được thở dài tốt được lưu thắng lợi nhanh chóng gật đầu tiếp liền nhanh chóng lớn tiếng ở thao trường lên kêu lên giám đốc vương đây là cũng phát hiện đầu sư tử cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hắn không kiềm được nướng mày một cái vội vàng đem tần khả tuyển tiêu tới Tân khả tuyển hội vàng khả hội đem dương thiên long tuy nói cách tần khả tuyền cùng giám đốc vương có chút xa nhưng là từ giám đốc vương biểu tình trên mặt đồ cũng nghe được hiệu giám đốc vương ý thấy giám đốc vương chuẩn bị đem vấn đề giao cho đại sứ quán giải quyết sau đó hắn đi nhanh tới giám đốc vương ngại khỏe ta kêu dương tiên long vị tiên là bạn tốt của ta cầm đồ hắn trước kia ở phi châu làm qua linh đánh thuê đối với nơi này hết thẻ tương đối quen thuộc ta cảm thấy chúng ta có thể rút một tay giám đốc vương khẽ mỉm cười lắc lắc đầu nói dương l ã o đệ các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh đây cũng không phải là trò chơi đối phương là súng đạn sẵn sàng lính võ trang hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không biết bọn họ ở nơi nào cái này không quan hệ ta có thể tìm dương thiên long vẹ mặt thành thật nói ngươi làm sao tìm được giám đốc vương rất là tò mò ta có ta biện pháp ngay tại lúc này một mặt có dấu q u ố c kỳ xe nhanh chóng l á i tới từ trên xe nhảy xuống mấy người giám đốc vương nhanh chóng lên đón hà thăng tán ngài khỏe lần này phải làm phiền các ngươi kiến quốc đối phương gọi điện thoại sao hà tham tán cũng là mặt đầy nghiêm túc vương k i ế n quốc lắc đầu một cái không có bất quá cái đó hướng đạo 24 giờ sau mới nói cho chúng ta hà tham tán một mặt kinh ngạc tại sao 24 giờ sau mới nói hắn sợ đối phương trả thù vương k i ế n quốc nói chúng ta đại sứ quán cũng không có nhận được bất kỳ điện thoại nhận được các người tin tức sau đó sứ quán cũng thời gian đầu tiên cùng chánh phủ tiến hành liên lạc bên kia phản hồi nói cũng không có nhận được bất kỳ đàm phán điện thoại như thế kỳ quái vương k i ế n quốc mặt đầy mê man g cho nên chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp tìm đến cùng là ai làm thời gian càng dài đối với chúng ta càng không có lợi hà tham tán cũng là mặt đầy lo lắng vương tiến quốc gật đầu một cái không sai nhưng là chúng ta bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào bao gồm trên công trường người da đen nhân viên cũng cũng không biết ai làm cái này thì kỳ quái trước kia đều là rất nhanh liền nhận được tin tức hà tham tán sau khi nói xong rơi vào trầm tư dương thiên long cũng không có nhàn rỗi hắn nhanh chóng mở ra cao thanh bản đồ căn cứ khi trước tin tức một đường hướng bắc bắt đầu tìm tòi i n s a xa, xa phía bắc là một cái khắc công gô quốc gia toàn gọi Congo nước cộng hòa hai cái Congo thủ đô ước chừng cách một cái sông công go nếu tên bắt cóc là hướng ra ra với phương hướng chạy trốn như vậy hơn phân nửa sẽ hướng ra ra với chung quanh vùng núi chạy trốn bất quá ra ra b i ê u địa hình chung quanh đa số thuộc về cạn lùn cái gò đất nơi đó không hề tiện việc tên bắt cóc c ở thân dương thiên long nhanh chóng loại bỏ tên bắt cóc vừa có thể địa điểm ở thân đ n g nhiên dương thiên long ánh mắt quá chặt ở sông công go lên hòn đảo n h ó m lên sông công go toàn hợp đồng dài hạn bốn nghìn bảy trăm ngàn m lưu vực diện tích hẹn ba bảy trăm nghìn thước vô ngàn m là phi châu thứ hai trường hạ ở kinsa xa, xa chỗ sông công go t r i ề u rộng đột nhiên gia tăng hai con sông bây giờ cách nhau khoảng cách xa nhất đều có chừng mười cây số từ bản đồ vệ tinh lên xem mấy chục tất cả lớn nhỏ hòn đảo tán lạc ở sông công go ở giữa trong đó lớn nhất hòn đảo dài nhất mười tám cây số diện tích gần hai trăm cây số bông khu rừng rậm đ ạ p địa hình phức tạp mãnh liệt chủ dòng sông tất cả lớn nhỏ bên ngoài đảo không thể nghi ngờ cái này t kêu ba hamas hòn đảo là tên bắt cóp cao nhất t ậ n thân đất đầu sư tử đảo ba hamas ngươi biết không dương thiên long hỏi đầu sư tử gật đầu một cái dĩ nhiên biết ta cũng cảm giác tên bắt cóc vô cùng có thể ở trên đảo ba hamas phải không thấy đầu sư tử phân tích cùng mình không sai bị lắm dương thiên long mặt đầy hưng vấn mấy năm trước có chính phủ phiến quân chính là che giấu ở ba hamas bất quá bọn họ mấy năm cũng chưa ra hoạt động đầu sư tử nói dương thiên long gật đầu một cái tiếp liền vừa cẩn thận ở trên đảo ba hamas tìm đòi thật ra thì đảo ba hamas cũng không phải là một cái hòn đảo không một bóng người đang đến gần k i n h xa xa một bên có cái thôn thôn bên bởi vì c ò n sông cọ rửa hình thành một mảng lớn bằng phẳng đất a i bất quá trừ những thứ này ra toàn bộ đảo ba hamas đều bị r ầ m rạp chẳng chịt rừng r ầ m bao trùm trong rừng r ầ m gió thổi không l o ạ n từ bản đồ điện tử lên căn bản không thấy được phía dưới tình huống nói thật không chấp mắt nhìn chằm chằm bản đồ điện tử xem ánh mắt vẫn là có chút không chịu nổi dương tiên h long không kiểm được xoa xoa khô k h ó c ánh mắt ngay tại lúc này bản đồ điện tử đột nhiên một chuyển chuyển đến đảo ba hamas bên cạnh một cái vô danh trên đảo nhỏ t r ờ i ạ cá sấu dương tiên h long lập tức đã nhìn thấy đảo nhỏ bên cạnh trong nước rậm chẳng chịt cá sấu ồ không đúng làm sao còn có lưới sắt dương thiên long ánh mắt rất nhọn lập tức phát hiện cái này đảo nhỏ lại bị d ầ m dạp chẳng chịt dây kém lây lại trong này nhất định sẽ có mờ ám dương thiên long đội vàng đem tỷ lệ phóng đại đến lớn nhất đ n g nhiên hắn ánh mắt định cách c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chương năm mươi tám chuyến qua sông cá sấu cứu con tin chương năm mươi tám chuyến qua sông cá sấu cứu con tin c ô n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình dương thiên long ánh mắt l rất nhanh một cái tay cầm a cờ người da đen ngậm thuốc lá đi ra tên kia nhìn bốn phía xem tiếp lại đi vào nhà gỗ nhỏ dương thiên long ánh mắt không nhúc ních nhìn hết thệ các thứ này không bao lâu chỉ gặp hai cái người hoa cùng với một người da đen bị ba cái súng đạn sẵn sàng người da đen cho chạy ra ở người da đen họng súng đánh chửi d ư ớ i uy hiếp cái này ba cái người bị bắt cóc bắt đầu làm việc lên ta biết bọn họ ở nơi nào thu hồi bản đồ điện tử sau đó dương thiên long một bản quả quyết nói hà tham tán cùng vương kiến quốc sau khi nghe đều rất giật mình không kiềm được nhanh chóng hỏi ở nơi nào ở chỗ này dương tiên h long nói xong mở điện thoại di động lên thông qua điện thoại di động bản đồ tìm được cái đó đào nhỏ ít nhất là ba con tin nơi đó chung quanh đều là cá sấu thiên đường không thể nào đâu hà tham tán đến phi châu đã chừng mười năm đối với kin xa xa vùng lần cận hết thệ cũng rất quen thuộc chính là bởi vì là nguyên nhân này cho nên bọn họ đem con tin lấy được trên cái đảo kia vậy cá sấu leo lên làm thế nào vương kiến quốc đ ộ i và hỏi bọn họ không sợ cá sấu yên tâm cá sấu bỏ không hơn dương tiên h long một mặt trong lòng có dự tính nói mọi người vừa nghe lại bị hắn tiết tấu cho mang theo đứng lên người người không k i ề m được một hồi kinh ngạc tại sao bởi vì là chung quanh đều là d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ỉ lưới sắt liên hà tham tán như vậy phi châu thông cũng không biết sự việc lại bị cái này mới đến phi châu không bao lâu người tuổi trẻ nói ra tất cả mọi người vừa nghe hơn nữa giật mình vương kiến quốc đẩy một cái mắt kiếm một mặt nghi ngờ nói dương lao đệ không phải nói chỉ có hai người sao làm sao ngươi còn nói ít nhất là ba con tin ngay tại lúc này lưu thắng lợi thở hồn hẹn chạy tới giáng đốc vương chúng ta người mình ít đi hai cái còn có một cái người da đen lái xe minh đệ cũng không thấy. thấy dương tiên long lại liệu sự như thần tất cả mọi người không kiềm được đáp l ờ i bội phụ không thôi không qua một cái dấu hỏi thật to cũng bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng bọn họ đó chính là vì sao tên lệ như vậy thần kỳ đối với cái đó đảo nhỏ lại như vậy giải trừ hà tham tán do dự một chút tiếp nói cho tất cả mọi người tin tức này còn cần xác nhận nói xong hà tham tán tranh thủ thời gian để cho đi theo một nhân viên làm việc cùng t r á n h phủ liên lạc thuận tiện xác nhận một chút cái đó đảo nhỏ phải trăng gắn lưới sát an bài xong sau đó hà tham tán nói cho vương kiến quốc người phi châu làm việc gần đây hiệu suất thấp hắn bây giờ phải đi nhìn chằm chằm nếu không đối phương vô cùng có có thể sẽ không đáp lời sau khi nói xong hà tham tán liền dẫn người rời đi mà giám đốc vương bọn họ cũng bắt đầu đối với tất cả công nhân tiến hành công tác tư tưởng trong chốc lát dương thiên long cùng đầu sư tử lại có thể bị lạnh rơi xuống đầu sư tử đột nhiên hướng hắn r i ả o hoạt cười một tiếng đem dương thiên long kéo đến vắng vẻ xóa sình hoa hạ long có không có hứng thú mạo hiểm mới vừa rồi thấy trung quốc đồng bào bị trói phỉ lại mắng lại đánh cảnh tượng sau đó dương thiên long đã không có chút nào bắt g ă n ai bảo mình là có ba đ i ề u mạng người đàn ông đây có thể thử một chút sau khi nói xong dương thiên long từ trong túi sách móc ra g uff cho cây xuống đ ụ kia đầu sư tử lấy làm kinh hãi ngươi súng lục này từ đâu tới giờ uff cho hả? vậy ngươi làm sao mang lên máy bay đầu sư tử giật mình không nhỏ dương thiên long làm một s u y động tác tay sau đó một mặt thần bí nói cho đầu sư tử hắn cho kiểm tra an ninh nhân viên đưa tiền người tên n ầ y đầu sư tử nhẹ nhàng cho hắn ngược một quyền ngươi cần gì người thật đầu sư tử đầu sư tử suy nghĩ một chút tốt nhất giúp ta làm một đống tiểu đ ạ o ta tìm một chút xem nói xong dương thiên long liền hướng lưu thắng lợi đi tới đem lưu thắng lợi kéo qua một bên dương thiên long không giấu dếm chút nào nói cho lưu thắng lợi bọn họ chuẩn bị đi cứu lưu thắng lợi sức sốt một chút tiếp mặt liền biến sắc hắn nói cho dương tiên h long tốt nhất đ ừ n g đi chứ không nói có thể hay không cùng tên bắt c ó c nộp lên lửa gọi những cái kia cá xấu cũng đủ bọn họ chịu không quan hệ những thứ này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dương thiên long một mặt bình tĩnh nói hắn thậm chí còn nhiều hứng thú hỏi lưu thắng lợi có không có hứng thú lưu thắng lợi vốn là cũng là một rộng rãi người gặp dương thiên long bọn họ cố ý phải đi vốn phía nhìn một chút cũng gật đầu một cái đáp ứng ở lưu thắng lợi dưới sự giúp đỡ. hai cây thủy thủ quân dụng chừng mười cây dao gọt trái cây một chiếc thuyền máy bị thành công giải quyết cá sấu là động vật máu lạnh thuộc về không thể thuần phục động vật thuần dưỡng dịch đối với chúng tự nhiên không hữu hiệu bất quá bách h o a phi châu nhưng nói cho hắn cá sấu tuy nói hung t à n nhưng là đầu nhưng là một g ầ n nếu như rơi xuống nước dù sao cũng không nên dùng lực vẩy nước chỉ cần chậm giãi tiến về trước tận lực không nên phát ra dư thừa động tác như vậy cho dù là cá sấu được phải cũng không biết đối với người cảm thấy hứng thú vì vậy chúng lúc này đã đem loài người cho rằng là không một chân thực không được hướng trong nước giải điểm thuần dưỡng dịch cho dù không thể thuần dưỡng cá sấu thành công nhưng chí ít cũng biết tạm thời hạ xuống bọn họ ngang bướng thuyền máy ở rộng rãi dòng sông bay nhanh hai mươi phút sau đó q u o và o phụ dòng sông lại là hai mươi phút thời gian đi tới cái này đảo vô danh chỗ vùng nước thấy trước mặt d ầ m dạp chẳng trị ca s ấ u lưu thắng lợi nhìn là cả người run run dậy căn bản không dám nhìn thẳng đi xem ngược lại là đầu sư tử hưng phấn dị thường chỉ gặp hắn hai tay đều cầm một cái sắc bén dao găm thì phải từ trên thuyền nhảy xuống không ngờ dương thiên long nhưng là kéo hắn một cái giữa lúc đầu sư tử thời điểm kinh ngạc dương thiên long ngược lại là xuống nước nước sông không hề sâu tước chừng không qua eo u í c thấy hoa hạ long xuống nước sau đó đầu sư tử cũng g i ó n ra g i ó n rén xuống nước hai người một trước một sau chậm rãi đi tới trước cách cá sấu nhóm càng ngày càng gần lòng của hai người cũng dâng tới cổ họng đặc biệt là đi qua điều thứ nhất cá sấu lúc này dương thiên long đã đem x u ố n g nhắm ngay cá sấu đầu chuẩn bị tùy thời đánh bể hữu kinh vô hiểm bởi vì bọn họ chậm chạp đi tới trước những cái kia cá sấu không một ngoại lệ cũng đem bọn họ coi là khô mục ở bên bờ đầu sư tử móc ra dao găm nhẹ nhàng hai cái liền đem dây thép lưới cho cặp chặn c ụ cục chít chít giữa lúc hai người bỏ vào lưới sắt trên đây một tiếng đem bọn họ làm cho sợ hết hồn tìm theo tiếng nhìn chỉ gặp một cái cơ chí khỉ nhỏ đang trên nhánh cây không n ú c ních nhìn bọn họ từ bên ngoài xem con khỉ này cũng không phải là hoang dại ngược lại giống như thuần dưỡng bởi vì là trên cổ của nó còn mang bằng cổ dương thiên long nhìn trước mặt cái này khôn khéo con khỉ nói tốt ngoan con khỉ không tốt nó muốn mật báo tin tức đầu sư tử đột nhiên t ê u lên hắn lời còn chưa nói hết dương thiên long chỉ cảm thấy một hồi hàn quang nói lên vậy chỉ đang muốn chạy t h ụ c mạng con khỉ lập tức bị đánh trúng cổ họng vậy là phi châu mi khỉ chỉ số thông minh rất cao ta hoài nghi nó là bị thuần dưỡng nói xong đầu sư tử d ẽ đặt đi tới đem cái này phi châu mi khỉ cổ h ọ n g đao nhọn rút ra tên nẩy vẫn còn ở động cũng chưa chết thấy vậy đầu sư tử lại cho nó mới đao hoa hạ long chúng ta phải cẩn thận nếu như đụng phải bảy bờ nế n ức rất dễ dàng bại lộ đầu sư tử nói xong một mặt d ẽ d ạ t nhìn chung quanh xem hắn vừa nhìn vừa bắt t r ư ớ c con khỉ t h a nhâm hẳn không có nói xong đầu sư tử không kiềm được cười một tiếng vậy nhà gỗ nhỏ khoảng cách chúng ta có năm mươi m bây giờ chỉ có một tên bắt cóc ở ngoài nhà trông coi con tin còn lại hẳn đều ở đây bên trong nhà gỗ nhỏ chỉ có cái này một cái nhà gỗ nhỏ đầu sư tử nhữ n g mày nói dương thiên long gật đầu một cái chỉ có cái này một cái vất quá bên cạnh dòng sông bên trong xuyên liền chiếc thuyền máy đi trước đem thuyền máy cho bọn họ lấy đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút một mặt hương phân nói được đối với đầu sư tử cách làm dương thiên long không khỏi tán đồng vạn nhất những người này trốn làm thế nào hai người khom lưng rất nhanh là đến tạm thời xây dựng bến sông chỉ gặp thuyền máy bị một cái bền chắc sợi dây cho đổi hai người mất một lúc lâu công phu lúc này mới đem dây thừng cắt đứt sợi dây nhẹ nhàng ném một cái trong sông thuyền máy c h ậ m rãi theo nước sông hướng xuống dưới dạo chơi nhẹ nhàng đã qua đem trên đảo tên bắt cóc đường lui cắt đứt sau đó hai người lại rẽ đặt hướng nhà gỗ nhỏ đi tới dọc theo đường đi vì để n g ừ a bất ngờ dương thiên long cũng một mực mở ra bản đồ địa tử đây là c ô n g gô bầu trời bắt đầu bay lên mưa to điểm vậy trông coi người da đen cũng nhanh chóng trốn tới nơi cửa bất quá hắn ánh mắt vẫn là chặt chặt trông coi trước ba con tin như vậy ngược lại để cho dương thiên long bọn họ vì khó、khăn. dựa theo như c ũ ý tưởng từng cái tiêu diệt hết là cực kỳ tốt nhất nhưng là trước mắt mưa to lại để cho hắn cùng đầu sư tử vì khó khăn một khi bức dây đọc rừng người ở bên trong mở hết hỏa lực bọn họ cũng chỉ có chống đỡ phần ở trong mưa to đầu sư tử nói cho dương thị long cơn mưa này trong chốc lát là không xuống được tạm thời bây giờ hai người lại không có chủ ý cổn vợ ở dùng kiểu cầu đ ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch nang 2 gạch nang ta gạch nang hoạ gạch nang u y ệ n gạch nang thuy